chương sáu trăm linh tám thiên thập cửu danh tiếng đỉnh sóng hệ thống d i ệ u dụng chương sáu trăm linh tám thiên thập cửu danh tiếng đỉnh sóng hệ thống d i ệ u dụng đây là thiên thập cửu mặt nạ lấy được tầng cao nhất văn phòng vô tướng các chủ đem mặt nạ đưa cho tô hồng tô hồng tiếp nhận mặt nạ bắt tay lạnh bớt nhưng lại hết sức cứng cỏi không biết là dùng loại nào chất liệu chế thành mặt nạ mặt ngoài vì màu trắng tinh bị chín đầu màu đen đường vân phụ đầy màu đen mười chín chữ nhỏ khắc vào mặt nạ dưới góc phải nay mặt nạ ngoại trừ có thể che giấu tự thân khí thế cùng khuôn mặt bên ngoài còn có thể trình độ nhất định che giấu thần thông võ kỹ thi triển sau dị tượng trên mặt nạ còn có khắc mê miễn trợ ậ pháp có thể tại trên binh khí điệp ra một tầng mê miễn trợ ậ pháp đ ặ tới t đổi binh khí màu sắc che lấp hiệu quả còn có cái này hiệu quả tô hồng ánh mắt ánh mắt sáng lên đeo lên mặt nạ đem l o n g đảm thương lấy ra thôi động mặt nạ trợ ậ pháp sau một khắc màu đỏ thắm l o n g đảm thương thì biến đến toàn thân ngâm đen tuy nhiên không cải biến được tạo hình nhưng cái này nhan sắc một đuổi lòng đảm thương nhìn qua thì cùng tầm thường đồ sắt đầm dạ khó có thể phân biệt tô hồng thôi động linh lực một đầu tóc dối tăng trưởng đến che k u ấ t phần gáy chiều dài tinh thần lực ngưng tụ thành tùy tiện cắt bỏ một cắt bỏ tiểu tóc thì biến thành đôi sói b e o vô tướng mặt nạ che l ớ p bộ mặt tiểu tóc biến đổi binh khí nhan sắc cũng đổi lại phối hợp thêm thiên huyễn thiên diện cái này là thật hay cũng không nhận ra hắn đến mức có quan hệ tô hồng treo giải thưởng vô tướng các sẽ không lập tức hủy bỏ dù sao chân t r ư ớ c thiên thập c ử u mới xuất hiện chân sau tô hồng treo giải thưởng thì triệt tiêu mà nói quá mức rõ ràng đối với cái này vô tướng các có một bộ phương pháp đặc biệt tô hồng tỏ ra là đã hiểu trước khi đi vô tướng các chủ suy nghĩ một chút nói vô tướng đại thủ ấn một mực thi triển không có ẩn tàng tất yếu nhưng là vô tướng các chủ trầm lâm một lát nói nếu như ngươi thật nắm giữ một kia không gian áo nghĩa vậy sẽ phải chú ý cẩn thận chút tốt nhất đừng bị người phát hiện một cái thất giai t ô n g sư nếu là nắm giữ một kia áo nghĩa hình thức ban đầu cho dù chỉ có một kia đó cũng là nghe g i ậ n cả người sự t ì n h minh m ạ c h tô hồng gật đầu quay người rời đi làm hắn đi vào vô tướng c á c đệ nhất tầng lúc trong n g á y mắt thì hấp dẫn ánh mắt mọi người thiên thập cựu xuất hiện vị này cũng là gần đoạn thời gian truyền đi xôn xao bị vô tướng các chủ tự mình truyền thụ thần thông yêu người ta kỳ quái từ hắn bị truyền thụ thần thông cho đến nay nhưng là trong quá khứ mười hai ngày tổng sẽ không m ờ i hai thiên tài đem thần thông nhập môn a cái này cũng không được a đ ừ n g đua đây chính là vô tướng các chủ thân truyền thần thông uy lực tất nhiên cường đại vô cùng nhập môn độ khó khăn tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng nhập môn lâu một chút rất bình thường vị này thiên thập cựu bây giờ thế nhưng là vô tận thú vực đại hồng nhân gần đây thế nhưng là có mấy tên thiên cấp yêu n g h i ệ t đều biểu thị qua bất mãn còn có tông sư bảng phía trên tông sư vô đạo xem đương thời thiên hạ hành tẩu phúc thiên điện thiếu điện chủ huyết minh thần tử những thứ này yêu nghịt đều chằm chằm lên trời mười chín nghe những âm thanh này tô hồng trong lòng chấn định trước đó lựa chọn đem vô tướng các chủ thân truyền thần thông tin tức truyền hình ra hắn thì đã làm tốt ở vào danh tiếng đỉnh sóng chuẩn bị chỉ cần cảnh giới cao võ giả không đến tìm hắn để gây sự là được đến mức cùng giai võ giả tới bao nhiêu giết bấy nhiêu đúng lúc này tô hồng nhữ mày lại hắn tại những thứ này trong tầm mắt đột nhiên cảm giác được có mấy chục đạo mang theo địch dí ánh mắt hắn nghiêng đầu nhìn lại cái k i a mấy chục người lập tức túi đầu xuống cũng cấp tốc đi ra ngoài còn để mắt tới ta đây đều là người, nào người. thiên h ậ p cái khác thiên cấp yêu nghiệt hoặc là thế lực khác cũng có thể toàn bộ đều là dù sao mấy chục người tô hồng lắc đầu cũng không thèm để ý thiên thập cửu cái này có thiên thập bắt lưu lại tin nắm ta chuyển giao cho ngươi vô tướng các thủ vệ đưa tới một phong thư tín đa t ạ tô hồng tiếp nhận t h i ệ n tay cho một trăm viên linh tinh tại thủ vệ chỉ huy dưới đi vào một chỗ không người gian phòng hắn xem xét lên ngao h u y ề n thư tín sau khi xem xong tô hồng tụ ra một đám lửa linh khí đem sách tin đốt cháy rơi thiên thập là bắt giai đại tôn g sư vẫn còn có mấy cái thiên cấp yêu n h i ệ t tạo thành tiệu đoàn thể tính cả vô đạo xem phúc thiên điện huyết minh đều đối với ta cảm thấy rất hứng thú quả nhiên vừa mới nhìn ta c h ầ m c h ầ m mấy chục người bên trong khẳng định có những thế lực này người tô hồng không hoảng hốt thậm chí ngược lại có chút hưng phấn cùng giai võ giả vô luận là thiên tài còn là yêu nghiệt trong mắt hắn cũng là hành tẩu võ đạo giá trị có thể tự động đưa tới cửa không thể tốt hơn đi ra vô tướng c á c thẳng đến cửa đông mà đi vừa đi tô hồng một bên mở ra hệ thống mặt bảng nhìn lướt qua thân thông vô tướng đại thủ lớn đại thành năm mươi võ đạo giá trị tháng ba năm một ba vạn đồng thời mặt bảng phía trên còn nhiều hơn mới một hàng áo nghĩa chỉ bất quá áo nghĩa một cột phi thường mơ hồ mà lại một mực tại lấp lóe nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ biến mất tu luyện sau cùng ba ngày vô tướng đại thủ lớn vẫn cắm ở năm mươi kết hợp với áo nghĩa một cột xuất hiện tô hồng có dự cảm chỉ cần đem vô tướng đại thủ lớn đột phá năm mươi áo nghĩa một cột liền sẽ càng ngày càng rõ ràng làm hắn nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu lúc cần phải liền sẽ triệt để ngưng thực ánh mắt đảo qua võ đạo giá trị tô hồng não hải bên trong đột nhiên linh quang nhất thiểm vô tướng đại thủ lớn cắm ở năm mươi cái kia có khả năng hay không hắn có thể trực tiếp dùng võ đạo giá trị cưỡng ép đem xâm phá theo thu hoạch được hệ thống đến nay nhờ vào thiên phú hắn còn chưa bao giờ tại thần thông võ kỹ càng thêm qua điểm bởi vậy mới lập tức không có k i ị m phản ứng hẳn là có thể tô hồng nghĩ đến thì làm lập tức tăng thêm một vạn điểm võ đạo giá trị đi lên nào nghĩ tới hệ thống mặt bảng phía trên bắn ra một cái chưa bao giờ xuất hiện quá nhắc nhở kiểm tra đến đếm thử đột phá cực hạn t i ê u hao đem lật mười lần xác định đóng lại tô hồng như có điều suy nghĩ nhìn lấy cái này mặt bảng vô tướng các chủ nói hắn là đạt đến mình cạnh kỳ căn nguyên ở chỗ đối không gian áo nghĩa lý giải quá nông cạn cho nên tiến độ mới có thể kép lại cái này mặt bảng bắn ra nói rõ sự thật cũng xác thực như thế nhưng là cái này mặt bảng một cái khác tầng ý tứ chẳng phải là thì là nói chỉ muốn trả giá gấp mười lần tiêu hao là hắn có thể cưỡng ép đột phá cực h ạ n dù sao vô tướng các chủ thế nhưng là nói chỉ có nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu mới có thể đem vô tướng đại thủ ấn tu luyện tới hoàn mỹ cảnh giới vậy có hay không một loại khả năng chỉ cần hắn thông qua võ đạo giá trị cưỡng ép đem vô tướng đại thủ ấn tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới liền có thể trực tiếp nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu vớt vớt l o g i t ô hồng ánh mắt càng ngày càng sáng sau một khắc hắn lập tức điểm kích xác định bá võ đạo giá trị thiếu đi mười vạn điểm vô tướng đại thủ ấn đại thành năm mươi mốt tăng lên một cùng lúc đó tô hồng trong lòng sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác phản phất tại trong nháy mắt hắn đại mênh mông không gian bên trong không biết luyện tập bao nhiêu lần vô tướng đại thủ ấn tại lấy lại tinh thần lúc tô hồng ngạc nhiên phát hiện chính mình đối với vô tướng đại thủ ấn liền mang không gian lý giải đều thẳng tiếp tăng cường một điểm nguyên lai、like、dùng võ đạo giá trị tăng lên thần thông là loại cảm giác này ha ha ha thật có thể tô hồng trong lòng phần chân vô cùng một lát sau hắn tỉnh táo lại cân nhắc lên lợi và hại dùng võ đạo giá trị bất trợt tới phá thần thông võ ký cực hạ hoàn toàn cũng là cầm mười lần võ đạo giá trị đổi thời gian y ê u khuyết điểm đều rất rõ ràng thông qua võ đạo giá trị đến đột phá cực hạ trong nháy mắt liền có thể tăng lên không cần tiêu tốn rất nhiều thời gian khuyết điểm cũng là tiêu hao quá lớn c h ọ n vẹn mười lần tiêu hao tô hồng liếm môi một cái có đáng giá hay không đến làm như vậy phải xem tình huống nhưng là dùng để cưỡng ép nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu đây tuyệt đối là đáng giá đương nhiên cũng không cần cực đoan như vậy hắn hoàn toàn trước tiên có thể đi không gian phong bạo tự mình cảm nộ không gian áo nghĩa chờ lý giải làm sâu sắc tới trình độ nhất định lại dùng võ đạo giá trị cưỡng ép tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới võ đạo giá trị có thể bớt thì bớt mà lại thì thừa ba mươi ba mặt điểm toàn bộ sử dụng hết đều không đủ muốn đến nơi này tô hồng đi ra cửa đông đằng không mà lên hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến ở ngoài ngàn dặm không gian phong bạo bí cảnh mà đi chương sáu trăm lẻ chín không gian phong bạo bí cảnh tam đại thiên cấp yêu nhiệt bực kích chương sáu trăm lẻ chín không gian phong bạo bí cảnh tam đại thiên cấp yêu nhiệt bực kích vô tận thú vực nào đó t h à n h trì t i ể u lâu hai tầng thiên thập nghe dưới lầu đều là thảo luận thiên thập cựu thiên phú cao bao nhiêu chủ đề không khỏi lạnh lừ một tiếng thiên phú không có thực hiện trước cũng là cái r á m tại trước người hắn còn ngồi lấy hai tên đồng dạng b e o vô tướng mặt nạ thân ảnh theo thứ tự là thiên bắt cùng thiên cựu nhìn lấy hai người thiên thập cười lạnh nói một khi cái này thiên thập cựu chưa từng tướng thành đi ra ta chưa tiên liền giết hắn lần này tìm hai người các ngươi tới không cần các ngươi xuất thủ chỉ cần phụ trách lược t r n đừng để hắn chạy thế là được ta muốn tự tay giết hắn hồi tưởng lại vô tướng thành thiên thập cựu cùng vọng thiên thập ánh mắt bên trong thì lóe qua một đạo lãnh mang được vậy ta nhưng là không xuất thủ thiên bát có chút hăng h à i nói ta còn thật tò mò làm cho vô tướng các chủ thân truyền thần thông g i a hỏa đến tột cùng thiên phú như thế nào thiên phú không có ý nghĩa thiên thập thản như nói b á t dai cùng thất dai ở giữa khoảng cách không phải thiên phú có thể vượt qua ngươi cái này nửa câu sau nói không sai nhưng nửa câu đầu vấn đề nhưng lớn lắm thiên bát cười cười thiên phú như thật không có ý nghĩa ngươi cần gì phải vội vã giết hắn hai người chúng ta cũng không lại ở chỗ này đang ngồi nghe vậy thiên thập hiếp h i mắt nhưng cũng không có phản bác khoảng cách thiếu các chủ chi tranh kết thúc thì t h ừ a n ử a năm thời gian của hắn quý giá cực kỳ tuy nhiên cùng cái này thiên thập cựu miệng phát sinh mâu thuẫn nhưng nếu không phải cái sau thiên phú tuyền luân hắn căn bản lười nhác tự mình động thủ thật chỉ cần l ư c trận một mực không lên tiếng thiên cựu mở miệng nói đã muốn giết người vậy liền lưu lót điểm ba người đồng loạt động thủ đem người giết chết để phòng xuất hiện chuyện ngoài ý mớn người chính là quá ổn nói khó nghe chút cũng là quá cẩn thận thiên thập lắc đầu nói ta là muốn tự tay giết hắn tìm các ngươi hai cái đến l ư c trận đã đối với hắn đầy đủ coi trọng ta nếu thật giết không được tự sẽ hô hai người các ngươi cùng tiến lên nghe vậy thiên t h cựu cũng không nói thêm gì nữa đúng lúc này đại nhân cái kia thiên thập c ử u chưa từng tướng thành đi ra một đường hướng đông mà đi một tên võ giả chạy tới báo cáo ha ha ha thiên thập cười to đứng v ậ y cái này rùa đen có thể tính theo trong thành đi ra hai vị đi chưa từng tướng thành đi ra đi hướng đông ngàn dặm tô hồng đi vào một chỗ đồng bằng tại cách đó không xa một cái không gian vòng xoáy phiêu phủ ở giữa không trùng cái này hiển nhiên chính là không gian phong bạo bí cảnh lối vào có thể để tô hồng kỳ quái là nơi đây vậy mà không có bất kỳ ai bình thường tới nói nhưng phạm là bí cảnh người đều cần phải rất nhiều mới đúng là bởi vì quá mức nguy hiểm sao tô hồng trong lòng đánh tới cảnh giác thân ảnh bay nhập không gian vòng xoáy bên trong làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc chỉ cảm thấy thân ảnh đang nhanh chóng hạ xuống không có mặt đất tô hồng k h ẽ giật mình lập tức chân đạp hư không mà đứng nhưng hắn còn đến không kịp quan sát bố n phía đã nhìn thấy trước mắt ngoài một thước hư không xé rách một đạo không gian vết nước đang chậm rãi thành hình tô hồng toàn thân phát lạnh lập tức hướng về sau nhanh lùi lại có thể vừa lui ra mấy chục mét hắn thân ảnh n g nhiên một trận chỉ vì sau lưng cũng chuyển tới cực kỳ nguy hiểm bà đậu quay đầu nhìn lại chỉ thấy phía sau cách đó không xa cũng có một đạo không gian vết nước đang chậm rãi thành hình ngắm nhìn một phía tô hồng nhất thời minh bạch vì cái gì cái này bí cảnh không có bất kỳ a i nhìn một cái nhìn lại khắp nơi đều là không gian vết nước có đang chậm rãi tiêu tán có không gian vết nước thì như hắn vừa mới thấy đồng d ạ n g không có bất kỳ cái gì quy luật tại hư không bên trong bất ngờ xuất hiện dưới chân là liếc một chút không nhìn thấy đáy thâm nguyên không có mặt đất liếc nhìn một phía chỉ có số rất ít vị trí tồn tại đạm chân điểm đó là một khối lại kỳ lạ đa lớn tựa như thoát ly trọng lực đồng rạng tại hư không bên trong trôi nổi nơi đây bí cảnh không phải tông sư tiến đến thì sẽ trực tiếp rơi vào thâm n g uyên hẳn phải chết không nghi ngờ cho dù là đối tông sư tới nói cũng là cực kỳ nguy hiểm một khi không cẩn thận bị không gian bết nước quẹt vào liền phải thiếu cánh tay gãy chân khó trách không ai t ô h ồ n g thầm nghĩ trong lòng hắn đây vẫn chỉ là vừa mới tiến đến mà thôi liền đã nguy hiểm như thế bình thường tông sư cũng không dám mất c h â n mà cương giả cũng sẽ không tại vòng ngoài lưu lại đã sớm đi chỗ sâu tìm kiếm thiên tài địa bảo không ai cũng tốt ta có thể an an tĩnh tĩnh cảm lộ không gian áo nghĩa t ô hỏng cẩn thận phi hành một lát sau h ã n tại vòng ngoài tìm được một vùng không gian vết nước ít nhất khu vực rơi vào phụ cận trên một tảng đá lớn đúng lúc này đúng lúc một đạo không gian vết nước tại cách đó không xa bất ngờ xuất hiện cũng chậm rãi thành hình tô hồng nhìn chằm chằm tại phá vọng tâm đồng ra chỉ dưới không gian vết nước theo xuất hiện đến thành hình toàn bộ quá trình còn cẩn thận thăm dò giống như bị hắn nhìn đến rõ rõ r à n g r à n g phá vọng tâm đồng không hổ là nhân tộc đỉnh cấp tiên phú thần thông một trong s á c thực lợi hại không chỉ là chiến đấu dùng để phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng cực kỳ rõ rệt không có phá vọng tâm đồng hắn quả quyết không cách nào quan sát đến như thế rất nhỏ xem hết một đạo không gian v ế t nước về sau tô hồng như có điều suy nghĩ tiếp tục quay đầu nhìn hướng hạ một đạo không gian phong bạo bí cảnh chính là không bao giờ thiếu không gian v ế t nước tô hồng rất sắc hoàn toàn đắm chìm trong trong đó theo thời gian trôi qua n á o hải bên trong thanh â m nhắc nhở chậm rãi vang lên vô tướng đại thủ lớn đại thành năm mươi hai năm ba n ă m bốn t ă m năm năm không biết đi qua bao lâu vô tướng đại thủ lớn đại thành sáu mươi lăm đúng lúc này đột nhiên ông một đạo đao mang từ đằng xa kích xạ mà đến tô hồng phản ứng cực nhanh trong nháy mắt lấy lại tinh thần hướng về sau nhảy lên đao mang lướt qua đem hắn trước kia đứng yên đá lớn chạm thành bụi phấn thử nguyên lai、like、ngươi trốn ở cái này không gian phong bạo bí cảnh bên trong để lao t ử một trận dễ tìm quân hai thanh âm chuyển đến tô hồng nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy đến ngoài trăm thước có ba đạo thân ảnh chân đạp hư không mà đứng mỗi người trên mặt đều mang theo vô tướng mặt nạ thiên thập thiên cửu thiên bát tô hồng híp híp mắt tới ngược lại là rất nhanh hắn ánh mắt tại ba người trên mặt nạ dừng lại trong n h y mắt đã đem ba người chân thực diện bạo để ở trong mắt rất nhanh ánh mắt theo ba người trên thân rời liếc nhìn một phía phát hiện chỉ có ba người cũng không những cường giả khác nhất thời yên lòng làm sao còn cảm thấy ta sẽ dẫn người tới giết ngươi ngươi cũng quá để cao chính mình giết ngươi một mình ta là đủ thiên thập thân ảnh chậm rãi bay ra ngựa khí khinh thường nói ngươi yên tâm thiên bát thiên cựu sẽ không xuất thủ chỉ là ta tìm đến l ự ợ t r ợ sẽ không xuất thủ nói xong thiên thập cũng không tiếp tục nói nhảm đưa tay thì hướng tô hồng chém ra một cái vài trăm mét đao mang đao mang uy lực hung manh vô cùng dọc đường tất cả đá lớn đều bị kéo thành phấn vụn h ư n g tại đi qua mấy chục khe hở không g a lúc đao mang trong nháy mắt bị xé n ư ớ rơi hơn p h n nửa uy lực mười không còn một t ô hồng tiện tay một quyền liền đem đao mang này chờ vỡ khi nhìn thấy thiên b ắ t thiên cửu lại hướng hai bên bay đi một bộ thật muốn lược trận tư thế lúc t ô hồng trầm tư mấy giây lập tức hóa thành một đạo lưu quang hướng không gian phong bạo chỗ sâu bỏ chạy hắn có thể không yên lòng cái này lược trận hai người lúc này nhìn như muốn để hắn cùng thiên thập đơn đả độc đấu nhưng mà ai biết có thể hay không đột nhiên đánh lén dẫn tới chỗ sâu sử dụng cái này không gian vết nứt phân tán ba người nguyên một đám giết chết bảo đảm nhất t ô hồng thầm nghĩ lấy mà trông thấy hắn lại lập tức chạy trốn thiên thập cười ha hà lập tức đuổi theo nguyên nguyên lai mới thất dài sơ đoạn bốn m ư ờ i thì cái này cảnh giới ngươi ở đâu ra dũng khí khiêu khích ta ở đâu ra lực lượng dám nói ra thiên cấp chắc thì quá mức rộng rãi một bên truy hắn một bên cười lạnh nói thật sự cho rằng có cái này không gian b ế t nước tại ngươi liền có thể chạy trốn được ý nghĩ hao huyền ta thế nhưng là bắt d à i đại tông sư đang khi nói chuyện hắn toàn thân không che giấu chút nào bạo phát mà lên truy kích tốc độ đột nhiên bạo tăng vậy mà mới thất dài sơ đoạn thiên bắt hơi kinh ngạc lại lắc đầu nói sớm biết mới thất giai sơ đoạn chúng ta hai cái căn bản không cần đến thiên mười một người đầy đủ giết hắn mười lần trăm lần thua thiệt ba người chúng ta đều tới vẫn là quá đem cái này thiên thập cựu coi ra gì thật khiến người ta thất vọng thiên i ự u hiển nhiên cũng không ngờ tới tô hồng lại mới thất giai sơ đoạn hắn cao mày nói thì cái này cảnh giới thiên thập hẳn là không đơn đ ấ u h ưng tú đừng lãng phí thời gian có cái này không gian vết nước tồn tại người ta vẫn là cùng nhau đuổi theo bảo đảm nhất không phải vậy còn thật có khả năng bị thiên thập cựu đào tẩu hắn cảnh giới tuy thấp nhưng có thể bị vô tướng các chủ thân truyền thần thống thiên phú tuyệt đối tại ngươi trên ta vẫn là sớm một chút trừ rơi miễn sinh hậu hoạn ngươi là thật rất cẩn thận thiên bắt mỉm cười nói mới thất giai sơ đoạn mà thôi coi như hắn lần này đào tẩu thì đã có sao khoảng cách thiếu các chủ chi tranh kết thúc cũng liền nửa năm hắn chẳng lẽ còn có thể trong thời gian ngắn như vậy trưởng thành đến có uy hiếp thực lực của chúng ta nói là nói như vậy thiên bắt vẫn là cùng thiên cựu một khối đ ổ i theo chương sáu trăm mười chấn áp thô bạo bằng mặt không bằng lòng độc chiến song hùng, hùng. thâm viên phía trên đến không hết không gian vết nước bên trong thiên ô ồ n g p h tốc Tại t chỗ hướng phóng phía hắn, h sâu sau đi. i thập theo tuyệt không không đạo đao đoạn đuổi luôn mang bỏ, bá c h nhưng é m đúng ra, ề u bị Tô h ồ người từng tránh thoát. Thừ. Thiên n g cái thập trước không phải rất phách lối hả làm sao bây giờ lại cùng chuột một dạng tán loạn thiên thập cười lạnh dùng ngôn ngữ kích thích tô hồng tô hồng căn bản không bị ảnh hưởng ngẫu nhiên quay đầu cũng không nhìn thiên thập mà là tại phía sau xác định thiên bắt hai người phải chăng có đội kịp không nhìn thấy hai người kia ảnh lý do an toàn lại é o mở điểm khoảng cách trước tiên đem thiên thập giết tô hồng mười phần tỉnh táo tại bầu trời phi nhanh thân ảnh thiên ô n đoạn g u thập n g qua thân phận chân thật chính là thần tượng tộc võ giả đứng hàng tông sư bảng hai mươi lăm tên nắm giữ lao ý lực lượng kinh người thiên bát so thiên thập còn lợi hại hơn chút chính là thanh diên tộc võ giả đứng hàng tông sư bảng mười lăm tên lấy tốc độ cực nhanh nổi danh trên đời hai người này đều là bát giai đại tông sư nhưng lại còn tại tông sư bảng phía trên xem ra là gần đây mới đột phá duy chỉ có thiên c ử u tin tức ít nhất nhưng lại nhất làm cho tô hồng để ý thiên c ử u ưu hồn tộc võ giả đứng hàng tổng sư bảng hai trăm bảy mươi tên thân là thiên c ử u mà lại có thể cùng hai người này xen lẫn trong một khối hắn làm sao lại chỉ có hai trăm bảy mươi tên hẳn là dấu r ố t tô hồng trong đầu quét tìm ưu hồn tộc tin tức lại phát hiện căn bản không có tìm được cái này khiến hắn mày nhăn lại cảm thấy có chút khó tin tại lần thứ nhất tiến về chư thiên chiến trường lúc hắn liền đem chư thiên xếp hạng trước một nghìn tên chủng tộc hết thể nhớ kỹ bây giờ lại tìm không đến bất luận cái gì có quan hệ với ứ hồn tộc tin tức cái này chỉ có thể nói rõ hữu hồn tộc xếp hạng đúng là tại một nghìn có hơn cái này thiên c ử u mới là lớn nhất cái kia đề phòng tô hồng thầm nghĩ lấy sau lưng một đạo đao mang đ á n h tới、thời、hơi hơi nghiêng người né tránh tô hồng liếc nhìn một phía không sai biệt lắm hắn tự lẩm bẩm dừng thân ảnh đổi sát không mông thiên thập thấy thế đầu tiên là khẽ giật mình nhưng khi nghe thấy tô hồng thì thảo âm thanh lúc thiên thập nhất thời minh bạch thiên thập cựu ý nghĩ thiên thập giận quá thành cười nguyên lai ngươi là sợ lược trận thiên bắt thiên cựu đánh lấy ngươi cho nên mới đem ta dẫn tới hắn cảm thấy vô cùng hoang đường trong giọng nói mang theo mãnh liệt phẫn、nộ. thế mà tô hồng lại căn bản không thèm để ý hắn gọi ra long đạp thường trực tiếp g i ế t đi lên tốt tốt tốt ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh gì thiên thập phẫn nộ cùng cực toàn thân linh huyết triệt để bạo phát sau một khắc hắn thân ảnh k h ẽ động, trong nháy mắt đi vào tô hồng trước người nhấc đao đông nhiên đánh xuống đánh xuống đồng thời trên thân ao lại dấy lên hừng hực h ấ p diễm uy lực làm cho người không rét mà run hoàn mỹ cảnh giới đao thuật thần thông tô hồng ánh mắt ngưng tụ loại này đời trước võ giả tại võ học độ thuần t h ụ phía trên căn bản không phải ma phong những người kia có thể sánh được hắn dơ thương chặt lại thân đao bổ vào trên thân thương kích xạ ra vô số tia lửa đ ư ơ n g theo lấy ken một tiếng mạnh liệt lực phản chấn lan chuyển cho hai người tô hồng nhữ mày lại mà thiên thập tại chỗ phát ra rên lên một tiếng thân ảnh nhanh l ù i lại cái này lực lượng là chuyện gì xảy ra thiên thập nắm g nhìn hơi hơi run lên miệng hổ song trong mắt l ó e lên một vệ kinh hãi tiếp theo một cái trước mắt hiu hiu hiu đ ế n không hết linh khí tiễn mũi tên lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng hắn kích xạ mà đến thiên thập t r o mày t r i để thu liễm lại k i n h thường ý tứ thân ảnh điên cùng né tránh ngay tại hắn vừa né tránh cái này một đợt mũi tên thời điểm tô hồng liền như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn sau lưng bá vương thương thức thứ năm đâm ra một thương thư không đều tại chấn động trong súng năng lượng ẩn chứa ba động để thiên thập tê cả ra đầu v ũ linh khí dung hợp hắn phát ra hét dài một tiếng dốc hết toàn lực né tránh một thương này sau đó cũng không quay đầu lại hướng nơi xa phóng đi nỗ lực kéo dài khoảng cách một thương đâm vào không khí mạnh liệt cùng cực linh khí tiếng nổ mạnh vang lên Dư âm lấy tốc độ cực nhanh lướt qua chân trời trong n h á n mắt thì đánh vào thiên thập trên thân phúc thiên thập phun ra một ngụn máu tươi cắn răng tiếp tục kéo dài khoảng cách thế mà đúng lúc này ngươi ổ t u n sinh ra linh nhiên bên trong, một đạo thân ảnh đống h ra ra, lấy vụ một t đạo sung n mang tốt, chỉ lên g tốt, t chỉ h ê trên Tên điên. n nền xuống. Ngươi mười đầu vậy mà trực tiếp gánh lấy cái này dư âm nổ mạnh theo đội ta thiên thập tốc độ đột nhiên tăng tốc né tránh một thương này đồng thời trong miệng vùng hùng hùng hồ hồ thế mà làm hắn nhìn về phía t ô hồng lúc biểu lộ nhất thời cứng đờ chỉ vì trọi cứng dư âm đánh tới tô hồng tuy nhiên nhìn qua mặt máy xám xịt bộ dáng có thể toàn thân khí tức vậy mà không có chút nào hạ xuống mảy may đây là cái gì quái vật giống như n ụ c thân ngươi không có khả năng chỉ có thất dài sơ đoạn thiên thập trong lòng nổi lên một cô ý lạnh ngữ khí tràn đầy không thể tin tô hồng không nói lần nữa để lên đến bắt đầu điên cuồng tiến công thiên thập cắn răng đánh trả rầm rầm rầm từng tiếng binh khí mãnh liệt sản sinh tiếng vang không đoạn vang lên về mặt sức mạnh thiên thập căn bản không địch lại tại tô hồng điên cuồng tấn công phía dưới bị đánh liên tiếp nhanh lùi lại lại là một thương rơi xuống thiên thập bị chấn động đến phun ra một n g ụ máu m tươi sắc mặt có chút chẳng bệnh tại cường độ cao đối quanh bên, bên trong hắn miệng hổ đã bị chấn động đến máu thịt be bé bét một mảnh đáng chết các ngươi hai cái chẳng lẽ còn không có cùng lên đến sao thiên thập hướng về phía bốn phía giống to ta muốn là chết các ngươi chẳng lẽ có thể bắt được hắn g i a hỏa này thất giai sơ đoạn lực lượng thì còn mạnh mẽ hơn ta so ta h uy hiếp tính còn mạnh hơn nhiều muốn là ngồi nhìn ta t ử cái tia tốt ta ngược lại muốn nhìn xem nửa năm sau các ngươi làm sao cùng hắn tranh xem ra đám người này tâm cũng không đủ chỉ là ở vào lợi ích liên t h ủ trên thực tế bằng mặt không bằng lòng đều có các chủ ý tô hồng thầm nghĩ lấy xuất thủ càng phát ra m á n h liệt thiên thập bị áp chế khổ không thể tạ càng khó có thể chống đỡ ngay tại lúc này lại là một thương quét da cùng trường đao va chạm tại một khối tô hồng bắt lấy cái này t r ố n g giống hơi chuyển động ý n g h ĩ một chút sau một khắc tiểu bạch tiểu hắc phân biệt xuất hiện tại hắn đầu vai sớm đã vận sức chờ phát động hai đoàn chân hỏa đen trắng song diễm phun ra ngoài thứ gì thiên thập căn bản không kịp phản ứng liền bị đen trắng song diễm t h ô n vệ tuy nhiên tiểu bạch tiểu hắc vẫn chỉ có thất giai sơ đoạn nhưng đây chính là hai đoàn v ư ơ n g cấp chân hỏa uy lực b i ễ n siêu cùng giai hỏa linh khí a tiên thập kêu thảm chém ra đao mang đem đen trắng song diễm chém chết mạnh liệt nhanh lùi lại hắn giờ phút này da thịt đều bị bị bị bị bỏng đến ẩn đỉnh đầu một mảnh t r ố n g không nhìn qua vô cùng chật vật hai đoàn vương cấp chân hỏa không nghĩ tới thiên thập cựu ngươi còn có loại bảo bối này ở trên người theo một thanh âm tự nơi xa chuyển đến một đạo màu xanh đội quang lấy tốc độ khủng khiếp từ đằng xa l ư ớ t đến trong nháy mắt đội quang đ ỉ n h trệ ở trên trời m ớ i t r ư ớ c người lộ ra thiên bát thân ảnh tốc độ này t ô hồng nheo mắt lại trông thấy bảo bối mới ra tay thiên bắt ngươi có thể thiên thập nghiến răng nghiến lợi ha ha ngươi hiểu lầm này không gian vết nước nhiều như vậy ta cùng tiền cựu đều bị bách tách ra、ta、thế nhưng là một mực tại tìm ngươi thiên bắt tùy ý nói nghe vậy thiên thập lạnh hừ một tiếng trong lòng nghiến răng nghiến lợi cái này thiên tam tuyệt đối đã sớm tới chỉ là một mực tránh đang âm thầm quan sát muốn không phải trông thấy hai đoàn chân hỏa tuyệt đối sẽ ngồi nhìn hắn b ọ n mình thiên b ắ t cũng không quan tâm thiên thập ý nghĩ trong lòng hắn quay đầu nhìn hướng tô hồng nghiền ngâm nói không hổ là có thể bị vô tướng các chủ thân truyền thần thông ra hỏa vẹn vẹn thất giai sơ đoạn vậy mà có thể đem thiên thập đánh thành d ạ n g này cái này muốn để ngươi trưởng thành còn đến mức nào hắn lời nói còn chưa nói xong liền bị tô hồng đánh gãy cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy đã ngươi cũng tới vậy liền cùng nhau đi chết tô hồng t r u n g sát mà đến quét ra mùi thương đồng thời đầu vai tiểu bạch tiểu hát dâng trào ra đen trắng song diễm g i ả thiên thế nhận đem hai người toàn bộ bao phủ ở bên trong s á t thực đầy đủ phép lối thiên bắt ánh mắt lạnh xuống thiên thập ngươi phục d ụ n g liệu thương đan d ư ợ c ta trước cùng hắn chơi một chút chờ ngươi khôi phục được không sai biệt lắm thì liên thủ giết hắn nói xong thiên bắt x u ố n g tới cùng tô hồng đại chiến tại một khối sớm muộn giết ngươi thiên thập lạnh lùng nhìn hai người liếc một chút trong lòng tràn ngập phẫn h ậ thầm nghĩ nhưng lúc này giết chết cái này yêu nghiệt như quái vật giống như thiên thập c ử mới là chuyện trọng yếu nhất muốn đến nơi này thiên thập thối lui đến cách đó không xa trôi nổi trên đ à lớn móc ra đan dược lập tức phục d ụ n g chương 611, lấy một đi ba ngươi mở một truy chi b chương 611, lấy một đi ba ngươi mở một truy chi b thư không bên trong tô hồng trong mày thần sắc cảnh giác liếc nhìn một phía thiên b ắ t hóa thành màu xanh lưu quang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp vây quanh hắn không đoạn xoay tròn rõ ràng chỉ có một người mà thôi nhưng xa xa nhìn lại tô hồng liền phảng phất bị vô số thanh quang báo phủ thanh n ũ nương theo lấy thiên bát quát to một tiếng s i u s i u s i u trong hư không đến không hết linh lực ngưng tụ thành mạng thiên phi vũ ù đù đùn kéo đến giống như hướng tô hồng vào tới mỗi một mảnh lông vũ đều mang cực mạnh uy lực cái này một chiêu đủ để bánh sát tuyệt đại đa số thất giai tôn g sư long đảm thương bị tô hồng múa ra đ ầ y trời thương ảnh từng mảnh từng mảnh lông vũ trong nháy mắt không đoạn nổ bể ra tới trong trước mắt linh cói quần quận đem ánh mắt triệt để b o phủ tô hồng trong mày cái này thiên tám không hổ là thanh diên tộc bát giai đại tôn sư tốc độ quá nhanh hắn quả thực là tìm không thấy cơ hội phá vây ra ngoài đây mới là cấp bậc này yêu nghiệt vốn có thực lực thiên thập cũng là về mặt sức mạnh bị ta áp chế bằng không thì cũng rất khó đối phó tô hồng thầm nghĩ trong lòng quần quận linh vụ chính là thiên bắt tận lực xây dựng ra đến che lậy tầm mắt tình huống giới lấy thiên bắt tốc độ dùng để đánh lén ưu thế cực lớn may ra tô hồng phá vọng tâm đồng không phải bài trí ánh mắt xem thấu linh vụ đem thiên bắt mọi cử động để ở trong mắt làm bộ thổi tan linh vụ hắn khẳng định nhịn không được xuất thủ tô hồng nhau mắt lại giả bộ như không có phát hiện tiên bát làm bộ hít sâu một hơi một bộ muốn thổi tan linh vụ dám vẻ tiếp theo một cái t r ớ c mắt quả thật đúng là không sai nghĩ hay lắm t h i ê u tô hồng sau lưng linh vụ bên trong một đạo c h ó i mắt thanh quản g bắn ra thiên bắt trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm màu xanh hướng tô hồng cái ó t đâm tới xem ra ngươi cũng liền lực lượng lớn lạ thường mà thôi chết đi cho ta thiên bắt cười lạnh đối chính mình tốc độ hắn có tuyệt đối tự tin một kiếm này đánh lén cho dù là thiên thập tại loại này hoàn cảnh hạ đều khó mà phản ứng thống chi là chỉ là thất giai sơ đoạn thiên thập cửu thế mà đúng lúc này tô hồng tựa như sớm có đ o á n trước đống nhiên quay đầu bá vương thương thức thứ sáu doa người ba động tự long đảm thương nổi lên hiện lục linh khí dung hợp thiên bắt đồng tử bỗng nhiên có rút lại một chút hắn lập tức dừng lại v ọ t tới trước thân ảnh đưa tay một kiếm chém ra tứ linh khí dung hợp hình cầu tiếp lấy lập tức hóa thành màu xanh đội quang hướng nơi xa kích bắn đi sau một khắc q u a n h một thương một bóng va chạm ở giữa buộc phát ra kinh người tiếng vang trong hư không cơ hồ khiến người hít thở không thông linh lực ba động hóa thành một đạo to lớn mây hình nấm nổ tung ống trung tâm bụ nổ một cố kinh khủng dư âm hướng bốn phía kích bắn đi may ra ta tốc độ rất nhanh nổ tung đuổi không kịp ta thiên bắt trong lòng đang may mắn đột nhiên bốn phía trong hư không chuyển đến một cỗ hơi thở nóng bỏng chí dương n i ệ m thuật lồng chim thưa không bên trong chí dương tinh thần lực cấp tốc phát họa thành to lớn sáng kim lồng chim đem thiên bát quan ở trong đó ngươi lại vẫn là tinh thần n i ệ m sư hơn nữa còn giác tỉnh thủ tính thiên bát ánh mắt hiện hiện một vệ bối rối đội vàng xuất thủ đem tinh thần lực lồng chim đánh nát nhưng vào lúc này bị cái này tinh thần lực một t r í hoãn nổ tung dư âm mang theo quần quận linh vụ lập tức đuổi theo đem hắn n u ố t không ở tại bên trong k h ô n mấy giây sau theo trong bạo tạc lần nữa xông ra thiên bát đã máu me khắp người cái này đi lực ta đều bị bị thương thành dặn này ta nhìn ngươi có chết hay không thiên bắt trong lòng phẫn nghĩ đến hướng nơi xa phóng đi đ e m ta mang lên thiên thập tiếng giống to chuyển đến thiên bát do dự một chút mới thay đổi phương hướng nắm lên còn tại chữa thương thiên thập mang theo hắn phi đột cho đến chạy ra phạm vi nổ mới dừng lại ra hỏa này thiên phú đầy đủ khoa trương là sáu thuộc tính võ giả thì cũng thôi đi vậy mà tại thất giai sơ đoạn thì nắm giữ lục linh khí dung hợp tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi thiên bát nuốt một viên đạn dược trong giọng nói mang theo nồng đậm sát ý ngươi vừa lại do dự chẳng lẽ lại là muốn ngồi nhìn ta bị nổ tung thôn vệ thiên thập chừng lấy thiên bát một mặt phẫn nộ nói nhảm ta cưỡng ép thay đổi phương hướng không cần phút chốc điều chỉnh đây không phải đem ngươi cứu ra a không muốn lấy toàn báo ân thiên bắt liếc mắt thiên thập tao mày nói thiên thập trong lòng tràn ngập l ử a giận nhưng cuối cùng cũng chỉ phát ra hử lạnh một tiếng tiếp tục tiêu hóa đan dược liệu thương thiên bắt thu tầm mắt lại ánh mắt lạnh lùng hắn là có nghĩ qua để thiên thập bị nổ tung trình ngập về sau lại bổ đao đem giá hỏa này giết chết vì chính mình giảm bớt một cái cạnh tranh thiếu các chủ c h i v ị đối thủ nhưng là tô hồng t i ê n p h là thật đem hắn kinh đến lục linh khí dung hợp liền hắn đều mới nắm giữ tứ linh khí dung hợp mà thôi mà lại tại vừa mới trong bạo tạc Hắn cũng bị t h ư ơ n lục linh ký dung hợp vi lực phản vệ đi không biết sống chết thiên bắt chính mang lấy đột nhiên biểu lộ khẽ giật mình đơn giản là thì hắn nói chuyện công phu tô hồng vết thương trên người lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhúc ních khép lại vết thương rất nhanh liền đã không chảy máu nữa thiên bát thân thể này thật hay giả tình cảnh này nhìn đến thiên bát mỹ mắt run lên sau một khắc thiên bát lập tức hóa thành một đạo màu xanh lưu quang hướng tô hồng đánh tới hắn sợ chờ đợi thêm nữa tô hồng thương thế đều muốn khép lại đến không sai biển lắm lần này thiên bát cải biến đấu pháp đánh dị thường cẩn thận sợ tô hồng lại đến một phát lục linh khí dung hợp hắn rõ ràng từ bỏ đơn giết tô hồng ý nghĩ bắt đầu sử dụng cực tốc lôi kéo cùng sử dụng vũ dực viễn trình công kích chỉ vì cuốn lấy tô hồng cho thiên thập khôi phục tranh thủ thời gian không thể lại bị hắn mang xuống đến c ư ỡ n g ép phá cục mới được hơn nữa còn có cái thiên cựu từ đầu đến cuối đều không lộ diện tô hồng ánh mắt ngưng tụ đang muốn mở ra đ ấ u chiến c h â n kinh không quan tâm cường sát thiên thập nhưng vào lúc này hắn ánh mắt xéo qua đảo qua một phiến hư không đột nhiên khẽ giật mình tại phá vọng tâm đồng nhìn s o i mói cách đó không x a trong hư không lại có một đạo thân ảnh cùng hư không hòa làm một t h ể tay nắm lấy một thanh truy thủ l ạ g yên hướng hắn sau lưng bay tới từ đầu đến cuối đều không bộc lộ ra một tia khí tức thiên cựu hắn đây là thần thông gì võ ký có thể cùng hư không hòa làm một hệ quả thực là trời sinh thích khách tô hồng trong lòng t r ư n kinh hắn lại hoàn toàn không có phát giác được nếu không phải phá vọng tâm đồng phát hiện hắn tuyệt đối phải bị cái này thiên chín c ậ n thân đánh lén phá cục biện pháp đến rồi tô hồng ánh mắt nhất động giả bộ như không có phát hiện tiếp tục cùng trời bát đại chiến chật chật thiên thập thân chịu trọng thương thiên bắt cũng chỉ có thể c u ố n lấy thất giai sơ đoạn vậy mà liền có thể làm được loại trình độ này cái này thiên thập cựu s á t thực yêu nhiệt g đến đáng sợ ẩn nặc vào hư không bên trong một bên tới gần thiên i ự u một bên khỏe miệng hơi hơi dâng lên đáng tiếc thiên p h lại yêu nhiệt lại như thế nào ưu hồn tộc chính là trời sinh thích khách thúng chi là giác tỉnh thiên phú thần thông có thể ẩn thân vào hư không hắn chỉ cần hắn nghĩ liền tôn giả đều khó mà phát giác thúng chi là chỉ có tất h giai sơ đoạn thiên thập cửu chết đi cho ta thiên i ử u vô thanh vô tức đi vào tô hồng sau lưng nâng lên truy thủ đống nhiên đâm xuống thiên i ử u thiên bắt cùng thiên thập đồng thời giật mình tiếp lấy mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng thiên i ử u cái này ở nạc hư không thủ đoạn quá mức khủng bố lần đầu nhìn thấy lúc bọn hắn đều bị thiệt lớn thậm chí suýt nữa v à mình bọn hắn còn như vậy thúng chi là mới thấy thiên thập cửu một cách này tất có thể cấp cho trọng thương thiên thập thiên bác thậm chí thiên cựu bản thân cũng nghĩ như vậy thế mà đúng lúc này thiên cựu trùy thủ đâm xuống trong nháy mắt trong hư không hiện lên trí dương tinh thần lực để hắn động tắc dừng lại một cái trước mắt bị phát hiện rồi cái này sao có thể thiên bác cùng thiên thập hai mắt đồng thời t r ư ờ n lớn thiên cựu cũng đ ộ n g từ hắn giáp tỉnh tiên phú thần thông đến nay chưa bao giờ đụng phải loại tình huống này nào có người lần thứ nhất liền có thể bảo vệ tốt mà lại hắn đánh lén thời khắc phi thường xảo trá chính là tô hồng không đoạn gia thương ngăn lại mạng tiên phi vũ thời khắc cái này đều có thể phát giáp được người mở lúc này tô hồng vừa đem đ ầ y trời lông vũ đ á n h nát thiên cựu thì cảm thấy một cỗ khiến người ta lông mao dựng đứng ba động chuyển đến hắn không chút nghĩ ngợi lập tức liền muốn hướng về sau nhanh l ù i lại muốn đi m tô hồng cười lạnh xoay người chỉ thấy thiên huyền c h ủ y chẳng biết lúc nào đã bị hai tay của hắn nắm trong tay đ ấ u chiến chất kinh mở oanh tô hồng t o à n thân huyết khí giống như đại dương hiện lên uy thế liên tục tăng lên thiên huyền loạn phong chủ y côn g bạo vô cùng một truy tại trong n h á mắt chỉ lên thiên chín đập tới cùng lúc đó tô hồng tôi đậu trí dương tinh thần lực định trụ muốn, muốn chạy trốn thiên cựu cái này vi lực thiên i ử u mặt lộ vẻ hoảng sợ liều mạng tránh ra khỏi tinh thần lực về sau hắn phát hiện đã căn bản tránh không thoát trong lúc ngàn cân treo sợi tóc thiên i ử u một bên liều mạng như người một bên hai tay đón đỡ ở trước ngực sau một khắc thiên huyền c h ù y trúng đích thiên i ử u đón đỡ hai tay trước hết hóa thành huyết vụ thời khắc mấu chốt hắn hơi hơi như người mới khiến cho cái này thẳng đến lồng ngực mà đến đại truy đập vào trên vai trái q u a n một tiếng thiên i ử u vai trái cũng bị một truy này lệ thành huyết vụ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức để thiên cửu hai mắt không cầm được hướng lên lật đau đến liền tiếng kêu thảm thiết đều truyền không ra Chương nắm giữ không gian áo nghĩa triệt để nghiên ép hết thể giết chết chương 612, nắm giữ không gian áo nghĩa triệt để nghiên ép hết thể giết chết một truy này là cái gì tình huống cái này bi lực nhìn qua bưng bít lấy và bay khuôn mặt vặn bèo thiên k i ử u vô luận là thiên bát vẫn là tại nơi xa c h ữ a thương thiên thập đều mặt lộ v ẻ ra một vẻ hoảng sợ các ngươi còn đang chờ cái gì nhanh ra tay giúp ta gặp tô hồng lần nữa đánh tới thiên k i ử u vạn phần hoảng sợ một bên lui lại một bên liên tục giống to đang khi nói chuyện hắn thân ảnh lần nữa dung nhập hư không bên trong giết thiên bắt mặt lộ v ẻ n ngưng trọng đầy trời lông vũ không đoạn tập trung ngưng tụ thành một mảnh to lớn thanh vũ hướng về tô hồng kích bắn đi một k í c h này hắn không còn có ẩn t à n g bạo phát ra cực hạn uy lực cùng lúc đó xa xa thiên thập cũng đã liệu thương đến không sai biệt lắm hắn đứng người lên toàn thân p h ù n g lên trong c h ư ớ c mắt một đầu chừng một trăm m m ở độ cao thần tượng xuất hiện tại hư không bên trong giống một tiếng biết hai nhức góc thu hống như như trụ trời vòi voi từ trên trời giang xuống hướng tô hồng hung hăng đập tới cảm nhận được cái này hai đạo trong công kích gần chứa uy lực tô hồng m ư ớ mày nếu như chọi cứng lấy hắn nhục thân cường độ đều lại nhận t h ư ơ n g thế không nhẹ nhưng là nếu như tránh né thế tất sẽ bỏ lỡ cái này ngàn năm một thở đánh giết thiên cựu cơ hội giờ k h ắ c này tô hồng suy nghĩ phi tốc vận chuyển cân nhắc lợi và hại sau một khắc tô hồng ánh mắt hút á t không nhìn thẳng cái này hai đạo đánh tới công kích không quan tâm hướng phía trước trùng sát mà đi đả thương địch thủ mười ngón không bằng đoạn hắn một chỉ đem thiên cựu giết chết lại nói hắn về mặt sức mạnh không bằng thiên thập phương diện tốc độ không bằng thiên b á t chính diện tác chiến vốn là chỗ yếu của hắn thú chi lúc này còn thụ c h ọ c thương bị tô hồng tới gần chỉ có một cái hậu quả cái kia nhất định phải chết ta chết đi ngươi cũng đừng hòng dễ chịu thiên thụ cũng nảy sinh tác đ ộ c hắn triệt để từ bỏ phòng ngự dùng còn sót lại một cái tay nâng lên truy thủ h u n g h ă n g hướng tô hồng mi tâm đ â m tới thế mà tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cái này trước khi chết phản công lộ ra không có chút ý nghĩa nào tô hồng hai tay nắm truy đ ô n nhiên nện xuống vừa thôi động qua thiên huyền loạn phong chủ y hắn thời gian ngắn không thể lần nữa bạo phát nhưng chính là như thế một cái bình à, tại cái kia ngang ngược lực lượng ra chỉ dưới vẫn có u i lực cực kỳ khủng bố oanh truy thủ tại chỗ bị đập bay thiên i ể u cánh tay tính cả lồng ngực đều bị một truy này nện đến thật sâu lom đi xuống phúc thiên i ể u thất khiếu đều đang chảy máu khí thức trong nháy mắt hể vải tới cực điểm tiểu bạch tiểu h ắ c theo t u hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu bạch tiểu h ắ c xuất hiện tại hắn đầu bay đen trắng s o n g diễm phun ra ngoài đem đã không hề có lực hoàn thủ thiên cựu triệt để thốt hệ trong t r ớ c mắt thiên cựu bị đốt cháy đến chết cháy đen thân thể vẫn bị hắc bạch xong diễm bị bỏng lấy hướng thâm viên rơi xuống thì tại giết chết thiên to lớn thanh vũ đánh vào tô hồng phía sau lưng thanh vũ sắc bén vũ nhọn đ â m xuyên tô hồng quần áo cùng long lân giáp buộc phát ra vô số tia lửa cường hãn lực phản chấn truyền nhập thể nội tô hồng cảm thấy m ũ tạm lục phủ đều tại kịch liệt chấn động đúng lúc này to lớn âm ảnh đ e m hắn bao p h ủ n h ư n h ư trụ trời vòi voi bỗng nhiên nện ở tô hồng trên thân tô hồng bị nện đến hướng dưới lòng đất thâm n g uyên phi tốc rơi xuống trong miệng của hắn ho ra một ngụm lớn máu tươi toàn thân khí tức rõ ràng giảm xuống mấy phần sau một khắc tô hồng toàn thân linh huyết mánh liệt bạo phát cường ép đem hạ xuống thân thể khống chế lại. Rất đau Càng thụ được thân ụ được t h thể kịch liệt đau này ta tô tiện t hồng y l xem như minh bạch vô tướng các chủ vì sao lại thân truyền thần thống cái này tiên h thập cựu xác thực không hợp thói thường thiên thập mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thậm chí lòng sinh thái ý hắn mặc dù phục dụng liệu thương đan dược nhưng trạng thái còn lâu l ắ mới m khôi phục đến đ ỉ n h phong nhất định phải đem hắn giết chết tại cái này nếu không hậu quả khó mà lường được thiên bát hư lạnh nói hắn bị sát thiên chín đã thụ thương chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết hắn nghe vậy thiên thập cắn răng nói vậy liền giết thiên thập c ử u tốc độ kém xa ta ta dùng cực tốc kiềm chế ngươi tìm cơ hội đ á n h lén thiên b á t hóa thành một đạo màu xanh lưu quang giống nhau trước đó như vậy tại ô hồng quanh thân xoay quanh thỉnh thoảng tôi động thanh vũ tiến hành công kích thiên thập bên ngoài chết bồi hồi tìm kiếm sơ、hở. vì thời chuẩn bị xuất thủ cho nhất kích trí mệnh ngươi thật sự cho rằng tốc độ nhanh ta liền lấy ngươi không có biện pháp một thương đánh nát đánh tới thanh vũ tô hồng đột nhiên nợ đủ cười gằn ít tại cái này giả thần giả quỷ ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi thiên bát cười nhạo trước đây đầy trạng thái tô hồng đều bị hắn dùng cực tốc lôi kéo đến không còn cách nào khác húng chi là hiện tại đã thụ thương hắn nghe vậy tô hồng không có chút nào nói nhảm đưa tay ở giữa vô tướng đại thủ ấn ẩm vang bay ra vô tướng đại thủ ấn thiên bắt lông mày nhữ lại tùy ý một cái lắc mình thì tránh thoát hắn rêu cần nói thì cái này chính xác không được a thế mà tô h ồ n g trên mặt lại là câu lên một vệ nụ cười cổ quái nụ cười này để thiên bắt trong lòng máy động không hiểu có loại dự cảm xấu đây là lúc này thiên thập vô cùng kinh hãi thanh â m chuyển đến thiên b ắ t đỉnh đầu hả thiên bắt đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái không gian t r c n g động vô thanh vô tức xuất hiện tại hắn ngay phía trên giờ phút này theo hắn ngẩng đầu trong nháy mắt uy lực hung manh vô tướng đại thủ lớn liền từ bên trong bắn ra đây là thiên bắt đồng tử đột nhiên co lại căn bản đến không kịp né tránh To lớn thủ lớn thì đập vào gót của hắn phía trên n vây một tiếng thiên b ắ t bị đạo này thủ lớn đánh hạ xuống mà đi cho đến bay ra vài trăm mét hắn mới miễn cưỡng ổn định t h â n ảnh thiên b ắ t đông nhiên n g m n g đầu nhìn về phía tô hồng đầu của hắn không ngừng chảy máu nhưng lúc này lại hoàn toàn không để ý tới vô cùng kinh hãi nói đây là một kia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu cái này sao có thể ngươi một cái thất giai sơ đoạn võ giả lại nắm giữ áo nghĩa thậm chí còn là không gian áo nghĩa thiên bắt khó có thể tin biểu lộn h ư là gma ngươi lại dùng cực tốc thử một chút tô hồng cười lạnh một tiếng hắn không tiết trọi cứng hai người toàn lực nhất t í c h cũng muốn cường sát thiên cựu thế nhưng là có rất mạnh mục đ i ế h tính tại giết chết thiên cựu thu hoạch được võ đạo giá trị về sau tô hồng thì một hơi đem vô tướng đại thủ ấn cảnh giới tăng lên tới hoàn mỹ cấp trực tiếp nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu không gian áo nghĩa vô tướng các chủ thân truyền đúng là cái này c ử a nửa áo nghĩa võ học lúc này mới nửa tháng không đến ngươi vậy mà liền nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu khoái vật thiên tập mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không chút do dự xoay người chạy thế mà hắn vừa mới động trong n h y mắt trước n ờ i thì xuất hiện một nói không gian chủ động uy lực hung mạnh vô tướng đại thủ lớn trực tiếp đem thiên thập đánh về chiến trường siêu thiên b ắ t h ó a thành một đạo màu xanh lưu quang hướng bí c ả n h cửa vào kích bắn đi hắn cũng chạy trốn thế mà mấy đạo vô tướng đại thủ lớn xuyên qua không gian trùng động đồng dạng thiên b ắ t đánh về chiến trường đáng chết thiên b ắ t sắc mặt âm chầm tới cực điểm hắn cực tốc mặc dù nhanh có thể tại không gian áo nghĩa trước mặt lại thùng r ô n g têu to không còn có bất kỳ ưu thế nào có thể nói chết tô hồng chung sát mà đến căn bản không có g ư n g thà hai người ý tứ tại không gian áo nghĩa trước mặt hai người căn bản trốn không thoát bị buộc lấy cùng tô hồng cứng đôi cứng l i ề u mạng với ngươi ta cũng không tin một cái thất giai võ giả chúng ta liên thủ vẫn không giết được hắn hai người gầm thét hai mắt phát hồng bắt đầu l i ề u mạng thế mà tại phá vọng tâm đồng dưới hai người hết thể động tĩnh đều bị hắn nhìn đến rõ rõ ràng ràng mỗi một thương điểm ra đều là thẳng đến sơ hở hồng quan mà đi lại thêm tô hồng cái k i a khủng bố cùng cực lực lượng thiên bắt thiên thập c h ư ớ c mắt thì bị áp chế đánh cho khổ không thể tả tại không gian áo nghĩa trước mặt chạy là không thể nào chỉ có thể bị buộc cứng đôi cứng nhưng đại khủng bố cùng cực lực lượng trước mặt đừng nói cứng đôi cứng chỉ là tới đôi banh một chút bọn hắn đều cảm thấy miệng hổ run lên thậm chí ngũ tạm lục phủ đều tại chấn động cái này thì cũng thôi đi cùng lắm thì lấy kỹ xảo thủ thắng dù sao bọn hắn hai người thế nhưng là bắt giai đại tông sư chiến đấu kinh nghiệm dù sao cũng so cái này thất giai sơ đoạn tông sư muốn cường à. có thể hết lần này tới lần khác chiến đấu kỹ xảo vậy mà cũng không sánh bằng bọn hắn tất cả động tác đều bị hoàn mỹ dự phán mỗi đánh tới một thường đều hướng lấy bọn hắn chí mạng nhất vị trí đâm đến dường như cả người đều bị nhìn xuyên cái này q u á bật thiên bắt thiên thập bị đánh đến liên tục ho ra máu biểu lộ kinh hãi thân là thiên cấp yêu nghiệt bọn hắn còn chưa từng có đụng phải loại này đối thủ ngoại trừ cảnh giới bên ngoài bị đối thủ toàn phương diện nghiền ép bá vương thương thức thứ sáu rốt c ụ c tô hồng bắt lấy một cái tuyệt diệu cơ hội một thương quét ra ù n g bạo năng lượng ba động nổ t u n g đem thiên bắt tại chỗ giết chết thì thường ươi tô hồng xông ra nổ tung linh b ụ toàn thân vướng máu ánh mắt hung á c nhìn hướng nơi xa thiên thập chính đang chạy trốn mấy đạo vô tướng đại thủ lấn oanh ra phóng qua không gian chủ động vừa chạy ra vài trăm mét thiên thập cứ thế mà bị đánh về tới tô hồng trước người thiên thập vốn là không có khôi phục lại đỉnh phong trạng thái lại thêm mới vừa rồi bị tô hồng áp chế đánh cho không đoạn ho ra máu lúc này khí tức đã m ề mại chờ chờ chờ một chút cảm nhận được tô hồng ánh mắt bên trong không có chút nào che giấu sắc cơ thiên thập thật sợ trên người của ta có rất nhiều linh minh còn có linh tinh rất nhiều chỉ cần ngươi thả qua ta hồ đồ giết ngươi tất cả đều là ta tô hồng căn bản không cho bất cứ cơ hội nào hướng g i ế t tới long đảm thương tàn ảnh không đoạn nhện lên trí dương tinh thần lực bao phủ mà ra thiên thập bị đánh đến mức hoàn toàn không hề có lực hoạt thủ ngay cả nói chuyện cũng làm không được tô hồng sau cùng một cái thiên huyền loạn phong t r ụ y đem thiên thập nện thành huyết vụ một tấm chữ vật thần phủ phiêu nhiên mà ra tô hồng tinh thần lực bao phủ mà ra chữ vật thần phủ bay vụt đến trong tay hắn sau một khắc tô hồng thân ảnh hướng thâm viên phong đi một phen tìm kiếm thiên bát thiên c ử u chữ vật thần phủ từng cái bị tô hồng tìm tới tam đại thiên cấp yêu nghiệt đồ tốt cũng không thiếu đi tô hồng trong lòng đang nghĩ đến đột nhiên mắt tối s ầ m lại kém chút theo trong hư không n g quỵ mở ra đấu chiến chân kinh quá lâu khí huyết đều muốn thâm vụt tô hồng luốt luốt huyện thái dương chờ choáng váng cảm giác hóa giải mấy phần nhanh, chóng nhanh rời đi chiến trường. chương 613, t h ế thiên hành công thành chiến thiên thập tam người đều bị tô hồng giết chương 613, t h ế thiên hành công thành chiến thiên thập tam người đều bị tô hồng giết rời đi không gian phong bạo bí cảnh tô hồng hóa thành một đạo lưu quang tại hoang vu trên mặt đất phi nhanh rất nhanh hắn tìm tới một nơi hiếm vết người s ơ n cốc linh lực a n h mở s ơ n cốc cưỡng ép khai thác ra mười mấy bình s ơ n đậu tô hồng lại chuyển đến một tảng đá lớn đem cửa đậu chắn sơn đậu bên trong nhất thời đen nhánh xuống tới theo tay khẽm ơi họa linh ký hiện lên đem trong sơn cốc chiếu sáng giống như ban ngày nhìn xem cái này tam đại thiên cấp yêu nghiệt đều có cái gì tốt bà bối tô hồng xoa xoa đôi bàn tay mở ra ba cái chứa vật thần phủ bắt đầu tra xem ra đủ loại loại hình đan dược vô số kể từng tòa linh tinh xếp thành tiểu sơn đập vào mỹ mắt đầy đủ có tiền ba người cùng nhau linh tinh có chừng một trăm vạn khối t à i hữu tại vô tận thú cực linh tinh thế nhưng là đồng tiền mạnh tuy nói tô hồng trước mắt chỉ cầm linh tinh tới tu luyện nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền đâu tô hồng triển h a i ánh mắt bắt đầu nhìn lên màn kịch quan trọng binh khí huyền khí mười m ư ờ món đều là phòng ngự loại hình mà ba người binh khí thì đều là địa khí phân biệt là truy thủ đao lông xanh luyện chế thành kiếm ta cũng không dùng tới à, đều lấy ra cho long đảm thương n u ố t đi không biết có thể hay không hướng phá phong ấn đạt tới địa khí cấp bậc theo long đảm thương không đoạn thôn vệ linh binh linh tính sớm đã hướng phá phong ấn đạt tới u y ề n khí cấp bậc mà lại ta hiện tại vẫn là đoán tạo sư linh tính n u ố t mất về sau những binh khí này bản thân cũng là rất không tệ đoán tạo tài liệu về sau đoán tạo khẳng định cần dùng đến cũng coi là phế vật lợi dụng muốn đến nơi này tô hồng lấy ra long đảm thương để nó tự chủ hấp thu trong binh khí linh tính ông nghe được lại có nhiều như vậy linh binh trở lấy nó thối vệ long đảm thương hưng phấn chấn động cao tần thiêu m ú i thương đâm trúng một thanh huyền khí long đảm thương bắt đầu thối vệ tô hồng nhìn một hồi xác định long đảm thương chính mình liền có thể chơi được hắn cũng liền không lại nhìn nhiều tiếp tục xem xét ba người chữ vật thần phụ xác định không có sơ sót mất thứ gì ừng đây là cái gì tô hồng ở trên trời mười trong chữ vật không gian đột nhiên trông thấy một tấm thư tín lấy ra mở ra xem nhất thời tô hồng đồng tử bỗng nhiên có bảo đây là thần tượng tộc viết cho thiên thập nói đã đứng đội thiên thần thiên ma thu thần tam tộc tại sao nửa tháng cùng tam tộc cùng nhau đánh bất ngờ n h â n tộc t ế thiên h à n h vô tận thú v ư ợ t bên trong n h â n tộc thành trì đông đảo nhưng trong đó có chín đại chủ thành trọng yếu nhất chỉ vì lấy chín đại chủ thành phân biệt lân cận lấy nhân tộc chín đại chiến khu trong đó tùy ý một chỗ bị đánh hạ cái kia đều mang ý nghĩa đối ứng nhân tộc chiến khu đem về hai mặt t h ụ địch n h â n tộc chín đại chiến khu lẫn nhau ở giữa có khoảng cách rất gần loại này liền nhau chiến khu lẫn nhau trợ giúp tốc độ rất nhanh cho nên tương đối an toàn thất thủ khả năng rất nhỏ nguy hiểm nhất là vị trí độc lập chiến khu ngay bình thường thì ở vào ba mặt thù địch trạng thái cục thế khẩn trứng nhất tô hồng mở ra địa đồ địa đồ phía trên tề thiên thành tọa lạc tại vô tận thú vực ngoài cùng bên trái nhất xung quanh còn có vài chục tòa vây quanh tề thiên thành thành lập nhân tộc phụ thuộc thành trì tề thiên thành lại h ư ớ n g trái chính là đen nhánh vô tận thú vực biên giới thẳng tắp xuyên toa quá khứ liền có thể đến tề thiên chiến khu tề thiên chiến khu là độc lập ngoại trừ lương tựa vô tận thú vực biên giới phương hướng có tề thiên thành đ ể phòng không cần quan tâm cái khác ba phương hướng đều là định nhân ba mặt thù địch đây là có tề thiên thành tình hướng dưới nếu như mất đi tề thiên thành tề thiên chiến khu nhưng chính là tứ phía thù địch sát xuất lớn không đánh nổi phải biết đây chính là n h â n tộc lớn nhất chín đại chiến khu một trong mất đi bất luận cái gì một chỗ đối với n h â n tộc đều là cực kỳ đ ả kích nặng nề thiên thần tam tộc điên rồi sao làm sao đột nhiên muốn làm ra lớn như vậy chiến trận còn có cái này thần tượng tộc ở trong ấn tượng của ta là thuộc về trung lập vậy mà trong bóng tối ngã về thiên thần tam tộc may mà ta không có do dự trực tiếp đem thiên thập giết tô hồng sắc mặt biến đổi không chừng đây chính là n h â n tộc chín đại chủ thành một trong tôn giả cảnh tuyệt đối số lượng cũng không ít thậm chí phong vương cảnh cường giả toạ chấn đều là có khả năng sự tình có thể dự đoán một khi chiến tranh đánh tới không biết đến chết thương bao nhiêu người tôn giả cũng có thể vất lạc càng đừng đề cập tổng sư thậm chí càng cấp thấp hơn võ giả nửa tháng không biết tề thiên thành nhận được tin tức không có ta phải b ộ i vàng đem tin tức dẫn đi mới được tô hồng phi t ố c tại mấy cái chữ vật thần phù trong tìm tìm xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót về sau hắn lập tức vận dụng tinh thần lực phụ trợ l o n g đảm thương hấp thu linh binh linh tính sau mấy tiếng tất cả linh binh bao quát cái kêu ba kiện địa khí ở bên trong hắn bên trong linh tính hết thể bị lòng đảm thương hấp thu phá lòng đảm thương chấn động k ị liệt trên thân thương phong ấn đường vân giống như thủy triều rút đi mấy phút đồng hồ sau quay một tiếng vang thật lớn long đảm thương hồng quang lấp lóe chiếu d ọ i ra một cái biển máu rốt cục phá vỡ long đảm thương khôi phục lại địa khí cấp bậc tô hồng đều không để ý tới chắc thí uy lực thu hồi long đảm thương đ ỗ n g nhiên hướng ra khỏi sân cốc đ ằ n g không mà lên thẳng đến t ề thiên thành phương hướng mà đi mấy giờ trước vô tướng thành tổng bộ lầu cát chính lâm vào x ô i trào bên trong lầu cát một tầng sở hữu người hội tụ tại một mặt trước vách tường trên mặt mỗi người mang theo vẻ chấn động trên vách tường có mấy chục đạo nhan sắc không đồng nhất vô tướng mặt nạ mỗi một ổ bánh c ố đều đại biểu cho một tên có tư cách cạnh tranh thiếu các chủ chi vị yêu nhiệt g trên cùng có mười chín cỗ vô tướng mặt nạ điều này đại biểu lấy mười chín vị thiên cấp yêu nhiệt g những thứ này vô tướng mặt nạ mỗi một bộ đều là từ vô tướng các chủ tự mình luyện chế mặt h à n h nếu như mang mặt nạ võ giả bỏ mình mặt nạ liền sẽ tại chỗ vỡ v ụ ẩn ra ngay tại trước đó không lâu thiên cấp mặt nạ có ba bộ vậy mà trong mấy phút ngắn ngủi toàn bộ vỡ v ụ ẩn ra đây chính là chuyện chưa từng có ta mụ đến tột cùng chuyện gì xảy ra thiên bắt thiên cựu thiên thập điện trọn v ẹ ba vị thiên cấp yêu nhiệt ta vậy mà tại vài phút bên trong toàn bộ đã chết đi ta nhớ được ba người này ngày thường đều là liên thủ trạng thái mặt nạ gần như đồng thời vỡ vụn cái này mang ý nghĩa bọn hắn là cùng một chỗ ba người tại một khối lại đồng thời chết đi chẳng lẽ là cái này bị thiên nhất bọn người phục kích sao không thể nào nói bị thiên nhất bọn hắn đánh bại ta tin nhưng ba người này thế nhưng là toàn bộ chết ta đánh bại cùng đánh giết hoàn toàn là hai khái niệm trước đó không lâu tiên tập h thế nhưng là triển lộ ra thực lực hắn đã là bắt giai đại t ô n g sư ai có thể giết hắn cho dù không địch lại muốn đi cũng là dễ dàng sự tình việc đã đến nước này chỉ có thể chờ đợi vô tướng các thông báo ta đoán sát xuất lớn cũng là thiên nhất thiên nhị mấy cái này hung ác người làm xoay quanh tại vách tường trước võ giả nhóm nghị luận ẩm ý trên mặt rung động bọn hắn biết tin tức này một khi chuyển ra thế tất gây nên vô tận thú vực sôi trào tránh ra tránh ra xảy ra chuyện gì một tên tóc trắng lao giảng áp đám người lời ra hắn một bên đi lên phía trước một bên trong miệng lẩm bẩm người nào chết rồi không sẽ chết mấy người nha thiếu các chủ chi tranh nơi nào có bất tử ngoa tàu ba người này chết thu lao ánh mắt trong nháy mắt chừng tròn xoe không còn có mảy may bối rối cả người vội v ã t h ì hướng lầu các tầng cao nhất phóng đi lầu các tầng cao nhất vô tướng các chủ đang cùng cựu hộ pháp bùng trà các chủ vì cái gì biết rõ thiên thập tam người liên thủ đi tìm tô hồng ngài lại bình tĩnh như vậy cựu hộ pháp không hiểu mười chín vị thiên cấp yêu nghiệt bên trong nếu như nói ai có thể nắm giữ không gian áo nghĩa không phải tô hồng không còn gì khác ta chủ động đưa ra trong bóng tối đi bảo hộ h ắ n ngài vì cái gì cũng đem ta ngăn lại không có gì tốt bảo vệ lấy tô hồng thực lực thất g a i đủ để chiến bắt g a i vô tướng các chủ bình tĩnh nhấp một bùng trà có thể cái này lại không chỉ một người thiên thập tam người đều đi nhất là thiên cựu hà đu h ồ n tộc thiên phú thần thông thế nhưng là liền tôn giả đều khó mà phát giác vạn nhất đánh lén tô hồng cựu hộ pháp lo lắng t i ê n tâm đi thì tô hồng cái kia nhục thân dù là không có chút nào phòng bị để thiên cựu dùng truy thủ đ â m một chút đều sẽ không nhận trọng thương vô tướng các chủ l ư ớ c mắt ba người vây công thì sao đây chính là tại không gian phong bạo bí cảnh bên trong tô hồng đối không gian lý giải có thể so sánh thiên thập tam người cao hơn đánh khẳng định không phải đối thủ của ba người nhưng sử dụng không gian vết nước đào tậu là tuyệt đối không có vấn đề mà lại tô hồng cùng nhau đi tới quá thuận căn bản không ai cho hắn tạo thành áp lực hiện tại ăn một lần đánh bại cũng không phải chuyện gì xấu có thể tiến một bước kích phát động lực của hắn nói không chừng tại không gian phong bạo bí cảnh bên trong lốc mấy tháng hắn thật đúng là có thể nắm giữ một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu mấy tháng t i ể u hộ pháp khoẻ miệng co giật một chút ta biết tô hồng thiên phú cao tới đáng sợ nhưng mấy tháng thì nắm giữ ngài đối với hắn không khỏi cũng quá có lòng tin mấy tháng không được một hai năm khẳng định không có vấn đề hả đang nói vô tướng các chủ đột nhiên khẽ g ậ t mình đối với mình tự tay luyện chế vô tướng mặt n ạ phát o á i thời điểm hắn là có thể có cảm ứng thiên cựu vậy mà chết rồi vô tướng các chủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc tô hồng tiểu tử này đầy đủ có thể đối mặt ba người còn phản s á t một cái cái gì t i ể u hộ pháp khẽ giật mình còn không đợi hắn kinh ngạc đang chuẩn bị uống một n g ụ m trà vô tướng các chủ động tác lại là khẽ giật mình lúc này ánh mắt của hắn đều toát ra một vệ c h ấ n kinh thiên bát vậy mà cũng đã chết cái này cái gì tình huống thiên cựu từ tại tô hồng trên tay hắn mặc dù kinh ngạc nhưng có thể nói trong dự liệu dù sao thiên c ự là thích khách loại hình võ giả bị tô hồng bắt lấy chính diện bị giết chết chẳng có gì lạ có thể thiên bắt cũng bị tô hồng giết chết cái này thật làm cho vô tướng các chủ có chút ngồi không yên thiên bắt thế nhưng là thanh diên tộc báo giả tốc độ cực nhanh cùng giai bên trong đều khó gặp địch thủ chính là tô hồng cũng cần phải không làm gì được hắn chỉ có thể sử dụng không gian vết nước chạy trốn mới đúng làm sao về ngoa tạo chính lầm bầm vô tướng các chủ đột nhiên phát nổ âm thanh nói tục cựu hộ pháp khiếp sợ đứng người lên các chủ ngài đừng nói cho ta thiên thập cũng đã chết chết rồi thiên thập cũng đã chết vô tướng các chủ triệt để đọc dung tại hắn trong dự đoán tại không gian phong bạo bí cảnh bên trong đụng phải ba người tô hồng khẳng định là có thể chạy mất có thể kết quả hắn làm sao đem ba người đều giết đi đến cùng cái gì tình huống chẳng lẽ lại là có người ra tay giúp hắn rồi vô tướng các chủ lòng sinh mãnh liệt hiếu kỳ vô tướng mặt nạ chính là hắn tự tay l u y ệ i chế sớm đã ở tại phía trên bố trí trận pháp có thể ghi chép lại người nắm giữ trước khi chết hình ảnh lúc này theo vô tướng các chủ ngón tay khẽ nhúc ních mở ra trận pháp trước người không gian như là sóng nước dập dần rất nhanh hình thành một khối dài mấy mét rộng không gian kính rất nhanh t i ê n cựu tử vong trước hình ảnh trước hết tại trong kính nổi lên chương 614, n ử a tháng thì nắm giữ không gian áo nghĩa người đông tấp nập để thiên thành chương 614, n ử a tháng thì nắm giữ không gian áo nghĩa người đông tấp nập để thiên thành hình ảnh triển khai trong m y mắt là thiên cựu ẩn n ặ n hư không vô thanh vô tức đi vào tô hồng sau lưng hình ảnh đợi lát nữa vô tướng các chủ dừng lại trật pháp ánh mắt lộ ra một phần hoảng hốt theo hình ảnh bên trong hắn có thể nhìn đến cách đó không xa thiên b á t còn có c à n g xa xôi tại chữa thương thiên thập tô hồng lại là tại lấy một ba vô tướng các chủ đông nhiên đứng người lên n ữ khí kinh ngạc vừa biết được thiên thập tam người tử vong thời điểm hắn bộ ý thức thì cho rằng tô hồng là tiêu d i ệ t từng bộ phận cái này đã phi thường khó lường dù sao tô hồng mới thất dài sơ đoạn có thể hiện tại xem ra hắn còn đánh giá thấp tô hồng người là lấy một địch ba thanh thiên thập tam người dết đi tiểu quái v ậ ta t i ể u hộ pháp nói nhỏ các chủ không tốt rồi thiên thập tam người đều đã chết lúc này thu lão đội vã đẩy cửa vào làm hắn thấy rõ trong trận pháp hình ảnh lúc thu lão chừng lớn trong mắt cơ hồ muốn theo trong ánh mắt bay ra ngoài không phải tô hồng thiên thập tam người trước khi chết lại là tại vây giết tô hồng sau đó đều bị phản s á t rồi thu láo khó có thể tin hình ảnh tiếp tục phát ra khi thấy rõ tô hồng cái k i a một t r u y đem thiên cựu nửa người đều nệ bạo lúc thu láo cùng cựu hộ pháp lướt nhau đều nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong kinh hãi lão cựu ta cảnh giới thấp ngươi cảm thấy một t r u y này uy lực tại cái gì trình độ thu láo nuốt nước miếng một cái cựu hộ pháp vô ý thức liền nói một t r u y này đem láo thu ngươi cái này thất giai tiểu lão đầu nện thành huyết vụ khẳng định là không có vấn đề thu láo mí mắt run lên một cái mặt mò đỏ ửng có chút phá phòng nói nói nhảm thiên cựu đều bị nện thành dạng này lao giả ta có thể không biết sao đừng nói những thứ này nói nhảm khô khụ i ể u hộ pháp lung túng tẳng háng một cái nghiêm túc suy tư mấy giây sau chân thành nói nếu như đơn thuần uy lực một truy này đã có thể sánh ngang bắt giai trung đoạn đại tông sư toàn lực nhất k í c h phải biết cảnh giới càng cao mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa tranh lệch càng rõ lộ ra bắt giai đại tông sư mỗi cái tiểu cảnh giới ở giữa thế nhưng là kém tiểu mấy chục vạn khí huyết ngươi xác định không có nói b ù a tô hồng mới thất dài sơ đoạn a thu láo khó có thể tin g i chăm chú nghe vậy thu láo nhất thời mộng hắn đột nhiên phát hiện cựu hộ pháp mới vừa nói tô hồng một truy có thể đập chết hắn cái này tại trình độ nào đó đã coi như là một loại khen ngợi một truy này nếu có thể sánh ngang bắt dai trung đoạn đại tông sư toàn lực nhất kích đừng nói hắn một cái thất giai tiểu lao đầu cho dù là mười cái hắn cũng cũng phải bị một truy này miểu sát lúc này hình ảnh tiếp tục thiên i ự u tử vong trong điểm tới vô tướng các chủ tinh thần chấn động hắn ngược lại muốn nhìn xem tô hồng là như thế nào giết chết thiên bắt cùng thiên thập nhất là thiên bát lấy hắn cực tốc dù là đánh cốc lại cũng tuyệt đối có thể chạy mất mới đúng theo hình ảnh phát ra khi nhìn thấy vô tướng đại thủ h ấ n xuyên thẳng qua trùng động một khắc này t i ể u hộ pháp cùng thu láo tại chỗ đại nao đ ứ n g máy vô tướng các chủ cũng triệt để mộng ánh mắt bên trong thậm chí hiện ra một vệ t mờ mịt trong văn phòng bầu không khí tính m ị c h an tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được thằng đến t i ê n thập thiên bắt cũng bị tô hồng đánh giết trận pháp kết thúc động tĩnh bang lên lúc ba người mới có phản ứng cái này là mã cái này cái này cái này t i ể u hộ pháp ngón tay run dậy chỉ màn hình nói chuyện đều cà lăm hắn xác định giống như nhìn hướng các chủ chỉ thấy cái sau trầm mặc đứng tại cái kia mấy giây sau mới thật sâu thở ra một hơi một tia không gian áo nghĩa hình thức ban đầu cái này nắm giữ ha ha dù là theo ta giáo hắn vô tướng đại thủ lớn bắt đầu tính lên đến bây giờ cũng mới nửa tháng mà thôi ha ha ha ha vô tướng các chủ thỉnh thoảng thì cười nhẹ một tiếng tinh thần trạng thái tựa hồ cũng có chút không đúng trong âm thanh của hắn đã có cùng h ỉ cũng có cảm khái thậm chí còn có mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được điên cuồng t i ể u hộ pháp cùng thu láo thở mạnh cũng không dám sau một lúc lâu vô tướng các chủ mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh tiểu cựu các chủ ta tại vô tướng các chủ bình tĩnh nói đi trong bóng tối bảo hộ tô hồng ngoại trừ thiên nhất bọn người bên ngoài nếu là có cái khác cảnh giới cao võ giả đối với hắn xuất thủ không cần hỏi thăm ta cũng không cần có bất kỳ cố kỵ gì mặc kệ đối phương cái gì thân phận trực tiếp giết chết t i ể u hộ pháp trầm mặc mấy giây hỏi nếu như là vô đạo xem phúc thiên điện huyết minh võ giả đâu giết t i ể u hộ pháp lại hỏi các chủ hai ngày trước nhận được tin tức thiên thần tam tộc tựa hồ đối với tề thiên thành có ý tưởng cái này bạn nhất đại chiến đánh lên tô hồng chạy tới tham gia náo nhiệt ta xuất thủ hay không không phải có ý tưởng là lập tức muốn đánh việc này chúng ta trước mắt còn không thể lẫn vào vô tướng các chủ trầm ngâm nói tô hồng đi liền đi nhân tộc hẳn là sẽ có người nhìn lấy hắn n g ư ơ i cách xa một chút chú ý một chút là được đúng t i ể u hộ pháp xe rách hư không mà đi các chủ thu lão thận trọng nói ngài có khỏe không Tốt. vô tướng các chủ cất tiếng cười to kéo dài hơi tàn tận tàng đến bây giờ cuối cùng nhìn đến một tia hy vọng ta tâm tình chưa bao giờ có hiện tại tốt như vậy qua nghe được kéo dài hơi tàn bốn chữ lúc thu lão ánh mắt có chút p h i m hồng làm khan giọng nói ngài cho là hắn có thể l i tốt chúng ta những bọn tiểu bối này không có tiền đồ nhiều năm như vậy gánh vác toàn đ ể một mình ngoại khiêng dư một chút thu lão thu liêm tâm tình hơi nghi hoặc một chút nói đã ngài coi trọng h ắ n vì cái gì ngươi là trước tiên nói vì cái gì không trực tiếp lập tô hồng vì thiếu các chủ sao đúng vô tướng các chủ lắc đầu nói thời cơ chưa tới lúc này còn cần tận tàng mà lại thiên nhất mấy người là không tệ đá mài đao để tô hồng ma luyện ma luyện cũng rất tốt trọng yếu nhất chính là danh chính luân thuận không chỉ là đối với ngoại giới trọng yếu nhất chính là muốn để trong các mọi người tâm phục khẩu phục mới được nhất là trong các đám kia tiểu gia hỏa trước kia tuyển ra tới thiếu các chủ không phải có cái bị cứ thế mà đánh chạy ngài là nói lục thanh vân tiểu tử kia đi hắn tiên h phú sát thực vô cùng tốt cũng là quá đau đầu cái kia thiếu các chủ bị hắn nhìn gặp một lần thì đánh một trận cái này ai chịu nổi hết lần này tới lần khác lục thanh vân vẫn là cùng giai đánh thắng chúng ta cũng không tiện nói cái gì dù sao làm thiếu các chủ muốn là liền trong c á c cùng thế hệ võ giả đều ép không được cái kia còn thế nào làm cái này thiếu các chủ mà lại ngài cũng không phải không biết lục thanh、vân、vẫn â n v muốn làm thiếu các chủ vì ngài giảm mất đánh bác nhắc lên lục thanh vân thu lão một mặt bất đắc dĩ Hán, vô tướng các chủ liếc mắt tiểu tử này cũng là cái thuần mãn phu thiên phú là hiếu chiến lược cũng sát thực mạnh có thể hết lần này tới lần khác hoàn toàn không có não tử n g ư ơ i thật coi ta không động tới để lục thanh vân làm thiếu các chủ tâm tư ả ta mấy năm trước tự mình dạy hắn dòng dã một năm không r a n n o nghĩa kết quả lông đều không lĩnh ngộ được nói hắn hắn còn tức giận hám i ệ n g chính là cái gì có thể đánh không liền xong rồi loại hình nói nhảm để hắn làm thiếu các chủ vẫn làm miễn đi không phải vậy ngày nào đại sự chưa thành liền bị hắn hại chết thu lao bất đắc gì nói nhưng hắn quả thật có thể đ ạ nga mà lại đã bắt g a i tô hồng mới thất g a i có thể để ép được hắn sao nghe vậy vô tướng các chủ đốt luất h u y ệ t thái dương đau đầu nói chờ tô hồng thành thiếu các chủ rồi nói sau sau bảy ngày nhanh đến còn kém mấy trăm dặm đường tô hồng hít sâu một hơi t ă n g thêm tốc độ sau đó không lâu đường chân trời cuối cùng xuất hiện mấy chục tòa thành trì mỗi một tòa thành trên tường thành đều tràn đầy tuế y nguyện cùng chiến hỏa dấu vết lưu lại tô hồng thô sơ giản lược quét qua nếu như đem cái này tất cả thành trì đều tính cả chiếm diện tích đủ có mấy ngàn km hai hô quy mô so ta dự đoán còn muốn lớn hơn không ít không hổ là xây đến cùng tề thiên chiến khu lẫn nhau trợ giút thành trì ánh mắt hướng trung tâm nhất nhìn lại một tòa bị tất cả thành trì chen trúc ở trung tâm cự hình thành trì đập vào mi mắt đây chính là tề thiên thành bất quá người lại còn nhiều như vậy thậm chí còn có vài chục chi ngay tại vào thành võ giả quân đội nhìn đến nhân tộc cao tầng đã sớm nhận được tin tức nhìn qua mấy chục tòa thành trì phía trước mãnh liệt biển người tô hồng trong lòng nhẹ nhàng thở ra suy nghĩ một chút cũng thế hắn đều có thể theo trời mời trên thân phát hiện tam tộc muốn công thành tin tức nhân tộc làm sao có thể sẽ không có chút nào phát giác tăng thêm tốc độ tại khoảng cách vòng ngoài thành trì ngoài ngàn mét hạ xuống bắt đầu xếp hàng các tộc thành t r ì phụ cận đều là không cho phép phi hành nếu không sẽ bị coi là khiêu khích đây là hắn theo chư thiên chiến trường liền minh bạch quy tắc một bên xếp hàng tô hồng một bên nhìn ra xa phía trước phát hiện cửa thành phụ trách nhiệm minh vào thành người thân phận lại là mấy vị thất giai công sư mỗi người cầm trong tay một mặt bảo kính mỗi một vị vào thành người chỉ có bị tấm gương chiếu sau đó mới có thể tiến nhập đây là tại dự phòng vạn tộc gian tế ẩn nút trong đó chương 615, s ư m ẫ u lễ gặp mặt kiếm ý vẩn dưỡng bích lục tiểu kiếm thế thiên vương chương sáu t ư mẫu lễ gặp mặt kiếm ý vẩn dưỡng bích lục tiểu kiếm thề thiên vương đúng lúc này chính xếp hàng tô hồng b ả vai đột nhiên bị người vỗ hả tô hồng đồng t ử đột nhiên co lại hắn lại không có phát giác được sau lưng có bất kỳ khí t ứ c gì mãnh liệt chuyển qua đầu long đảm thương đã xuất hiện trong tay có thể làm thấy rõ người tới khuôn mặt quen thuộc lúc tô hồng lại kinh lại hỉ nói lao sư ngài cũng tới đương nhiên loại này sát thiên thần tam tộc cơ hội tốt chỗ nào có thể bỏ lỡ lý dương võ cười hít mắt nói ra lên tiếng chào hỏi về sau t ô hồng mới nhìn rõ lý dương võ sau lưng còn đứng lấy một tên mặt mày anh khí đeo kiếm nữ tử vị này cũng là liễu ngưng liễu sư mẫu đi t ô hồng cười hì hì nói hồi ma võ lúc hắn liền nghe lý thừa đạo đ ề cập qua lao sư cùng vị này liễu sư mẫu sự tình cái sau là ngô kiếm thanh lao sư một vị dùng kiếm bắt giai đại t ô n g sư nghe thấy sư mẫu hai chữ lý dương võ nụ cười nhất thời cứng đờ khoe miệng co giật lấy không phải nói cái gì nhưng sau một khắc tại cảm nhận được liễu ngưng tử vong giống như băng lênh ánh mắt lúc lý dương võ nghiêm sắc mặt còn lo lắng cái gì gọi sư mẫu nhanh chào hỏi t ô hỏng ngược lại là ngươi do dự cái gì l i ê u ngưng nhớ mày ừ m chẳng lẽ lại ngươi còn có cái gì ta không biết lao tìm nhân đương nhiên không có lý dương võ hướng tô hồng ném đến cứu mạng giống như ánh mắt tô hồng tự nhiên muốn cho lão sư giải vây lập tức nói ra sư mẫu lao sư trước kia thế nhưng là mỗi ngày đem ngài treo ở bên miệng nói mấy chục năm không gặp rất nhớ ngươi thật sao l i ê u ngưng cười méo méo tô hồng mặt nhìn hướng lý dương võ ngươi giả mà không đừng đắn ngược lại là thu cái hảo đồ đệ lần thứ nhất gặp mặt làm sư mẫu cũng phải cho điểm lễ gặp mặt l i ê u ngưng đem bên hông một thanh tiểu kiếm đưa cho tô hồng tô hồng không có nhận nhìn hướng lý dương võ cho ngươi liền cứ cầm lấy lý dương võ c ư ờ i tủm tìm nói tô hồng lúc này mới tiếp nhận khiêu kỳ bắt đầu đánh giá tiểu kiếm này toàn thân bích lục bất quá một cái ngón trò lớn nhỏ trừ cái đó ra nhìn không ra bất kỳ chỗ đặc biệt cái này bích lục tiểu kiếm trong đó tự thành không gian ta dùng kiếm hàm ý dưỡng nhiều năm trong đó p h ụ đ ẩ y kiếm khí tính toán là một loại tiêu hao phẩm đều có thể không chế kiếm khí lượng dùng tới đối phó bắt giai võ giả cũng có thể dùng để bằng ệ n h nếu là duy nhất một lần đem kiếm hết giận hao tổn hầu như không còn cho dù là kiểu giai tôn giả trong thời gian ngắn cũng bắt ngươi không có cách nào đa t ạ sư mẫu tô hồng chân thành nói t ạ n l u ố t l u ố t bích lục tiểu kiếm đây chính là hảo bà bối người trong nhà khách khí cái gì l i ê u ngưng chỉ tay một cái tô hồng liền cảm thấy cùng bích lục tiểu kiếm thành lập nên liên hệ nào đó sau một khắc theo tinh thần lực tràn vào bích lục tiểu kiếm tô hồng liền thấy được một tòa từ kiếm khí hình thành hồ nước trong đó có gần một phần ba kiếm khí đều bị tô hồng cảm thấy như có gai ở sau lưng cực kỳ nguy hiểm mà còn lại kiếm khí tuy nhiên yếu đi chút nhưng cũng như cũ để tô hồng cảm thấy một số nguy hiểm những thứ này kiếm khí miễn cưỡng có thể phá vỡ hắn lục thân có một phần ba kiếm khí là ta đột phá bắt dài sau gần dưỡng còn lại hai phần ba thì là tại thất giai lúc lưu lại liêu ngưng hợp thời giới thiệu nói tô hồng g ậ t gật đầu khó trách kiếm khí mạnh yếu khác biệt bất quá theo cái này bích lục tiểu kiếm bên trong lưu lại kiếm khí cũng có thể nhìn ra vị này liêu sư mẫu thực lực như thế nào ngược lại không phải là tô hồng tự coi nhẹ mình thất giai lúc lưu lại kiếm khí có thể miễn cưỡng phá vỡ hắn nút thân cái này vi lực đã đủ để dùng khủng bố để hình dung nói là đồng giai vô địch cũng không có không đủ đến mức những cái kêu bắt dai kiếm khí mấy đạo cũng đủ để chặt đứt hắn lục thân khó trách liêu sư m â u như vậy tự tin nếu như đem chỗ có kiếm khí một hơi sử dụng hết tôn giả cũng phải kiêng kỵ một hai tô hồng học theo cùng liêu ngưng một dạng đem bích lục tiểu kiếm treo ở bên eo thuận tiện tùy thời thôi động chưa thôi động lúc cái này bích lục tiểu kiếm không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ nhìn qua hoàn toàn cũng là một kiện vật phẩm trang sức tràn ngập mê hoặc tính theo ba người nói chuyện t i ế m không lâu sau đó đi vào cửa thành phụ trách n i ệ m minh thân phận tông sư trước mặt lý dương vô cùng liễu ngưng hiển nhiên cùng những n à y tông sư nhận biết cười ha hạ để mấy người đem bảo kính đối chuẩn bọn hắn ba người ông bảo kính chấn động một vệ quang bắn ra tại ba người trên thân trong chấp nhóm này tô hồng có loại liền ghen đều bị nhìn xuyên cảm giác tấm gương này lợi hại vất quá chủ yếu dùng để nghệ i minh t r u n g tộc ngược lại không có nhìn trộm năng lực khác vào buổi tối trong phòng lý dương võ mặt mũi tràn đầy n ạ c nhiên nhìn lấy tô hồng ngươi nói chân long tộc muốn đứng đội nhân tộc rồi ta dựa vào tiểu từ ngươi vô thanh vô tức lập hạ lớn như vậy công lão a tô hồng đắc ý cười một chút chất sắc mặt nghiêm túc nói tiếp phản đồ là năm đó vì tề thiên lung đột phá phong đúng lúc làm hộ pháp cho hắn một người trong đó lý dương võ cho mày đúng vậy a lão sư n g ư ơ i có hay không ấn tượng đều có ai việc này phải hỏi ngươi sư công tề thiên lung đột phá lúc ta còn tại t r ư thiên chiến trường chạy khắp nơi đây tô hồng s ư n sở sư công cũng muốn đến đương nhiên lý dương võ h i ế p h i ế p mắt nữ hàm sát cơ nói bởi vì ngươi tại tinh hải thần cung biểu hiện thiên hoàng tên chó chết này thật đến vô tận thú bực muốn muốn giết người cho hạ giận tin tức này đã được chứng thực thiên hoàng đều tới lao đầu tự làm sao có thể không tới tô hồng c a o mày nói lớn như vậy chiến tranh có cơ hội giết thiên hoàng sao cái này cần nhìn tình huống lao đầu tử lại hận cũng không thể là vì thủ riêng mà không để ý toàn c ụ lý dương võ theo bản năng nắm chặt lại quyền nhấc lên thiên hoàng về sau hắn ánh mắt bên trong sát ý làm sao đều k ì m nén không được còn có một tin tức một mực trung lập thần tượng tộc lại cũng gia nhập thiên thần tăng tộc nhìn lấy tô hồng đưa tới thư tín lý dương võ nhịu nhữ mày suy tư một lát hắn đứng người lên đi ra ngoài cửa đang muốn trực tiếp đi tể thiên thành thành chủ phủ đột nhiên nghĩ tới điều gì lý dương võ dừng bước lại người cùng ta cùng nhau đi t ề thiên thành vừa bận mang ngươi đi gặp một lần đám kia lão ra hỏa nhóm lan lộn cái quần mặt tô hồng lập tức đuổi theo kiềm chế không ngừng tò mò hỏi lão sư lớn như vậy chiến tranh chúng ta nhân tộc có phong vương cảnh cường giả tọa c h ấ n sao có là ai thế thiên thành ngươi biết danh tự làm sao tới sao tô hồng sửng sốt một cái trước mắt lập tức kịp phản ứng tọa c h ấ n t ề thiên thành phong vương cảnh cường giả cũng là t ề thiên lung đúng lý dương võ nhắc nhở trong âm thầm gọi thẳng tên huy không có việc gì nhưng ở công khai trường hợp không thể la như vậy phải dùng tuần xưng vậy làm sao ô lý dương võ cười cười phong vương phong vương bước vào phong vương cảnh về sau các tộc sẽ căn cứ chiến tích cùng am hiểu chỗ vì những cường giả này lấy khắc một cái danh hiệu phong vương cảnh tôn xương thống nhất lấy vương vì hậu tố nhưng tiền tố thì đều có khác biệt nhưng phải chú ý đây không phải nói ngươi cho mình lấy cái gì vương hảo thì kêu cái gì phải xem chiến lược nói chuyện chỉ có chiến tích bị t r ư thiên vạn tộc tán thành cái này vương hảo mới tính n g ồ i vững tô hồng hiếu kỳ nói thế thiên lung vương hảo là cái gì thế, thiên vương. thế nào cái này vương hảo nghe bá khí a ngay từ đầu chư thiên vạn tộc căn bản không đồng ý tiếng rêu cợ không ngừng dù sao tề thiên lung đột phá phong vương còn không có mấy chục năm đây nhưng là hơn mười năm trước một trận đại chiến tề thiên lung một người nên chiến t i ê n thần tộc ba vị lâu năm phong vương cảnh mà không rơi vào thế hạ phong một trận chiến này đem bạn tộc đều thu phủ rốt cuộc không ai đối tề thiên vương cái này vương h à o có dị nghị lợi hại t ô Hồng nghe được tâm trí hướng về trong lòng không khỏi mơ màng sau này mình muốn là đột phá phong vương cảnh đến lấy cái gì vương h à o chương sáu t r ư ờ ề thiên lung kinh khủng đội hình phong vương hậu nhân chương sáu t ề thiên lung kinh khủng đội hình phong vương hậu nhân thế thiên thành bầu không khí khẩn trương theo lý dương võ hướng thành chủ phủ đi đến tô hồng phát hiện ven đường đã nhìn không đến bất luận cái gì ngũ dai trở xuống v õ giả toàn bộ đều đã rút lui thay vào đó không phải thân mang áo giáp quân đội v õ giả cũng là từng người từng người khí tức mạnh mẽ toàn thân lộ ra sát khí v õ giả nguyên bản tề h thiên thành làm vì nhân tộc tại vô tận thú vực chín đại chủ thành trì một trong trong thành cực kỳ phun hoa cửa hàng đáp ứng không xuệ mậu dịch tới lui l à mười phần nhiều lần mà bây giờ tất cả cửa hàng đều trưng bày các loại lương thảo vật tư linh tinh xếp thành tiểu sơn đếm đều đếm không hết mưa gió sắp đến tô hồng hít sâu m ộ t hơi đây là hắn lần thứ nhất sắp tham dự vào chiến tranh chân chính bên trong trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương hai người tới thành chủ phủ các ngươi ở đây đợi một chút ta đi và báo tể thiên vương đang cùng các tôn giả tại nghị sự thủ vệ đi nhanh v ề nhanh rất nhanh hai người đạt được triệu kiến theo đi vào thành chủ phủ tại thủ vệ chỉ huy giới tô hồng cùng lý dương võ rất mò tới đến một gian nghị chiến sảnh tiến đến một tiếng ôn nhuận như ngọc thanh âm từ trong chuyên gia sau m ộ c khắc đại sảnh cánh cửa tự động mở ra một tấm chỗ ngồi đủ để d u n g nạp trăm người cự hình bàn tròn đập vào mi mắt mỗi một vị ngồi tại bàn tròn bên cạnh v õ giả cho dù không có tản mát ra mảy may khí thức chỉ là đồng thời đem ánh mắt quăng tới giờ k h ắ c này tô hồng vẫn cảm thấy trái tim dường như đều để lọt vẫn trầm một nhịp có tư cách ngồi tại bàn tròn cái khác toàn bộ đều là tôn giả mà tại bàn tròn hai bên trái phải còn đứng lấy hơn ngàn người thuần một sắc bát giai đại tôn sư đột nhiên một tiếng gõ nhẹ mặt bản thanh â m chuyển đến tô hồng vô ý thức liền ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bàn tròn thủ t ọ a phía trên ngồi lấy một tên tuấn mị như yêu tinh giống như nam tử hắn nhìn qua bất quá t r ư ờ n g ba mươi tuổi lúc này hắn một tay đến tại mặt bàn bàn tay nâng nửa bên mặt g õ má tay phải thì tùy ý đặt lên bàn thon dài có lực ngón tay ở trên bàn gõ nhẹ vị này hẳn là tề thiên lùng tô hồng nghĩ thầm lý dương võ gặp qua tề thiên vương cùng chư vị tôn giả còn có chư vị lý dương võ trước là hướng về phía trên cái bàn tròn mọi người nghiêm túc chắc tay c h ậ n mới biểu lộ tùy ý hướng hai bên trái phải bắt g a i đại tông sư nhóm chào hỏi tô hồng thì không có lý dương võ như vậy tùy、ý. tại chỗ đều là hắn tiền bối hắn chăm chú chắp tay nói tô hồng gặp qua tề thiên vương cùng chư vị, tôn giả. Còn có chư vị tiền bối. t h ế thế bàn tròn cái k h á c tôn giả lông mày nhữ lại không ít người hướng ngồi tại tề thiên vương bên cạnh thân lý thừa đạo nhìn lại lão lý ngươi cái này tiểu đồ tôn có thể à có thể tại chúng ta đám người này dưới ánh mắt nhanh như vậy thì lấy lại tinh thần đây chính là đoạn thời gian trước tại tinh hải thần cung đem thiên ma tam tộc đương thời đám tiểu tể từ giết s ạ c h tô hồng không tệ không tệ đúng thế cũng không nhìn một chút là ai đồ tôn lý thừa đạo mặt mũi tràn đầy đắc ý gặp từng kia ánh mắt quét tới tô hồng lại ngủ cười một tiếng không cần công ệ tề thiên lung ấm áp cười một tiếng nghe nói các ngươi có chuyện quan trọng bẩm báo không phải ta là tô hồng phát hiện lý dương võ hướng tô hồng trừng mắt nhìn đem hắn đẩy về phía trước ra một bước tô hồng lập tức đem theo trời mười cái k i a phát hiện thư tín lấy ra đây là ta đánh giết một tên thần tượng tộc tổng sư về sau ngoài ý muốn lấy được nhiều người phức tạp hắn không có nói là theo trời mười trên thân lấy được nếu không đánh giết thiên thập tam người tin tức truyền đền ra là cá nhân đều biết hắn là thiên thập cửu nhân tộc bên trong còn có phản đ ổ vì cái mạng nhỏ của mình tô hồng rất cẩn thận ồ thần tượng tộc tề thiên lung chính nghiêm sắc mặt theo tay khẽm ấy tô hồng thư tín trong tay hóa thành một đạo lưu quan bay ra bị hắn nắm trong tay thật nhanh tô hồng khẽ giật mình hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt thư tín thì thay chủ tề thiên vương xem hết thư tín cũng không biết hắn có cái gì phân biệt cách thức hát rất nhanh neo h mắt lại đúng là thần tượng tộc trước kia vẫn chỉ là đạt được mơ hồ tin tức nói thần tượng tộc có động tác không nghĩ tới còn thật chọn đội thiên ma tam tộc ngay vậy nghị chiến trong sảnh tất cả mọi người nhún mày thần tượng tộc cũng là chư thiên một trăm vị trí đ u mạnh thiên ma tam tộc thế lực lại lớn mạnh một số có tôn giả lạnh giọng nói thật can đảm chúng ta nhân tộc vẫn là quá cho bạn tục mặt so với thiên ma tam tộc thủ đoạn quá ôn hòa cái này mới đưa đến những năm này lục tục no ngoe có chủng tộc ngã về thiên ma tam tộc muốn ta nhìn không bằng toàn thể xuất động trực tiếp tướng thần giống như nhất tộc triệt đệ diện độ sát hầu như không còn đem bọn hắn tổ tinh đều cho đánh nổ ta nhìn về sau còn có cái nào chủng tộc gan d á m cùng ta nhân tộc là địch một tên khác tôn giả lắc đầu nói dạng này không được sẽ dẫn đến càng ngày càng nhiều chủng tộc dựa vào hướng lên trời ma tam tộc ừ không phải chỗ có chủng tộc đều như ta nhân tộc đồng dạng giảng đạo đức giảng lễ p h á p vạn tộc sợ uy mà không sợ đức chiếm đa số liền nên đem bọn hắn sợ giết đến trông thấy ta nhân tộc quân đội thì run rẩy dạng này mới sẽ trung thực theo từng người từng người tôn giả mở miệng rất nhanh tranh dùm em một phương chủ giết một phương thì cầm ngược lại ý kiến được rồi trước nói chuyện chính sự thằng đến tề thiên lung mở miệng một đám tôn giả mới lạnh hừ một tiếng im lặng tô hồng gặp tề thiên lung mở miệng tô hồng nghiêm sắc mặt tại người thiên phú rất tốt tuổi còn trẻ đã đạt tới thất giai là ta nhân tộc đương thời đ ỉ n h cấp thiên tài về sau mấy ngày lần lượt có thiên tài đổi tới ngươi có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động trận chiến này đối với các người đám này tiểu ra hỏa má nói là một trận hiếm thấy lịch luyện bất quá hiện tại còn không phải là các ngươi cái kia gia nhập chính diện chiến trường thời điểm các ngươi đến lúc đó đều đi một bên chết thành trì g i ế t địch đi bên kia công thành lực lượng sẽ yếu rất nhiều vâng tô hồng gật đầu t ố t đi thôi tô hồng lui ra nghị chiến sảnh n g h e sau lưng cửa lớn đóng lại đạo tĩnh tô hồng chậm rãi thở ra một hơi tại nhìn thấy nghị chiến trong sảnh trận doanh lúc h ắ n thì vô cùng rõ ràng chính mình không có tư cách lưu ở chính diện chiến trường cho nên mới không có cơ cầu sau mấy tiếng lý thừa đạo cùng lý dương vo cùng nhau tìm tới tô hồng lý thừa đạo tô hồng về sau mấy ngày qua thiên tài có không ít đều là phong vương điện đàm kia láo già kia hậu nhân các ngươi là đến cùng một chỗ hành động khẳng định phải có cái dẫn đầu đến lúc đó tránh không được muốn động thủ ý của ngài là muốn ta lưu thủ tô h ư n g hỏi lưu thủ lưu c ọ p g đông hung hăng đánh chính là lý thừa đạo n é t miệng cười một tiếng ta ý là để ngươi tranh điểm khí đường không tranh không đoạt đem dẫn đầu vị trí giành lại đến phong vương hậu nhân thì thế nào đối với võ giả mà nói thân phận là cái lông phải dựa vào năm đấm nói chuyện lý thừa đạo bố vỗ, vỗ tô h ư n g bà bay đến tại thủ đoạn gì cái kết dùng thủ đoạn gì không nên dùng n g ư ơ i tâm lý cần phải nắm chắc ta thì không nói thêm cái gì tô hồng ánh mắt nhất động đem ngao huyền cáo chi có quan hệ nhân tộc phản đồ tin tức nói ra đợi lát nữa t r â n long tộc muốn đứng đội chúng ta nhân tộc lý thừa đạo trừng mắt h ả o t i ể u tử n g ư ơ i biết nhân tộc vì lôi kéo t r â n long tộc những năm này bỏ ra bao nhiêu nỗ lực sao thì vô thanh vô tức thì cho làm được bọn hắn trong bóng tối đồng ý ngao huyền chính miệng nói với ta tiểu t ử ngươi lúc này là thật lập công lớn chân long tộc là một người bài út cũng rất tốt người nào cũng không nên nói lý thừa đạo cao mày nói còn có nhân tộc phản đồ lại là năm đó tề thiên lung đột phá phong vương lúc làm hộ đạo võ giả bên trong một cái đúng sư công hẳn phải biết tên a lý thừa đạo suy nghĩ một lát mới chậm rãi nói năm đó vì tề thiên lung hộ đạo có thể có không ít người phong vương điện phái ra trọn vẹn hơn mười tên phong vương cảnh cừng giả hắn đem tên từng cái nói ra tô hỏng toàn bộ ghi vào trong đầu đằng sau mấy ngày chạy tới phong vương hậu nhân bên trong thì có mấy cái năm đó vì tề thiên lung hộ đạo hậu nhân người đánh về đánh nhưng cùng lúc muốn tỉ mỉ quan sát phải chăng có di động nhất là lên chiến trường đối bọn hắn lưu cái tâm nhãn t u t trước đi tu l u y n đi chờ cụ thể bố trí xuống tới mới có thể cáo chi các ngươi muốn đi đâu cái một bên chết thành trì vâng tô hồng g ậ t đầu trở lại phân phối tới trụ sở tạm thời d i ế t thiên thập đạt được thư tín về sau hắn thì ngựa không dừng vò hướng tề thiên thành b ở i tới báo tin làm đến hắn hiện tại mới có giành xem xét d i ế t hết thiên thập tăng người đến tội cùng thu được bao nhiêu võ đạo giá trị chương sáu trăm mười bảy năm nghìn năm trăm vạn cân khí lực phong v ư ơ n g hậu nhân đến cổ thiên phong chương sáu trăm mười bảy năm nghìn năm trăm vạn cân khí lực phong v ư ơ n g hậu nhân đến cổ thiên phong tính danh tô hồng thiên phú vạn cổ vô xong phá vọng tâm đồng ký huyết năm năm n h ì n hai mươi tinh thần nhiệm sư năm năm n h ì n hai mươi thể chất bá vương thể thiên d à i a i hai ba hai phụ trợ đoán tạo sư không bảo phẩm thiên huyền đoán tạo pháp chưa nhập môn huyền công vô địch huyền công đệ lục tầng ba mươi sáu đấu chiến c h â n kinh đệ nhất tầng đệ n g ũ trọng mười lăm thiên huyền đoán thể pháp đệ nhất tầng đệ thất trọng hai cực đạo luyện thể pháp cực đạo thối linh quyết áo nghĩa không gian áo nghĩa hình thức ban đầu một thần thông vô tướng đại thủ ấn hoà mỹ bá vương thương hoà mỹ thiên huyền loạn phòng chủ y hoà mỹ cựu tiêu thần lôi hoà mỹ bí thuật đốt huyết đại pháp tinh thông thường ý lp hai m ư ờ chân hỏa t ỉ n h ly chân hỏa thất giai sơ đoạn 72, đạn ma chân hỏa thất giai sơ đoạn 89, v õ đạo giá trị 700 vạn điểm tiểu bạch tiểu hắc đi qua trong khoảng thời gian này tại đan điền tự chủ tu luyện cũng sắp đột phá đến thất giai trung đoạn đây cũng là hai đoàn vương cấp chân hỏa thiên phú để tô hồng đều có chút xấu hổ chỉ xem cảnh giới tiểu bạch tiểu hắc đều nhanh vượt qua hắn không gian áo nghĩa hình thức ban đầu vẫn biểu hiện ra cần mười lần tiêu hao mới có thể đột phá cực hạt chữ đối với cái này tô hồng không đội đã đủ mà để hắn vui mừng chính là giết thiên thập tam người lại mạnh mẽ đem vô tướng đại thủ lớn tăng lên tới hoàn mỹ cảnh giới võ đạo giá trị lại còn thừa bảy trăm vạn điểm trong lúc vô tình lấy được võ đạo giá trị càng ngày càng nhiều đương nhiên cái này chủ yếu bởi vì thiên thập tam người một là b ắ t giai đại tôn g sư hai là thiên phú cực mạnh bằng không mà nói cho dù giết b ắ t giai đại tôn g sư võ đạo giá trị cũng sẽ không có nhiều như vậy nhìn lấy mặt bảng tô hồng ngâm nghĩ một hồi liền quyết định đem tất cả võ đạo giá trị đều thêm tại thiên giai bá vương thể phía trên thiên giai bá vương thể mười vạn điểm mới có thể tăng lên một chiếc tia để hắn t r ú nước nhưng bây giờ theo hắn đột phá thất giai võ đạo giá trị lấy được càng ngày càng nhiều đã có thể nếm thử tiến hành tăng lên thiên giai ba vương thể mười vạn tương đương một cái kia thiên giai phía trên thần cấp tăng lên một chỉ sợ muốn một trăm vạn điểm võ đạo giá trị tô hồng suy nghĩ một chút đều thì đau bất quá ba vương thể đối chiến lực tăng phúc là tối cường có đầy đủ võ đạo giá trị khẳng định trước tiên tăng lên bây giờ hắn lực lượng đã cao đến bốn nghìn bạc cân không biết lần này thêm điểm xong lực lượng lại sẽ tăng lên đến kinh khủng bực nào cảnh giới tô hồng nghĩ đến mở ra chữ vật thần p ụ từ đó lấy ra một thanh địa khí trường nào đây là thiên mười ba người trên thân trong đó linh tính đã bị lòng đảm thương hấp thu n h độ cứng cấp bây giờ chỉ cùng phổ thông huyền khí không sai bệnh lắm tô hồng dối ra một cái tay bắt lấy thân ao bàn tay toàn lực nắm chặt một trận khiến người ta đau răng giống như đè ép tiếng văng lên làm tô hồng vung tay ra t r ư n g lúc thân đ ao hai bên lon đi xuống toàn lực ứng phó đã làm cho huyền khí đều xuất hiện rõ ràng tổn thương tô hồng liếm môi một cái đem bá vương thể sau khi tăng lên lại đi thử một chút rất nhanh bảy trăm vạn điểm võ đạo giá trị cấp tốc tiêu hao hầu như không còn thiên giai bá vương thể duy nhất một lần tăng lên trọn vẹn bảy mươi thêm hết điểm trong n h y mắt vô số cỗ nhiệt lưu tại tô hồng thể nội hiện lên để hắn tại chỗ rên lên một tiếng loại kia giường như lục thân đều muốn bị vỡ ra giống như cảm giác đã lâu xuất hiện tô hồng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt tiêu hao m ẹ n m ẹ n mấy giây sau côn bạo huyết khí tràn ra bên ngoài thân da thịt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát hồng t i ế p lấy dạng nước ra, lại không ngừng khép lại không biết đi qua bao lâu hết thể chậm rãi bình tĩnh lại Bá vương thể thiên giai c h í tô hồng mở mắt ra tiện tay đem thanh trường đào kia t r ộ tới giống nhau trước đó như vậy lân nắm giữ thân đào s ử suất toàn lực một nắm giang g i á p lúc này thân đao cứ thế mà bị tô hồng nắm trốn mặt ra một cái rõ ràng đường cong bởi vì phát lực tô hồng trên cánh tay gân xanh cầu lên sắc mặt đều có chút đỏ lên đoạn hắn đ ỗ n g nhiên vừa dùng lực giang g i á p một tiếng văng dọn cái này sánh ngang huyền khí độ cứng thân đao cứ thế mà bị nắm gây mất l à m đương thân đao rơi xuống đất phát ra giòn vang ha ha tô hồng cười đắc ý thất giai sơ đoạn văng vào nhục thân đem huyền khí cứ thế mà nắm đoạn có bao nhiêu người có thể làm đến thông qua lần này khảo thí hắn cũng tính toán rõ ràng tự thân lực lượng đạt đến trình độ nào lần này tăng lên lực lượng tăng lên trọn vẹn một nghìn năm trăm ba cân tính cả trước đó bốn nghìn ba cân tô hồng lực lượng đi tới kinh khủng năm nghìn năm trăm ba cân đáng tiếc bá vương thể còn kém sáu tám tiến độ liền có thể tăng lên tới thần cấp khi đó nhục thân tuyệt đối sẽ nâng cao một bước lực lượng cùng phòng ngự lực các phương diện đều có thể lần nữa tăng gọn có biện pháp nào có thể tại chiến tranh mở ra trước tăng lên tới thần cấp bá vương thể tô hồng nghĩ nghĩ đột nhiên ánh mắt sáng lên đáng kêu bao quát phong vương hậu nhân ở bên trong thiên tài nhóm không phải muốn tới sao đem bọn hắn đánh một trận gõ đạo giá trị không là đủ rồi phong vương hậu nhân cũng không biết loại này xuất thân tôn q u ý thiên tài là cái cảnh giới gì tính cách như thế nào tô hồng ước gì hoàn khố một số dạng này hắn đánh lên cũng yên tâm thoải mái bất quá đây rất không có khả năng có thể nguyện ý đến trong cuộc chiến tranh này luyện luyện khẳng định đều là phong vương hậu nhân bên trong người nổi bật cho dù thật tính tình hoàn khố đến trên chiến trường cũng thế tất sẽ thu liễm dù sao chiến tranh cũng không phải đổ dỡn không cho phép có bất kỳ sơ thất nào trọng yếu nhất là nhân tộc quân kỷ n g h i m m n h cái này một điểm tại chư thiên vạn tộc bên trong đều là không có không tranh cãi đệ nhất dáng ở tiền tuyến làm cái này làm cái kia quản ngươi cái gì thân phận tọa chấn tiền tuyến nhân tộc c ứ n giả g đó là thật dám giết người tiếp xuống ba ngày thời gian tô hồng đều trong tu luyện v ư ợ t qua chính như vô tướng các chủ nói tới đồng dạng hắn chiến lược mạnh nhưng cảnh giới s á t thực quá thấp dù là đối với thiên tài mà nói cảnh giới cũng không có trọng yếu như vậy bởi vì khí huyết tăng lên là chuyện đơn giản nhất nhưng cùng bây giờ đối thủ địch nhân so ra tô hồng cảnh giới s á t thực quá thấp hắn trong lòng vô cùng rõ ràng bởi vậy thừa dịp ba ngày này cơ hội tô hồng điên cùng tu luyện lên vô địch miền công ba ngày thoáng qua tức t ì thằng đến tiếng đập cửa chuyển đến tô hồng mới kết thúc tu luyện mở ra mặt bảng xem xét khí huyết cùng tinh thần lực đều tăng lên hơn hai nghìn điểm song song đạt tới năm mươi bảy nghìn năm trăm điểm trước tiên đem ba vương thể tăng lên tới thân cấp sau đó một trận chiến này võ đạo giá trị toàn bộ cầm đến để thăng cảnh giới tô hồng đứng dậy mở cửa theo lý dương võ trong miệng biết được đám t i a phong vương hậu nhân cùng một đám thiên tài đã đến thành chủ phủ tô hồng theo lý dương võ bước nhanh đi vào dụng cụ sự tỉnh sành chỉ thấy ngoài cửa lớn đứng đấy hơn mười người thanh niên nam nữ mỗi cá nhân trên người đều mang nồng đậm sắc khí tại bọn hắn phía sau trên mặt đất thiên thần tộc nhuốm máu hai cánh t r ồ n g chất thành một tòa tiểu sơn giờ phút này cầm đầu một tên thanh niên chắp tay nói phong vương điện lực vương hậu nhân cổ thiên phong gặp qua tề thiên vương cùng chư v ị tiền bối t ề thiên vương khẽ cười nói những này là chuyện gì xảy ra cổ thiên phong lúc đến trên đường đúng lúc đụng tới mấy cái chi bốn phía điều tra nghiên cứu địa đ ỉ n h thiên thần tộc tiểu đội chúng ta thì thuận tay g i ế t chết hắn chỉ hướng sau l ư n g tòa kia nhuốm máu vũ rực xếp thành tiểu sơn nơi này tổng cộng có mười tên bắt giai đại công sư năm mươi tên thất giai công sư hơn ba trăm tên lục giai đình phong b từ đầu đến cuối, ngữ khí của hắn đều m ư ờ i phần bình tĩnh, không có chút nào lấy này làm ngạo tư thái, dường như trong mắt hắn, cái này mấy cái chi thiên thần tộc thám báo tiểu đội tiện tay có thể giết. Thậm chí đứng tại bên cạnh hắn hơn mười người thanh niên nam nữ, trên mặt cũng nhìn không thấy mảy may ánh mắt đ ắ p ý chương sáu trăm mười tám, ta đổ tôn tô hồng thiên hạ vô địch, tranh đội trường, phong mang tất lộ. chương sáu trăm mười tám, ta đổ tôn tô hồng thiên hạ vô địch, tranh đội trường, phong mang tất lộ. không tệ. nghe cổ thiên phong báo cáo, tề thiên lung gật gật đầu, chậm nhìn hướng tô hồng giới thiệu cho các ng vị này là tô hồng các ngươi hẳn nghe nói qua nghe vậy cổ thiên phong cùng hơn mười người thiên tài đều nhìn về tô hồng ánh mắt bên trong mang một chút hiếu kỳ trong đó một cặp tướng mạo tương tự huynh đệ ánh mắt thứ nhất hỏa nhện mang theo rõ ràng chiến ý bất quá nhiều như vậy cường giả tại chỗ hai người cũng không làm ra bất luận cái gì vượt qua hành động tô hồng còn có cổ thiên phong các ngươi làm vì chúng ta nhân tộc đỉnh cấp thiên tài ta chuẩn bị để cho các ngươi tạo thành một c h i đặc biệt hành động năm người tiểu đội tại chiến trường phía trên tự do hành động không cần đi theo quân đội một khối tề thiên lung khé cười nói hiện tại các ngươi có thể lẫn nhau s o một lần tuyển ra năm người tiến vào cái này đặc biệt hành động tiểu đội sau đó lại theo trong năm người tuyển ra một tên đội trưởng tốt có thể bắt đầu nói xong tề thiên lung thì không cần phải nhiều lời nữa cùng một đám tôn giả sóng vai đứng tại một khối một đám người cười híp mắt chuẩn bị xem kịch tốt đề nghị tô hồng trong lòng vui vẻ cái này hơn mười người thiên tài nhìn lấy đều không yếu vừa tốt một cái cái đánh lên vơ vét v õ đạo giá trị chúng ta lẫn nhau đều rất quen thuộc cổ thiên phong nhìn hướng sau lưng cả đám nói ra tề nguyện thanh cùng lý văn lý võ cùng t a n một khối gia nhập đặc biệt hành động tiểu đội không có vấn đề à nghe vậy mọi người núi bay không có có gì nghị chính như cổ thiên phong nói tới đồng dạng bọn hắn một đám người lẫn nhau đều biết vô cùng rõ ràng cái nào m ấ y v ị chiến lược là tối cường dạng này còn chỉ có bốn người v ị cuối cùng đâu có người mở miệng nhất thời sở hữu người nhìn hướng tô hồng nhất là cái kia hơn mười người thiên tài ánh mắt đều có chút lửa nóng bọn hắn đối cổ thiên phong bốn người là phục tức giận dù sao lẫn nhau hiểu rõ nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn thì không tranh cái này cái cuối cùng danh lệch tô hồng danh tiếng là lớn nhưng thân là võ giả cuối cùng vẫn phải xem chiến lược nói chuyện lão lý đều để mắt tới tô hồng có thể ta nhìn ngươi biểu lộ có vẻ giống như không có chút nào lo lắng có tôn giả mắt nhìn lý thừa đạo nữ khí thật bất ngờ lo lắng ta mới không lo lắng lý thừa đạo cười h í p mắt sở lên diễm mép xem ra ngươi đối tô hồng rất có lòng tin nhưng đám này tiểu gia hỏa cũng không có một cái yếu mỗi một cái đều tại phòng vương cảnh bên người ngốc qua một đoạn thời gian đây chính là cảm ngộ qua á o nghĩa không có việc gì lý dương võ tùy ý k h á t tay á o tô hồng chiến lược hắn rất rõ ràng lo lắng chê cười hắn hiện tại không đến phía trên một câu ta đ ổ tôn thiên hạ vô địch đều tính toán tốt gặp hắn bộ này p h á c h lối bộ dáng một đám quen biết t ô n giả tính cả một đám b á t giai đại tông sư ánh mắt bên trong vẻ tò mò càng nồng nặc thế mà bọn hắn lại không biết tô hồng trong lòng đã vui như liên vừa mới cổ thiên phong mở miệng thời điểm hắn còn trong lòng căng thẳng coi là muốn mất đi không ít võ đạo giá trị hiện tại gặp mười mấy người này rõ ràng muốn cùng chính mình đánh một trận tư thế tô hồng trong lòng rất hài lòng thỉnh tô hồng không chút nào nói nhảm vẫy vẫy tay ta tới trước dựa vào cái gì ngươi trước ta đến hơn mười người thiên tài lẫn nhau c á i từng cái đều mặt đỏ tới mang thai tuy nói vô luận là gia nhập đặc biệt hành động tiểu đội vẫn là nghe từ quân đội điều khiển đều là giết địch kiến công có thể cái này có thể gia nhập đặc biệt hành động tiểu đội người nào không n g u y ệ n ý mà lại gia nhập trong đó cái này cũng nói bọn hắn chiến lược đẻ qua những người khác một đầu đừng làm rộn mất mặt hay không cổ thiên phong nướng mày đừng nói các ngươi có thể hay không doanh tô hồng coi như thắng còn không phải muốn cùng những người khác lại đánh có gì hay đâu mà tranh giành chấm lá ngươi tới trước được rồi nghe được tên chấm láng vẻ mặt đắc ý đi tới nhưng khi đi tới tô hồng trước mặt lúc hắn nghiêm sắc mặt nghiêm túc chắp tay nói t r ầ m lãng thấy thế tô hồng chắp tay đáp lễ tô hồng m ờ i chữ này vừa vang lên máy mắt ông t r ầ m lãng toàn thân khí huyết trong nháy mắt bạo phát dưới chân gạch đá vỡ vụn hắn như một đạo mũi tên nhọn lưu lại tàn ảnh trong chớp mắt liền đến đến tô hồng trước người trùy thủ trong tay thẳng hướng tô hồng đâm tới tốc độ khá nhanh cùng t i ê n cựu một dạng thuộc về thích khách、gá. à cái này thần thông có chút ý tứ tô hồng ánh mắt nhất động tại phá vọng tâm đồng phía dưới hắn có thể thấy rõ ràng chầm lãng tại bọn tới trước người hắn lúc trong nháy mắt thì dùng linh huyết ngưng tụ thành một đạo giả thân mà bản thể hắn đã hóa thành một đạo không đáng chú ý hắc quang hướng hắn ảnh từ bên trong chui vào tô hồng không có đả thảo kinh xạ giả bộ như không có phát hiện giống như n h ấ t quyền hướng giả thân đánh tới thấy thế có một tên thiên tài nói nhỏ tô hồng không nhìn thấu trầm lãng thần thông xem ra không có ta tưởng tượng mạnh như vậy một tên khác thiên tài im lặng nói đừng mùa ngươi khi đó lần thứ nhất đối lên trầm lãng không phải trực tiếp bị miệu sắt rồi thì liền cổ ca đều là sau cùng mới miễn cưỡng kịp phản ứng đúng lúc này tô hồng một quyền đánh chúng bọn tới giả thân không có gì bất ngờ xảy ra một quyền này đem giả thân đánh cho nổ tung linh lực bay tán loạn t ố t thuần thục ảnh đội xem ra cái này chầm lãng là ảnh vương hậu nhân rồi lần thứ nhất đối lên ảnh đội tô hồng phản ứng không kịp quá bình thường hả một tên tôn giả đang nói biểu lộ khẽ giật mình chỉ thấy đánh ra một quyền này tô hồng thần sắc không có có dị dạng dường như đã sớm b i ế t lại là tình huống như vậy h ắ n mượn một quyền này sinh ra quả tính một cái lưu loát xoay sở thẳng hướng cái bóng của mình đã bảo nhất thời mới từ tô hồng ảnh tử xông ra nửa bên thân thể chầm lãng còn không có kịp phản ứng chỉ thấy một chân tại trong hốc mắt cấp tốc phóng đại quanh cái này một chân tinh chuẩn chúng đích trầm lãng gương mặt hắn bông cảm giác trời đất quay cuồng cả người cứ thế mà bị theo ảnh từ bên trong đá đi ra đập tại cách đó không xa trên mặt đất đã đã hôn mê tô hồng chậm rãi thu chân nhìn hướng một mặt kinh ngạc thiên tài nhóm bình tĩnh nói xuống một vị vốn là luật bản hắn tận lực thu lực nếu không cái này một chân có thể đem trầm lãng đầu trực tiếp đá bể rơi ta dựa vào tô hồng là lần đầu tiên nối lên trầm lãng a hắn lần thứ nhất gặp có người có thể trực tiếp khám phá ảnh đội hắn làm sao làm được một đám thiên tài hai mặt nhìn nhau một đám tôn giả ánh mắt sáng lên có người khen cái này ả n h đ ộ n có thể ẩn núp ảnh từ bên trong mà lại tốc độ cực nhanh đừng nói cùng d à i cho dù là cao một cấp võ giả đều khó mà phản ứng kết quả tô hồng cảnh giới so trầm lãng thấp không nói sức quan sát lại cũng cực kỳ nhạy cảm lao lý ngươi cái này đổ tôn khó l ư ợ n g nghe vậy lý thừa đạo trong lòng mừng thầm con mắt cũng n h ị n không được nhau lại nghe một đám người quen cũ tán dương tô hồng so chính hắn trang bức đều muốn thoải mái đến nhiều gánh vác trường kiếm theo bắt đầu liền nhắm mắt dưỡng thần tề n g u y thanh mở mắt ra mắt nhìn tô hồng lợi hại lợi hại lý văn lý võ liếm môi một cái thấy tận mắt tô hồng biểu hiện hai người ánh mắt bên trong chiến ý càng mãnh liệt cổ thiên phong lông mày nhữ lại tiếp tục hâu người phía trên đánh bại chầm lãng về sau đối với đám này thiên tài thực lực tô hồng đại khái cũng trong lòng hiểu rõ tầm t h ư ơ n g thất giai tông sư đối lên tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt biểu sát nhưng đối với hắn mà nói mấy vị này thực lực rõ ràng yếu tại cổ thiên phong bốn người thiên tài nhóm thực lực chỉ có thể coi là bình thường cho dù một khối phía trên một mình hắn cũng dư xài vất quá tô hồng thật cũng không đưa ra muốn đơn đấu sở hữu người cử động này nhiều ít có chút đánh người mặt ý tứ cho đến trước mắt vô luận là cổ thiên phong vẫn là trầm lãng thái độ đều tính cùng thiện hắn đương nhiên sẽ không làm như thế tiếp xuống ngắn ngủi vài phút bên trong ngoại trừ cổ thiên phong bốn người còn đứng lấy cái khác chỗ có thiên tài đều bị tô hồng cấp tốc đánh bại toàn bộ choáng tử trên mặt đất toàn bộ quá trình tô hồng đều như đánh bại trầm lãng đồng dạng k h ô n g chế sức mạnh chỉ đem người đánh n g ấ t x ỉ u mà không đả thương danh bất hư t r u y ề n ngươi rất lợi hại hoan lên gia nhập đặc biệt hành động tiểu đội cổ thiên phong vô vô tay trận nói ra đã tiểu đội năm người đã đông đủ vậy kế tiếp cũng là đến phiên chọn đội trưởng. vừa dứt lời cổ thiên phong toàn thân huyết khí bạo phát như cùng một vùng biển mênh mông giống như hiện lên thất dài cao đoạn hắn ánh mắt theo tô hồng trên mặt lướt qua lại lần lượt nhìn hướng tề nguyện thành cùng lý văn lý võ hai minh đệ liếc nhìn một vòng về sau cổ thiên phong bình t ĩ n h nói ta muốn làm đội trưởng người nào trước tới khiêu chiến ta h ắ c lý văn lý võ n i t miệng cười một tiếng hai minh đệ tâm hữu linh tê giống như bóp bóp nắm tay phát ra k ẹ n k ẹ n khớp xương tiếng va chạm khiêu chiến ngươi lao k ẩ u ngươi cũng đừng quá để cao bản thân đúng đấy một đường lên l ờ i nhác dậy vò mới khiến cho ngươi dẫn đội ngươi làm sao còn thật đem mình làm đội trưởng sau một khắc lý văn lý võ bạo phát huyết khí đồng dạng là thất dài cao đoạn tề nguyệt thanh khí chất thanh lãnh không nói gì k h e n một tiếng trưởng kiếm đã ra khỏi vò trong trước mắt một cố d ư ờ n g như đủ để chém vỡ hết thảy lạnh thấu xương kiếm ý từ trên người nàng tràn lan mà ra nàng đồng dạng là thất dài cao đoạn đội trưởng này chi vị ta m u ố n một thanh â m nương theo lấy huyết khí bạo phát thanh â m chuyển đến bốn người hơi hơi gãy mắt chỉ thấy chẳng biết lúc nào một cây toàn thân trường thương màu đỏ n g ỏ n đã bị tô hồng nắm trong tay hắn trong con ngươi lóe ra tinh mang nuôi thương trực chỉ bốn người người nào tới trước chương 619, m à n kịch quan trọng tất cả đều là đặc thù thể chất quái vật lực áp cổ thiên phong chương 619, m à n kịch quan trọng tất cả đều là đặc thù thể chất quái vật lực áp cổ thiên phong đ ư ơ n g theo lấy bắt đầu tranh đoạt đội trưởng trong c h ư ớ c mắt nghị chiến bên ngoài phòng trên đất trống đã bị bốn cô phong mang tất lộ khí tức bao phủ màn kịch quan trọng đến rồi vây xem các cường giả cười hắc nhìn hướng bốn người ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong cùng hiếu kỳ bốn người này thân phận cùng tiên phú vậy nhưng đều không tầm thường cổ tiên h phong lực vương chắc trai thân có lấy hiện nay chư thiên lực lượng thể chất xếp hạng đệ nhất si biu chiến thể si biu chiến thể cho dù tại thời kỳ thuộc cổ đó cũng là có thể xếp vào lực lượng xếp hạng bảng mười vị trí đầu đặc thù thể chất không chỉ có như thế cổ tiên h phong còn lâu dài đi theo lực vương bên người cảm ngộ lực chi áo nghĩa thực lực thế nhưng là lấy phóng nhãn tất cả phong vương hậu nhân bên trong vậy cũng là nổi trội nhất một nhóm đương nhiên tề nguyện thanh cùng lý văn lý võ cũng cùng cổ tiên phong đồng dạng đều thuộc về đỉnh cấp yêu nhiệt phạm chủ tề nguyện thanh đ ề thiên vương thân nữ nhi thiên sinh kiếm thể trên kiếm đạo có thường nhân khó có thể lý giải được tiên phú t r ê n vọng cả nhân tộc tập kiếm bên trong thanh niên bên trong tương lai cũng chỉ có ngô kiếm thanh có đổi k i ị m khả năng lý văn lý võ chính là hỏa vương hậu nhân không chỉ có như thế hai người còn được vinh dự lý ra song t ử tin h đây hết thể chỉ vì hai người đều có lấy cực mạnh đặc t h ù thể c h ấ t lý văn thân có âm h ỏ a thể lý võ thân có dương h ỏ a thể một âm m ở dương hai người hỏa linh khí vi lực cực kỳ khủng bố còn có thể dung hợp tại một khối bắn da khó có thể tưởng tượng uy lực ba người hết thể đều là đặc thù thể chất mà lại là cực kỳ cường hoành loại kia thiên phú đều kéo đẩy lại nhìn tô hồng lý thừa đạo đồ tôn lý dương võ đồ đệ mà võ mạch này võ giả thiên phú vậy cũng là nhân tộc thậm chí t r ư thiên nổi danh cao vài thập niên trước lý dương võ đánh khắp cùng thế hệ vô địch thủ lý thừa đạo tức thì bị ca tụng là t r ư thiên vạn tộc bên trong có khả năng nhất đột phá phong vương tôn giả một trong dù là dứt bỏ những thứ này không nói tôn giả ánh mắt sao mà đ gác theo chiến đấu mới vừa rồi bên trong tuy nhiên tô hồng một mức thu lực nhưng bọn hắn cũng đã nhìn ra tô hồng lực lượng tuyệt đối cực kỷ khoa trương khuyết điểm duy nhất, cũng là cảnh giới so cổ thiên phong ba người thấp nhiều mới thất giai sơ đoạn thực lực này có lẽ có thể đánh bại tầm thường bát giai đại tông sư nhưng cùng cùng là yêu nghiệt đồng thời cảnh giới có ưu thế cực lớn cổ thiên phong ba người so ra vẫn là muốn kém không ít so chiêu một chút có thể nhưng muốn đánh bại ba người tại một đám tôn giả xem ra cái này cơ bản là chuyện không thể nào dù sao tất cả mọi người là có thể vợ ư t cấp giết người như uống nước giống như đỉnh cấp yêu nghiệt cảnh giới t r ê n lệch ở chỗ này thì lộ ra rất là trọng yếu tô hồng người ta đánh trước đi lúc này cổ thiên phong m ẩ miệng hắn tất bước hướng tô hồng đi đến lúc quay đầu đối với tề nguyện thành cùng lý văn lý vo nói ra hơi đ ợ i một lát đợi lát nữa các ngươi ba cái ta cũng từng cái từng cái đánh tới hắn ngữ khí bình tĩnh lại mang theo vô cùng tự tin trong lời nói này lời ngầm cơ bản cũng là đ a n g nói hắn đánh bại tô hồng sẽ không tốn quá nhiều thời gian nhưng là tại chỗ lại không người cảm thấy cổ thiên phong c ù n g vọng hắn có thực lực này nói lời nói này duy nhất cái nhìn khác biệt cũng là lý thừa đạo lý dương võ nhưng hai người này lại cũng không lên tiếng không có gì đ a n g nói so tài xem hư thực tô hồng cũng là thái độ này tự mình mở rộng thân thể cổ thiên phong tại khoảng cách tô hồng mười em m ở bên ngoài ngừng lại nghe nói ngươi lực lượng cực mạnh ta cũng không ỉ vào cảnh giới ác ngươi chúng ta chỉ bằng mượn thuần túy nhục thân nhất chiến phân ra thắng bại như thế nào được tô hồng nhẹ gật đầu vậy thì do ta đến đ ả m đương lâm thời trọng tài thế thiên lung cười nói dự bị tô hồng cùng cổ thiên phong thần sắc cứng lại bắt đầu vừa dứt lời nháy mắt cách nhau mười em m ở hai người đồng thời hướng đối phương phóng đi trong nháy mắt hai người tới gần lại đồng thời nhấc quyền vạch ra cừng tô hồng không tránh à muốn cùng thân có si bu chiến thể cổ thiên phong cứng đôi cứng lý văn lý võ s ư ớ n g sở cổ thiên phong trong lòng cũng hơi kinh ngạc nhưng khi hai q u y ề n chạm nhau n g a y mắt cảm nhận được mặt q u y ề n truyền đến khủng bố lực đạo lúc cổ thiên phong sắp mặt đ ổ t biến quanh một tiếng vang thật lớn cổ thiên phong thân ảnh lại không bị khống chế giống như hướng về sau lùi lại vài chục bước nhiều mới miễn cưỡng đem thân hình ổn định mà tô hồng lại không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ cũng không lui lại nửa bước sở hữu người tại chỗ tôn giả cùng bắt giai đại tông sứ nhóm biểu lộ đều xuất hiện một vệ cực kỳ rõ ràng hoảng h n cái này lực lượng tề thiên lung kinh ngạc mắt nhìn tô hồng ánh mắt bên trong như có điều suy nghĩ cái gì quỷ lao cổ về mặt sức mạnh bị áp chế rồi hắn lực lượng thế nhưng là cao đến ba nghìn năm trăm bạc cân cái này tô hồng lực lượng đến mạnh đến mức nào lý văn lý võ liền không có vững như vậy nặng hai người tại chỗ quá thiếu ánh mắt chừng đến cực lớn tề nguyệt thanh mắt nhìn tô hồng ánh mắt bên trong lóe qua một vệ vẽ ngoài ý mớn cổ thiên phong túi đầu mắt nhìn run lên đến tại k h ẽ n run bàn tay trên mặt bình tĩnh dần dần bị hưng ơ phấn thay thế đầy đủ kình hắn liếm môi một cái một mặt phấn chấn lần nữa rét đi lên lại đến tô hồng cũng lập tức xông tới trong ánh mắt của hắn cũng đã lâu không gặp hiện ra một vệ chiến ý đã rất lâu không có đụng tới nhục thân mạnh như vậy như thế nhịn đánh đối thủ dầm dầm dầm hai người cao tốc đối v ớ anh thân ảnh tại trên đất trống khắp nơi lấp lóe mỗi một quyền một cước đối v ớ anh ở giữa không khí đều tại n ổ đ ủ n g chỉ là tất cả mọi người có thể nhìn ra được cổ tiên h phong ở vào bị triệt để áp chế trạng thái hắn tại thân thể lực lượng lên hết toàn không phải tô hồng đối thủ sẽ phải bị thua vẫn chưa xong đâu nếm thử đi ra trước lực vương lão tổ vừa dạy kỹ xảo của ta ngay vậy tô hồng lập tức nâng lên tinh thần cổ tiên phong một quyền oanh sát mà đến một quyền này nhìn qua cùng trước đây không khác nhau chút nào nhưng tại phá vọng tâm đồng dưới tô hồng lại phát hiện chỗ không đúng cổ thiên phong một quyền này tại lấy một loại nào đó vận luật chấn động chấn động biên độ cực nhỏ nhưng tần suất lại cực nhanh tô hồng ánh mắt nhất động không có chỗ tránh giống nhau trước đây đồng dạng toàn lực n ê n đón tiếp lấy quanh một tiếng vang thật lớn đạp đạp đạp song phương đồng thời hướng về sau lùi lại tô hồng lui năm bước cổ thiên phong lui chín bước cái sau vẫn ở thế yếu nhưng cũng đã không lại giống trước đó như vậy bị triệt để áp chế cái này kỹ xảo tô hồng h a mắt gặp tô hồng tựa hồ có chút hoang mang lý dương võ trước tiên mở miệng giải thích đây là một loại độ khó khăn cực cao cao dài kỹ xảo thông qua một loại nào đó vận luật làm đến cốt cách kinh mạch linh huyết chấn động trong nháy mắt buộc phát ra siêu v i ệ t cực hạn lực lượng dư một chút lý dương võ cái này kỹ xảo là lực vương chuyển tới độ khó khăn rất lớn bình thường chỉ có bát cựu giai võ giả mới có thể tiếp xúc đến thật là khó khăn vô cùng cho dù là bát giai đại tông sư muốn muốn nắm giữ cũng muốn khắc khổ luyện tập một đoạn thời gian mới được đối với hắn mở miệng những cường giả khác đều không nói cái gì dù sao chỉ là một trận luận bàn mà thôi thì ra là thế tôi hầu như có điều suy nghĩ không đánh cổ thiên phong hết sức khắt chế thể nội cái kia cố hưng phấn có chút buồn bực nói tô hồng ngươi bây giờ suy nghĩ có làm được cái gì ngươi thật muốn muốn học về sau ta dạy cho ngươi là được nhưng cái này cũng không phải cái gì vài phút liền có thể học được ta lúc đầu nắm giữ đều dùng nửa tháng chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc tô hồng không có trước tiên trả lời chắc chắn giờ này khác này hắn áo hải bên trong lóe qua vừa rồi phá vọng tâm đồng nhìn đến mỗi một chi tiết nhỏ dần dần tô hồng cảm thấy có loại không hiểu quen thuộc cái này phát lực kỹ xảo cùng thiên huyền loạn phong chủ y cực kỳ cùng loại nhưng ở chi tiết lại tồn tại vi diệu khác biệt suy nghĩ không tới một phút tô hồng cảm giác mình giống như hiểu rõ thì hướng về phía cổ tiên h phong c h ắ p tay xin lỗi vừa mới lòng có cảm giác tiếp tục đi n g oanh sớm đã chở không nổi cổ tiên h phong không nói hai lời cũng là một q u y ề n oanh đến một q u y ề n này đồng dạng tại hơi hơi chấn động tô hồng náo hải bên trong lóe qua vừa rồi tổng kết ra phát lực phương thức hán chậm rãi nhất q u y ề n tiếp lấy đ ỗ n g nhiên oanh ra n g oanh hai q u y ề n c h ạ m nhau b ộ c phát ra một tiếng viễn siêu trước đó tiếng vang vừa mới còn bằng vào chấn động kỹ xảo đem cục thế bán hồi một chút cổ tiên phong trực tiếp bị một quyển này đánh cho bay ngược mà ra ngã ở cách đó không xa trên mặt đất chấn động kỹ xảo cái này liền học được rồi giờ k h ắ c này sở hữu người biểu lộ kinh ngạc cho dù là tôn giả đều không ngoại lệ chương 620, t h u ầ n mã phu đánh bại lý văn lý võ đánh cho ngươi không còn cách nào khác chương 620, t h u ầ n mã phu đánh bại lý văn lý võ đánh cho ngươi không còn cách nào khác đây là cái gì ủy thiên phú gặp tô hồng một quyền này rõ ràng mang theo chấn động kỹ xảo một đám tôn giả hoảng hốt không thôi chấn động kỹ xảo cái này kỹ xảo đối bắt giai cựu giai võ giả mà nói nói khó không khó thuyết đơn giản cũng không đơn giản muốn muốn nắm giữ thật tốt nghiên cứu một phen đầu nhập một chút thời gian cơ bản đều có thể nắm giữ cái này một chút thời gian có thể là mấy tháng có thể là một tháng có thể là nửa tháng nhưng là đây tuyệt đối không bao gồm tô hồng vừa mới suy nghĩ thời gian hắn suy nghĩ bao lâu tính toán đâu ra đấy liền một phút đồng hồ cũng chưa tới cái này người bình thường phát cái dạo chơi một thời gian ngươi thì nắm giữ cái này nộ g tính thế thiên lung lông mày níu lại lý thừa đạo cùng lý dương võ lướt nhau khoe miệng nụ cười đều k h ô n g chế không nổi bắt ra loại này giống như nhìn chính mình thẳng ngãi con trang bức chấn kinh tứ tọa cảm giác để trong lòng hai người thoải mái đến không được giá hỏa này lực lượng lớn đến khủng khiếp coi như xong nộ thế nào tính cũng khoa trương như vậy lý văn lý võ l i ễ u lưới không phải anh em cổ thiên phong nhảy lên một cái một mặt không thể tin nhìn qua tô hồng chấn động kỹ xảo ngươi nhìn ta d ù m một lần sau đó suy nghĩ như vậy một lát thì nắm giữ nói đùa cái gì may mắn tô hồng không có quá nhiều giải thích thiên huyền loạn phong c h ú ý cùng cái này chấn động kỹ xảo có chút cùng loại hắn cũng coi là từ đây suy ra mà biết lúc này mới nhanh như vậy thì nắm giữ nếu là không có tu luyện thiên huyền loạn phong c h ú ý kinh nghiệm tô hồng đánh giá mình muốn nắm giữ chấn động kỹ xảo làm sao cũng phải hơn nửa giờ mới được may mắn cổ thiên phong nghe được khoẹ miệng co giật một chút lắc đầu nói danh bất hư truyền ngươi xác thực lợi hại tính toán ta thua nếu là vận dụng linh lực cao hai đoạn cổ thiên phong có lẽ vẫn là có thể đánh bại tô hồng có tôn giả nói nhỏ đến đón lấy người nào phía trên tô hồng nhìn hướng lý văn ba người ta đến lý võ đang muốn đi ra lý văn đột nhiên đem hắn hướng về sau đẩy một chút t i ế p lấy một đè ra đi vào tô hồng trước người tốt tốt, tốt. huỳnh đệ theo ngươi tâm liền tâm ngươi cùng huỳnh đệ chơi đầu b ó c lý võ đứng vững thân thể tại chỗ tức giận cười liền phải đổi u tới đi đánh lý văn đừng làm r ộ n n h ẹ lý văn đã đi lên liền để hắn trước tề h thiên lung trừng mắt nhìn lý võ cái sau vô ý thức rụt rụt đầu rất khó chịu đi đến một bên tại chỗ bên trong hai người đứng vững tề h thiên lung tuyên bố bắt đầu vừa dứt lời nháy mắt o a n tô hồng như mũi tên nhanh chóng tới gần lý văn liên l á o cổ cái này m a n nhu đề bại ta mới không cùng ngươi đánh tật thân lý văn một mặt nghiêm trọng thân ảnh hướng về sau đảng phi mà lên thấy thế tô hồng bản chân đạnh mặt đất đột nhiên phóng lên tận trời tốc độ này có thể so sánh ngự không phi hành muốn tới đến mãnh liệt được nhiều hh ắ c ắ c thì chờ ngươi đấy lý văn hai tay phân biệt ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm cái này hỏa diễm vì hơi mở màu trắng tản mát ra một cổ u lãnh khí tức khiến người ta vô ý thức coi là thân ở tại ngàn năm trong hầm băng đây chính là âm hỏa thể hỏa linh khí tô hồng hít mắt lại tại cái này âm hỏa phía dưới hắn cảm thấy thân thể chỉ hoãn mấy phần thậm chí ngay cả thể nội linh huyết vận chuyển tốc độ đều giảm mất không ít lúc này lý văn trong hai tay âm hỏa diễm cấp tốc dung hợp thành một viên bán kính là mấy chục mét màu trắng hò sau đó đ ô n g nhiên hướng tô hồng ném mạnh mà đến hỏa cầu này tốc độ cực nhanh g à o t h é t mà đến tô hồng đang muốn thoát ra chỉ nghe quắt to một tiếng viêm bạo màu trắng hỏa cầu tại tô hồng trước người mười em mở thời điểm đ ô n g nhiên nổ bể ra đến hóa thành vô số màu trắng ngọn lửa nhỏ như l ầ y trời mưa tên giống như hướng tô hồng kích xả mà đến tường nước tô hồng nhấc tay khẽ ngẫy thi triển rất lâu chưa từng sử dụng bóc kỹ hắn bây giờ linh lực không biết so trước kia mạnh mẽ bao nhiêu lần nước này tường vừa ra giống như một cái thác nước giống như càn trước người ngọn lửa đánh vào tường nước phía trên tường nước lại phi tốc cái băng tiếp lấy ẩm vàng vỡ phục ra trung pi là v õ kỹ uy lực quá yếu nhưng vẫn làm ra chỉ hoan mấy g i â y tác dụng tô hồng thân ảnh bút qua mà ra tránh qua tránh lẽ cái này đẩy trời ngọn lửa h ắ c nào có đơn giản như vậy để ngươi chạy âm hỏa long lý văn hai tay mở ra cái kia hướng mặt đất rơi đi màu trắng ngọn lửa vậy mà cải biến phương hướng hướng tô hồng gào thét mà đến không chỉ có như thế tại phi hành trên đường đến không hết màu trắng ngọn lửa phi tốc ngưng tụ thành một đầu to lớn b ạ c h hỏa long trong t r ớ c mắt mạch hỏa long gọn tới tô hồng trước người to lớn miệm rồng mở ra miệng to như chậu máu hướng tô hồng cắn xé mà đến giữa không trung tô hồng một cái lắm mình né tránh đúng lúc này b ạ c h hỏa long tại lý văn điều khiển dưới lại quay đầu n g ắ m trăng đầu dòng phi tốc đảo ngược lần nữa hướng cắn xé mà đến không dứt tô hồng n h e o mắt lại long đảm thương xuất hiện tại trong tay thể nội linh huyết cấp tốc sôi trào bá vương thương đệ t ứ thức côn bạo bốn thuộc tính linh lực bao trùm tại long đảm thương phía trên một thương điểm ra quanh một tiếng b ạ c h hỏa long triệt để bị thôn phệ hầu như không còn linh khí nổ tung ở giữa mạnh liệt linh vụ hướng bốn phía q u y t tán ra tới t ứ linh lực dung hợp cái này tô hồng thiên phú xác thực cao minh chỉ là cái này linh lực cường độ không thích hợp a có tôn giảng lên người đợi lát nữa cái này linh lực cường độ làm sao cảm giác cùng bắt dài sơ đoạn không sai biệt lắm tô hồng không phải mới t h ấ t dài sơ đoạn sao trước đó còn cảm thấy cổ thiên phong thi t r i ể n linh lực liền có thể đánh bại tô hồng bị tôn giả kia mắt bỏ nhất thời trường lớn thanh âm kinh ngạc từ phía dưới chuyển đến nhưng trong chiến đấu hai người căn bản không dành quan tâm c h u y ệ n khác giữa không trung gặp quần quận linh vụ đánh tới lý văn lập tức lui về phía sau thế mà đúng lúc này siêu tô hồng phá khói mà ra ngự không hướng lý văn cực tốc đánh tới liền biết ngươi muốn cẩn thân lý văn sớm đã bí mật điều động thể nội hỏa linh khí ngay tại tô hồng phá khói mà ra trong n é y mắt một đầu linh lực ba động viễn siêu trước đó b ạ c h hỏa lòng gào thét mà ra thế mà đúng lúc này tô hồng làm ra một cái khiến người ta căn bản không ngờ trước được hành động chỉ thấy đối mặt c ắ n xé mà đến miệng r ồ n g tô hồng lại không nẹ nữa mà chính là trực tiếp xông tới chủ động đem chính mình đưa vào miệng rồng bên trong ngay tại miệng rồng khép lại thời điểm tô hồng dò ra hai tay đem trên dưới hàm bắt lấy vận dụng vừa học được lực chấn động hung hăng xé ra xoẹt xẹt bạch hỏa long bị cứ thế mà xé nát hóa thành vô số bạch hỏa giống hướng bốn phía tản mát mà đi a lý văn mí mắt run lên bần bật cứ thế mà dựa vào man lực đem âm hỏa ngưng tụ thành hỏa lòng xé nát ngay tại hắn ngây người trước mắt không nhìn tại s o n g t r ư ở n g ở giữa thiêu đốt lên âm hỏa tô hồng nắm lấy cơ hội tiếp cận một chân quất ra c ô n bạo vô cùng lực lượng mang theo một trận kinh phong khoan, khoan khoan khoan ta nhận thua lý văn lấy lại tinh thần đuổi vội vàng kêu lên sau một khắc tô hồng cái này một chân tại khoảng cách lý văn đầu mấy cái cm ở bên ngoài đỉnh trệ xuống tới chân gió đập đến lý văn ra mặt đau nhức mái tóc màu đen bay múa đ ầ y trời thảo đánh phải cái này một chân không được trực tiếp mở lại lý văn ra mặt kéo ra đa tạ tô hồng lắp lắp tay đem trong lòng bàn tay âm hỏa bu diệt gặp tô hồng lòng bàn tay bị âm lửa đốt cháy trải dọc băng xương lại mặt không đổi s ắ c dường như không ý thức được đau đồng dạng ngoan nhân tư thái lý văn nhịn không được cả mắng m mã lại là cái mãng phu so cổ thiên phong đều muốn mãng hai người song song sau khi hạ xuống lý văn đã thu thập song tâm tình hắn một cái đụa lửa không cùng loại này mãng p u phân cao thấp huynh đệ lý võ vẫn đâm chìm trong tô hồng dựa vào man lực đem hỏa lòng xé nát trong rung động chỉ nghe thấy lý văn thanh em chuyển đến hắn nhắc mắt nhìn đi chỉ thấy lý văn một mặt danh mánh nụ cười nhìn lấy chính mình tiện như vậy nói vừa không phải q u á i ca ca vượt lên trước lên sao hiện tại đến thế ngươi lý võ sắc mặt nhất thời tối xâm lại chứng mắt nhìn cười trên n ỗ i đau của người khác lý văn mới đi ra khỏi tới rất nhanh giống như vừa mới chiến đấu phục khắc giống như một màn diễn ra chỗ bất đồng duy nhất cũng là lý văn là ư u lanh em hỏa mà lý võ dương hỏa thì nhiệt độ cao đến dọn người xa hoàn toàn không phải tầm thường hỏa linh khí có thể xanh ngang thế mà đối với tô hồng cái tia kinh khủng nhục thân trước mặt đều lộ ra không có ý nghĩa gì tại liên tiếp xé nát năm đầu màu đỏ t h á m hỏa long về sau còn không đợi tô hồng t ậ n thân lý võ thì mặt đen lên nhận vua bị đánh đến không có một điểm tình khí chật chật liên bại ba người lao lý ngươi cái này đ ồ tôn thật là quái vật thất giai sơ đoạn có thể mãnh liệt thành d ạ n g này cảnh giới tới sau còn phải rồi đúng thế đúng thế gặp những tôn giả này nhóm trong giọng nói mang theo nồng đậm hâm mộ lý thừa đạo giống như tiết trời đầu hạ uống ở sở c o lan giống như hợi mở cười ha hả chương sáu trăm hai mươi mốt không phục vậy liên triệt để cho ngươi đánh phục trong lòng không nữ nhân gia thương tự nhiên thần chương sáu trăm hai mươi mốt không phục vậy liên triệt để cho người đánh phục trong lòng không nữ nhân gia thương tự nhiên thần liên tiếp đánh bại ba người về sau đối thủ chỉ còn lại một người đến ngươi tô hồng đơn tay mang theo long đảm t h ư ờ n g nhìn hướng đánh b á c trường kiếm t ề n g u y ệ t thanh t ề n g u y ệ t thanh đôi mắt khẽ nâng đi ra nàng trên dưới đánh giá mắt tô hồng anh khí lông mày cao lại liên tiếp ba trận ngươi trạng thái dưới ngã trước khôi phục không cần ta thể lực còn rất dư dạ tô hồng nói không được tệ nguyễn thanh lắc đầu nói muốn đánh ta liền muốn đánh đẩy trạng thái n g ư ơ i không phải vậy thắng không anh hùng thắng cũng không có ý nghĩa nghe vậy tô hồng ngoại ý muốn mắt nhìn tề nguyệt t h a n h tô hồng tề thiên lung khẽ c ư ờ i nói n g ư ơ i c ứ yên tâm ăn đan dược khôi phục đi nha đầu này tính tình rất kiêu ngạo được tô hồng thật cũng không kiên trì lấy ra đan dược ăn b ả o sau một lát hắn liền khôi phục được đẩy trạng thái tới đi tô hồng cùng tề nguyệt t h a n h cách nhau mời em mở đứng vững bắt đầu theo tề thiên lung tiếng nói vừa ra ban trưởng kiếm ra khỏi vỏ một cố lăng liệt kiếm ý tự tề nguyện thành trên thân phóng lên tận trời c ả n thụ kiếm ý này tô hồng toàn thân dường như như là có vô số căn tiểu châm đang thắt đầu dạng kiếm ý này đủ mạnh tô hồng hơi kinh ngạc liền hắn nhục thân đều có loại cảm giác này đổi lại người khác thì còn đến đâu nghĩ nghĩ tô hồng tôi động thương ý một cỗ p h ả n phất muốn đâm thủng trời bá đạo khí thế buộc hơi mà ra chỉ bất quá cùng tề n g u y ệ t thanh kiếm ý so ra tô hồng thương ý liền muốn lộ ra mỏng yếu rất nhiều đây cũng là chuyện không có cách nào khác hắn cảnh giới để t h ă n g quá nhanh mà lại phần lớn thời gian đều dùng tại tu luyện thần thông lên cùng đắm chìm kiếm đạo không biết bao nhiêu năm tề nguyện thanh tự nhiên không cách nào so sánh được đến rồi kiếm nguyện tê nguyệt thanh một tiếng quắc nhẹ trong nháy mắt chém ra không biết bao nhiêu kiếm giọng vài trượng nguyệt nha kiếm khí ù đùn kéo đến giống như hướng tô hồng gào thét mà đến nhất thời tô hồng trong lòng hiện hiện nguy hiểm báo động trên cánh tay lông tơ hơi hơi dựng thẳng lên không hổ là lợi kiếm cái này vi lực đủ mạnh tô hồng ánh mắt tại hùng hồn kiếm khí bên trên r u tẩu tại phá vọng tâm đồng hiệu quả dưới kiếm khí nổi lên hiện đ ế n không hết sơ hở hồng quang hắn không ngừng ra thương đem đẩy trời kiếm khí hết thể đấm nát trông thấy tình cảnh này có không ít tôn giả ánh mắt sáng lên cái này nhãn lực đầy đủ có thể mỗi một thương đều không có chút nào lãng phí đúng lúc này tề n g u y ệ t thanh mượn kiếm khí che đậy vô thanh vô tức đi vào tô hồng sau lưng một kiếm đâm ra tô hồng dường như sau lưng mở to mắt đồng dạng căn bản không có quay đầu một cái nghiêng người né tránh một kiếm này cảm quan như thế nhạy cảm tề n g u y ệ t thanh một kiếm không thành liền muốn thoát ra lưu lại liên tiếp quan sát ba cuộc chiến đấu nàng vô cùng rõ ràng bị tô hồng cận thân sẽ là hậu quả gì muốn đi chăm chút đi tại phá vọng tâm đồng ra chỉ dưới tô hồng đã sớm chú ý tới tề nguyễn thanh động tĩnh chỉ bất quá hắn giả bộ như không có phát hiện cô ý dẫn nàng chủ động tới gần m ạ thôi giờ phút này ngay tại tề nguyệt thanh vừa đem trường kiếm thu hồi còn đến không kịp lui lại tô hồng lập tức gần người đẻ lên sợ ngươi gặp đi không được tề nguyệt thanh c ắ n cắn răng ngà toàn thân kiếm ý phóng lên tận trời sau một khắc nàng trong nháy mắt chém ra đến không hết kiếm khí cái này một đợt kiếm khí mạnh để không ít bắt giai đại tông sư đều sắc mặt biến hóa khoảng cách gần như thế ngươi lại nhanh cũng vô pháp toàn bộ ngăn trở đối với mình kiếm khí đi lực tề nguyệt thanh tràn ngập tự tin cho dù tô hồng có thể đỡ lại bộ phận nhưng cho dù là một chút kiếm khí cũng tuyệt đối đầy đủ để tô hồng biết khó mà lui có thể tô hồng động tác kế tiếp lại là để cho nàng biểu lộ khẽ giật mình chỉ thấy tô hồng lại không có chút nào tránh né ý tứ cả n g ư ờ i như một đầu man lòng sông ngang sông thẳng đ ư ơ n g theo lấy thương ảnh lấp lóe kiếm khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt trong c h ư ớ c mắt gần hai phần ba kiếm khí bị tô hồng đấm nát nhưng vẫn có một phần ba kiếm khí hắn không kịp ngăn cản mắt thấy là phải bị kiếm khí trúng đích thân thể cơ hội tốt tệ nguyện thanh ánh mắt sáng lên nàng cũng không nghĩ tới tô hồng lộ mãng như thế lộ ra rõ ràng như vậy sơ hở cơ hội trước mắt l ạ qua nàng đều không giống nhau kiếm khí triệt để trúng đích lập tức t h ử a thắng xông lên cầm kiếm x u ố n g tới ngay tại vừa xông ra m ấ y b ư ớ c thời điểm đến không hết kiếm khí chém tại tô hồng trên thân thể giang giáp kiếm khí cùng n ụ c thân kịch liệt ma sát lại bắn ra vô số tia lửa cuối cùng kiếm khí hơn một chút miễn cương vỡ ra huyết đ ủ nhưng vết thương này cực mỏng sâu nhất đều chỉ có hai cm một chút dòng máu theo lít nha lít nhít trong vết thương chảy ra trước mắt tô hồng liền thành một cái huyết nhân có thể cái này cũng vẹn vẹn chỉ là nhìn lấy dọn người thực lại chỉ là vết thương g i thị cái này sao có thể tệ nguyện thanh sắc mặt đột biến gọ tới trước thân ảnh bỗng nhiên chỉ trệ đúng lúc này tô hồng nắm lấy cơ hội cực tốc tới gần toàn lực một thương quét ra thân thương tại chấn động tần số cao tiếp liền thi triển mấy lần chấn động kỹ xảo hắn đã đem cái này kỹ xảo dung hội quán thông vô sự tự thông dùng tại thương phía trên tề n g u y ệ t thanh tránh không kịp chỉ có thể cắn răng nhấp kiếm cách cản oanh thương quét vào trên thân kiếm thân kiếm bốn lượn ra một cái kinh người đ ư ờ n gong lực lượng cùng bạo theo thân kiếm lan t r u y ề n đến tề n g u y ệ t thanh trên thân sau một khắc trường kiếm vô tay tề nguyện thanh bị một thương này cứ thế mà quét bay ra ngoài ngay tại nàng sắp đâm vào nghị chiến sảnh trên mách từ lúc tề thiên lung lấy tay đem hộ số dưới hoa tệ n g u y ệ t thanh trong miệng phun ra một bụng máu tươi sắc mặt có chút trắng bệnh nhưng ánh mắt của nàng cực kỳ quật tường hô đội trưởng để ngươi làm nhưng là ta không phục ngươi lại đánh một trận không phục vậy liên đến hôm nay đánh tới ngươi phục mới thôi tô hồng b à n chân nâng lên khẽ dậm chân đại địa cách đó không xa rơi tại mặt đất trường kiếm bị chấn động đến đằng không mà lên hắn tiện tay một thương q u é t tới tinh chuẩn chúng đích tại trên c h u i kiếm trường kiếm bắn ra bị tệ nguyện thanh nắm trong tay nàng một câu đều không nói lập tức cầm kiếm mọc lên đại chiến lần nữa đánh tới thế mà tệ nguyện thanh nay đã bị một thương kia chấn thương tô hồng đi qua nhất chiến cũng rõ ràng làm như thế nào đối phó nàng cái này trận thứ hai chiến đấu kết quả tự nhiên không cần nhiều lời tại phô thiên cái địa kiếm khí dưới tô hồng mạnh mẽ đâm tới vậy căn bản không g i ả n g đạo lý nhục thân nhìn đến mọi người tại đây khoe miệng co giật nhìn lấy tô hồng cứ thế mà bằng vào nhục thân theo kiếm khí bên trong giết ra thể nguyện thanh nghiến c h ặ t hạn rằng trong lòng biệt khuất đến không được nàng đời này đã đánh bại đến không hết đ ị c h nhân có thể chưa từng có một cái võ giả đấu pháp giống tô hồng như thế không rằng đạo lý trực tiếp n g ạ n kháng kiếm khí của nàng cứ như vậy cứ thế mà b ằ n ra t ố i không hợp thói t h ư ở n g chính là tô hồng chiến lược lại còn không có nhiều trường một khi bị buộc gần một thương nàng đều gánh không được gặp tô hồng lại một lần rết tới trước người tề n g u y ệ t thanh trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu cảm giác bất lực nhưng nàng không hề từ bỏ ngăn cản cho dù biết ngăn không được vẫn là một kiếm nên đón tiếp lấy không phục ta để ngươi bay lên tô hồng cầm thương từ đôi đến đầu đống nhiên tôi tiêu tề n g u y ệ t thanh trường kiếm lần nữa tụ tay t cả người bị khủng bố trùng kích lực chấn động đến tại chỗ bay lên có phục hay không tô hồng lẩng đầu hỏi thân ảnh hướng không trung bay ngược mà đi tề nguyễn thanh nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất thiếu niên cắn răng thấy ô n nói g c h thế a n ư ngươi vẫn không Hán lúc trước cũng là phục quả. Quả thế thế, tô hồng đưa tay bắn một phát quất ra thẳng đến cái trước gương mặt thương hương tiết ngọc cái gì là thương hương tiết ngọc tô mỗi chỉ biết trong lòng không nữ nhân gia thương tự nhiên thần ngay tại một thương này sắp quét chúng tề nguyệt thanh lúc cái sau lấy thanh âm thấp không thể nghe nói ra ta thua ông long đảm thương tại khoảng cách tề nguyệt thanh gương mặt một tấc bên ngoài đ ỉ n h trệ xuống tới trường thương quét ra mang theo cùng phòng thổi đến tề nguyệt thanh tóc đen đầy đầu l o ạ n vũ phục liên tốt tô hồng nhất miệng nghĩ thầm nữ hải tử quả nhiên đem mặt nhìn đến trọng yếu nhất lúc trước đối phó lâm thiên ngọc chiêu này thật tốt xứ về sau có thể lấy thêm đến sử dụng ta không nói phục ta chỉ là nhận thua tề nguyện thanh đang muốn phản bác chỉ thấy tô hồng t r ứ n mắt tựa hồ lại có g a thương tư thế tề nguyện thanh vô ý thức thì hai tay che cứ mặt tiếp lấy lập tức kịp phản ứng chính mình cử động này tựa hồ quá sợ nàng vội vàng để xuống hai tay hai tay giao nhau ở trước ngực chợt không qua nhìn tô hồng âm thanh lạnh lùng nói ta cũng không phải sợ ngươi đợi mấy giây đã thấy tô hồng một điểm thanh â m không có tệ n g u y ệ t thanh nghiêng đầu lại chỉ thấy tô hồng chẳng biết lúc nào đã hướng mặt đất rơi đi căn bản không nghe nàng nói chuyện gia hòa này tệ n g u y ệ t thanh hàm răng đều muốn cắn nát nhìn lấy tô hồng b ó n g lưng nhớ qua cho hắn lại đến thêm một kiếm nhưng nghĩ đến dù là xuất kiếm cũng chỉ có thể tạo thành vết thương giá thịt r o n g ánh mắt của nàng lóe qua một vệ rõ ràng bị khuất cuối cùng vẫn đem đảng hoàng thành trường kiếm thu hồi vỏ kiếm t h g mặt đất rơi đi chương 622, 2.000 vạn võ đạo giá trị t ă n g lên điên cuồng chương 622, 2.000 vạn võ đạo giá trị t ă n g lên điên cuồng đánh bại tề nguyệt thành tô hồng sau khi hạ xuống một đám tôn giả liền cười híp mắt mở miệng tàn dương thật lợi hại tô hồng bằng vào thất giai sơ đoạn cảnh giới có thể đem cổ thiên phong bốn người liên tiếp đánh bại cái này chiến tích nếu là chuyển đi không biết đến chấn kinh bao nhiêu người cái cằm ha ha nhìn gặp nhân tộc hậu bối yêu n g h i ệ t như thế lao phu cho dù chiến tử x a trường cũng chết cũng không thiết đừng muốn lần nói lại không phải lần đầu tiên cùng thiên tần tam tộc khai chiến giết liền xong rồi lý thừa đạo cùng lý dương võ đi tới hai người vô tô hồng bà bai khoe miệng nụ cười làm sao đều át không chế trụ nổi tô hồng cái này liên tiếp b ố n chiến có thể nói là xuất tận danh tiếng về sau một chuyển mười mười chuyển trăm nhân tộc cường giả đều sẽ biết trong hậu bối xuất hiện như thế một cái manh nhân cổ thiên phong bốn người đứng ở một bên liếc mắt như nhau đều có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có gì ghen tị ý nghĩ dù sao Đau tề h thiên lung mở miệng nói đã phân g ra thắng bại vậy thì do tô hồng đảm nhiệm đặc biệt hành động tiểu đội trưởng các ngươi hiện tại lập tức lên đường đi hướng nam phong thành báo danh vâng tô hồng năm người lên tiếng nam phong thành là lấy tề thiên thành làm trung tâm thành trì nhóm lớn nhất góc biển một tòa thành trì cùng tề thiên thành cùng so sánh nơi này thủ bị lực lượng thì phải yếu hơn rất nhiều sắp đến nhất chiến thiên thần tam tộc mục đích phi thường rõ ràng cái kia chính là muốn công hãm tề thiên thành khẳng định sẽ tập trung hỏa lực cùng tề thiên thành so ra những thành trì khác tuy nhiên cũng sẽ có người công thành k i ể m chế nhưng áp lực tuyệt đối sẽ nhỏ rất nhiều tô hồng chỉ huy cổ thiên phong bốn người tới nam phong thành về sau liền tìm tới phụ trách chú thành tôn giả cùng đại tông sư nhóm trả mặt bắt chuyện qua về sau một đoàn người đi và o ở tạm trụ sở sắp trời đã tối ngày mai chúng ta bắt đầu mà sát đội ngũ tô hồng nói xong gặp mấy người không ý kiến liền lập tức về đến phòng đóng cửa lại đem che đậy trận pháp mở ra h ô tô hồng thở một hơi dài n h ẹ n h õ m biểu lộ có chút hưng phấn lên cổ thiên phong bốn người thực lực bất kỳ người nào đều so thiên thập tam người còn mạnh hơn một chút tuy nói không phải bắt giai đại t ô n g sư nhưng đánh bại sau lấy được võ đạo giá trị tuyệt đối không ít thúng chi chấm lãng mười mấy người cũng không phải đèn đã cạn dầu võ đạo giá trị cho dù so ra kém cổ thiên phong bốn người cũng khẳng định viễn siêu tầm thường t ô n g sư nghĩ tới những thứ này phong vương hậu nhân tô hồng đột nhiên h a mắt lần này đến phong vương hậu nhân bên trong có bốn cái là năm đó vì tề thiên lung hộ đạo cường giả hậu nhân nhưng cũng không biết nên nói may mắn hay là bất hạnh h á n trong tiểu đội phù hợp cái tiêu chuẩn này chỉ có cổ thiên phong một người lực vương thì là năm đó v ì tề thiên lung hộ đạo trong đó một vị nhân tộc cường giả mà còn lại phù hợp tiêu chuẩn ba người ảnh vương hậu nhân trầm lãng tính cả còn lại hai người đều bị phân đi cùng quân đội cùng nhau hành động không có ở hắn bên này một đường lên tô hồng cũng quanh co lòng vòng quan sát đến cổ thiên phong nhưng cho đến trước mắt không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì vì tề thiên vương hộ đạo có mười mấy người cái này trong thời gian ngắn muốn tìm đến chính xác người có thể quá khó khăn tô hồng gãi đầu một cái điểm trọng yếu nhất là người nào có thể bảo chứng nhân tộc phản đồ cũng chỉ có cái này một cái đâu đây cũng là hắn có dám đi cùng tề thiên lung n h ấ t lên việc này nguyên nhân tuy nói tề thiên lung tựa hồ rất không có khả năng nhưng không sợ nhất bạn chỉ sợ bạn nhất việc này chỉ có thể từ từ sẽ đến trước thêm điểm tô hồng không có nghĩ nhiều nữa trước mắt hắn duy nhất có thể làm cũng là bí mật quan sát cổ thiên phòng mặc kệ hắn có phải hay không dù sao cẩn thận một điểm khẳng định không phải chuyện gì xấu rất nhanh tô hồng mở ra hệ thống mặt bảng nhìn hướng võ đạo giá trị võ đạo giá trị hai nghìn vạn hai nghìn vạn tô hồng ánh mắt nhất thời t r ư n g lớn trên mặt nụ cười làm sao cũng không chế không nổi một lát sau tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại tô hồng ngẫm nghĩ một hồi liền bắt đầu gia tăng võ đạo giá trị đứng mũi chịu xảo tự nhiên là đem bá vương thể tăng lên tới thân cấp bá vương thể thiên giai 93.2, 68 b vạn võ đạo giá trị đi xuống thiên giai bá vương thể tiến độ trong nháy mắt kéo căng bá vương thể thân cấp không làm hàng chữ này dạng đổi mới nháy mắt tô hồng toàn thân chấn động thể nội hiện ra vô số cố nhiệt lưu hướng toàn thân cọ rửa mà đi da thịt của hắn trong nháy mắt biến đến đỏ bừng khó nói lên lời kịch liệt đau nhức chuyển đến tô hồng sắc mặt cũng hơi b ơ m méo nhưng trong lòng càng thêm hưng phấn lấy hắn kinh nghiệm càng nói quá rõ ràng tăng lên hiệu quả càng lớn loại đau này cảm giác gần như có thể sánh ngang trước đó duy nhất một lần đem bá vương thể để t h ă n g bậy mấy lúc cảm giác đau thời gian chậm rãi trôi qua không biết đi qua bao lâu trong phòng tô hồng xếp bằng ngồi dưới đất hắn giờ phút này giống như một cái h u y ế t nhân bên cạnh trên mặt đất đều là máu tươi cùng vỡ vụn da ra thịt vài phiến nhưng là tô hồng toàn thân tràn lan ra khí tức lại càng cô bạo thàng đến hết thể bình tĩnh lại tô hồng mở mắt ra lập tức lấy ra một kiện trùy thủ cái này chính là thiên cựu truy thủ địa khí phẩm giai mặc dù mất đi linh tính về sau t r ì n h độ cứng cấp vẫn có huyền khí cấp bậc trước đây để thăng hết bá vương thể về sau tô hồng dùng tiên thập vũ khí thử qua mặc dù có thể làm gãy nhưng vẫn là rất miễn cưỡng mà bây giờ theo tô hồng dỗi tay nắm chặt truy thủ đống nhiên một nắm sau một khắc cái này vô cùng sắc bén truy thủ như là một khối đất dẻo cao su bị tô hồng cứ thế mà bóp náo nhuẹn thấy thế tô hồng chính mình cũng nậu g một hồi bá vương thể tăng lên tới thần cấp về sau lại để cho hắn lực lượng tăng cường một nghìn năm trăm ba cân giờ này khác h á n lực lượng đã cao đến bảy nghìn ba cân cái này kinh khủng thân thể lực lượng đã có thể một bàn tay đem huyền khí đều cho đập nát thậm chí bằng vào nhục thân tay không đối cứng địa khí cũng không phải là không thể đây chính là bá vương thể t h ầ n cấp bá vương thể để thăng một cần bao nhiêu võ đạo giá trị tô hồng trong lòng đã có đáp án nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định tăng thêm một vạn điểm võ đạo giá trị bá vương thể t h ầ n cấp không có một dựa vào tô hồng sắc mặt tối đen quả nhiên lại trở nên nhiều hơn một trăm vạn mới có thể để thăng một vẫn là trước tiên đem cảnh giới tăng lên đại chiến đánh tới đôi khí huyết tiêu hao rất lớn khí huyết càng mạnh càng tốt t h i tình huống dưới mắt tô hồng tạm thời không định ra tăng tinh thần lực dù sao tại nhiều người phức tạp trên chiến trường thi triển trí dương tinh thần lực cái này nếu như bị cổ thần tộc chú ý tới có thể liền p h i ề n thoái đã tạm thời không cần đến vậy trước tiên để đó đại chiến đánh xong lại nói muốn đến nơi này tô hồng đem còn lại một nghìn chín trăm ba mươi hai vạn võ đạo giá trị toàn bộ thêm tại khí huyết phía trên tại đột phá thất giai về sau võ đạo giá trị và khí huyết tinh thần tỷ lệ vì năm trăm một duy nhất một lần tiêu hao không dường như vô cùng vô tận n h i t lưu tại tô hồng thể nội hiện lên sau một khắc giống như đại dương khí huyết chiếm cư gian phòng nếu không phải che đậy trận pháp ngăn cản huyết khí không biết đến lan tràn b à o xa sau mấy tiếng tô hồng chậm rãi mở hai mắt ra nhìn hướng hệ thống mặt b ả n g khí huyết 96.140 khoảng cách thất d à i trung đoạn chỉ không kém bốn nghìn điểm chỉ cần chính mình tu luyện mấy ngày thì có thể đột phá đứng người lên tô hồng giãn ra một chút thân thể nhục thân lại mạnh lên không ít lực lượng lại tăng năm trăm b ạ n cân đi vào bảy nghìn năm trăm bạc cân đây cũng chính là hắn thân có bá vương thể mới sẽ làm đến lực lượng tăng trưởng nhiều như thế đổi lại cái khác võ giả cái này sóng đ ề thăng lực lượng có thể tăng cái một trăm ba cân đều phải cởi đến không ngậm nhận được tu luyện tu luyện trước đột phá thất dài trung đoạn nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ tô hồng lần nữa vùi đầu vào tu luyện bên trong chương sáu trăm hai mươi ba tám nghìn vạn cân khí lực thất dài trung đoạn bốn người các ngươi tới bị đánh chương sáu trăm hai mươi ba tám nghìn vạn cân khí lực thất dài trung đoạn bốn người các ngươi tới bị đánh ngay tại tô hồng lúc tu luyện đêm đó cổ thiên phong bốn người lại là làm sao đều không ngủ được thân là phong vương hậu nhân bên trong người nổi bật bọn hắn xuất sinh đến bây giờ còn chưa từng có bị ngoại nhân đã đánh bại cho dù mấy người ngày bình thường giao thủ đó cũng là lấy luận b à n làm chủ đều là bất phân thắng phụ có thể kết quả hôm nay ngược lại tốt bốn người bọn họ lại tính cả c h ầ m lãng mười mấy người vậy mà cứ thế mà bị một cái tô hồng toàn bộ làm n g ư c xuống tuy nhiên thừa nhận hắn đội trưởng thân phận nhưng trong lòng vẫn là không phục lắm nay lại bốn người tụ tại một khối chính tại thảo luận ngày mai lại tìm tô hồng đánh một trận sự tình các ngươi nghĩ như thế nào ta mặc kệ dù sao ta ngày mai đệ nhất cái tìm hắn đánh tề nguyễn thanh nói người muốn lên t r ư ớ c trước hết phía trên chúng ta hôm nay lẫn nhau thương lượng một chút sách lược làm sao đối phó hắn tới tới tới đều tới tổng kết một chút ngày mai đánh tô hồng cái xuất kỳ bậc ý một đêm không ngủ hôm sau chân trời vừa hiện hiện một b ệ n màu trắng b ạ c mấy người thì một mặt hưng phấn từ trong phòng đi ra một bộ đã tính trước tư thế thẳng đến tô hồng giàn phòng thế mà lại phát hiện tô hồng mở ra che đậy trợt phát bất đắc dĩ bốn người chỉ có thể đẻ xuống hưng phấn vừa huấn luyện một bên chờ hắn đi ra cái này chờ đợi d ò n dã d ò n dã ba ngày tô hồng sẽ không phải là sợ rồi sao ba ngày này đều không ra hắn đang làm gì lý văn buồn mực tu luyện cũng không có đến mức tại cái này trước mắt tu luyện à tổng cộng cũng liền mấy ngày không tới chiến sự lúc nào cũng có thể khai hỏa hắn mấy ngày nay có thể tu luyện ra cái thứ gì đến lý võ vào đầu chúng ta bốn người đều rất quen thuộc nhưng cái này đội trưởng chính mình khởi động bế quan này làm sao cùng hắn ma sát hắn trong lòng cần phải nắm chắc chúng ta trước tiếp tục luyện cổ thiên phong nhữ mày nói ra đúng lúc này tô hồng gian phòng che đậy trận pháp đóng lại sau m ộ t khắc oanh một tiếng cửa lớn mở ra còn không đợi cổ thiên phong bốn người hưng phấn trong cửa lớn một cỗ cùng bạo cùng cực hết khí giống như đại dương phun ra ngoài thất gia trung đ o ạ t rồi cảm nhận được cái này khí huyết cường độ cổ thiên phong bốn người đều là s ư ơ sở hợp lấy tô hồng nguyên lai、like、là tại tu luyện đột phá c h ắ c không được ba ngày không có đi ra các ngươi làm sao đều tại cái này tô hồng tu liễm huyết khí theo trong phòng đi ra liếc mắt liền thấy được bốn người ta lý võ đang muốn mở miệng ba n g một tiếng kiếm ngân vang tề n g u y ệ t thanh đã rút kiếm ra khỏi vỏ mũi kiếm trực chỉ tô hồng tự nhiên là chở ngươi đi ra xem ra ngươi vẫn là không phục tô hồng nhữ mày phục ngươi tề nguyện thanh nhẹ hừ một tiếng thân thể ngươi xác thực rất biến thái nhưng là hiện tại ta muốn chuẩn bị cẩn thận đối phó ngươi thật sao tô hồng khép cười một tiếng quay đầu nhìn hướng đồng dạng nóng lòng muốn thử nhìn lấy chính mình c ủ thiên phong ba người cho nên các ngươi ba cái cũng là muốn lại đánh với ta một trận đương nhiên ba người chăm miệng một lời được thôi tô hồng nhẹ gật đầu gặp hắn gật đầu thể n g u y ệ t thanh thu kiếm vào vỏ cùng ta đi luyện võ trường đúng rồi một bên hướng luyện võ trường đi đến tô hồng một bên tùy ý nói đánh về đánh nhưng lần này các ngươi bốn người một khối lên đi tô hồng nói đến mười phần bình tĩnh giống là nói một chuyện nhỏ lúc này không có một đám tôn giả đại t ô n g sư quan chiến hắn cũng không có không cần quá quá khắc khí đã khâm phục vậy liền một lần cho cái này bốn người đánh phục trước đó hắn năm nghìn năm trăm vạn cân lực lượng lúc đều có thể một t r ọ i một đánh bại bốn người t h ú n g chi hiện tại đã đột phá đến thất dài trung đoạn tuy chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới nhưng có ba vương thể khủng bố trưởng thành tại cái kia b a y biện hắn lực lượng lại tăng năm trăm vạn cân giờ phút này hắn thân có tám nghìn vạn cân khí lực để bốn người cùng tiến lên còn thật không phải phách ố i mà chính là một chọi một đã không có ý nghĩa đơn đầu hắn tam quyền lưỡng cất liền có thể cho người ta đánh ngã thế mà tô hồng lời nói này nghe vào cổ tiên h phong bốn người trong hai ý kiến nhưng là khác rồi bốn người bọn họ làm sao biết tô hồng ngắn mùi ba ngày thì mạnh lên nhiều như vậy giờ phút này đều cảm thấy tô hồng quá phết lối để chúng ta bốn người cùng tiến lên phết lối như vậy người chắc chắn chứ cổ tiên h phong lông mày nhữ lại ngăn cản muốn mở miệng tề n g u y ệ t thanh ba người xác định tô hồng gật đầu vậy được cổ tiên h phong đáp ứng được tô hồng gặp tề n g u y ệ t thanh ba người biểu lộ đều có chút không đúng hắn nở nụ cười ta đã thấy luyện võ trưởng ta đi trước cho các ngươi một điểm thương lượng thời gian nói tô hồng thì tăng tốc cất bộ mấy cái lắm mình liền đi vào vài trăm mét bên ngoài luyện võ trường bên trong gặp hắn rời đi lý văn lý võ rốt cuộc nhịn không nổi lao cổ ngươi đang làm cái gì thật vây công hắn chúng ta không biết xấu hổ cổ thiên phong cười không nói gặp hắn vẻ mặt này thề n g u y ệ t thanh ánh mắt nhất động ngươi làm muốn đánh cho hắn một trận lại nói đương nhiên cổ thiên phong cười hắc hắc tô hồng không phải t r ă n g à còn muốn một cái đánh chúng ta bốn người vậy liền đánh thôi hiện tại tôn giả đại tông sư bọn hắn đều không ở bên xem chúng ta muốn mặt làm gì tô hồng đều chủ động để vậy chúng ta đương nhiên là trước đánh cho hắn một trận hung ác lại nói à. nghe vậy lý văn lý v o ánh mắt sáng lên đúng a tôn giả bọn hắn lúc này đều không tại bọn hắn còn đặt cái này làm bộ làm gì muốn mặt vẫn là cùng tiến lên hung ác đánh một trận tô hồng cái này còn dùng chọn sao mặt có cái cái dám dùng a mà lại đây là tô hồng chủ động sách yêu cầu bọn hắn chỉ là hài lòng tô hồng tôi h người nào cũng không thể nói bọn hắn cái gì lý văn lý v o càng nghĩ ánh mắt càng sáng đây quả thực là trắng đánh tô hồng một trận cơ hội t ố ta nói thật để bọn hắn một chọi một đánh tô hồng cho dù liên tiếp thương nghị ba ngày kế hoạch trong lòng nhiều ít vẫn là có chút không chắc dù sao tô hồng nhục thân thật sự là quá biến thái nhưng bây giờ tô hồng cứng rắn muốn trang bước muốn một cái đánh bọn hắn một cái đây quả thực là chủ động đưa ra cửa cầu đ á n h a không vừa lòng hắn đều không còn gì để nói đi đi đi tăng thêm tốc độ đi trễ đợi lát nữa tô hồng đổi ý đúng đúng đúng tranh thủ thời gian bốn người cơ hội là lấy sông vào giống như tốc độ vọt tới luyện võ trường bên trong chỉ thấy tô hồng đang đứng ở trong sân tâm tùy ý đánh giá m ộ phía lúc này nghe thấy động tĩnh tô hồng bay đầu châm lại khẽ cười nói đây là thương lượng sông rồi nói xong tô hồng mới nhìn đến bốn trên mặt người v ẻ hưng phấn nhất thời tô hồng có chút buồn b ự c đây là ý gì ta đều muốn đánh các ngươi các ngươi làm sao còn hưng phấn thành d ạ n g này lý võ hưng phấn khó nhịn nói đầu tiên nói trước đây chính là ngươi chủ động sách việc khác sau tìm tôn giả cáo trạng nói chúng ta khi dễ ngươi tề nguyễn thanh trong giọng nói hiếm thấy mang theo một vệ hưng phấn nói nếu là không cẩn thận đem ngươi mặt đánh xưng lên ngươi cũng không thể cáo trạng ngay vậy tô hồng khẽ giật mình nhìn chằm c h ẳ n tề nguyễn thanh nữ nhân này đầy đủ m a n thủ muốn đánh xưng mặt của ta đúng không Tốt, vậy coi như trách không được ta sau một khắc t ô hồng cười tùng tìm nói ta cam đoan không báo cáo hình cái kêu các ngươi có phải hay không cũng phải cam đoan không báo cáo hình dáng cáo trạng chúng ta cáo cái gì hình dáng lý võ một mặt m ở m i ệ n g đần a ngươi lý văn tức giận đến v u a xuống lý võ đầu t ô hồng ý là chúng ta bốn người liên thủ muốn là đều đánh không lại hắn cũng không thể chạy tới cáo trạng ta dựa vào nói cái gì đó lý võ nghe xong giải thích tại chỗ tức giận cười không phải anh em ngươi không thực sự cảm thấy bằng vào cái kêu biến thái nhục thân ngươi thì thật vô ẩy t còn chúng ta cáo trạng muốn là bốn đánh một đều đánh không lại ở đâu ra mặt đi cáo trạng cái này làm chúng ta không biết xấu hổ vậy là được tô hồng lộ ra nụ cười sán l ạ đưa ngón trỏ ra cực kỳ khiêu khích hướng về phía bốn người móc góc bốn người các ngươi còn xử tại cái kia làm cái gì còn không mau tới bị đánh chương 624, quét ngang bốn người đại quân tiếp cận thiên tinh liệt tô tiểu đội chương 624, quét ngang bốn người đại quân tiếp cận thiên tinh liệt tô tiểu đội gặp tô hồng vậy mà như thế khiêu khích cổ thiên phong bốn người lên nhau lập tức xông tới triển khai vây công hôm qua cùng tô hồng giao thủ qua đối tô hồng n h thân mạnh bởi ọ n hắn trong lòng là vô cùng rõ ràng. Ngoại Thiên Phong bên ngoài, không ai có thể cùng tô Hồng cận thân thể、so、chiêu. trừ Tô rõ so là vô Cổ có ai b vậy lần này vây công cổ thiên phong xông vào trước n h ấ t đầu lý văn lý võ đánh nghi b ì n h t ề n g u y ệ t thanh thì tại vòng ngoài tìm kiếm sơ hở tùy thời chuẩn bị xuất kiếm đến cổ thiên phong xông vào tô hồng trước người vẻ mặt nghiêm túc biết rõ đạo lực lượng không phải tô hồng đối thủ hắn không có ý định dẫn đầu xuất quyền mà chính là muốn đem tô hồng của lấy nhưng vào lúc này ông tô hồng bước ra một bước dưới chân trăng tròn dị tượng lấp lóe vậy mà trong nháy mắt đi vào cổ thiên phong trước mặt、ừ. ngươi tốc độ này làm sao nhanh nhiều như vậy cổ thiên phong sắc mặt đ ủ a biến liền muốn lưu lại thế mà đã muộn tô hồng đã gần người đẹp lên một quyền đ á n h tới sợ ngươi cổ thiên phong cắn răng n h ấ t quyền nên đón tiếp lấy hắn nhục thân mặc dù không bằng tô hồng nhưng tự giác cũng không có kém quá nhiều không phải là không thể tới đối cứng một hồi mà lại hắn hiện tại cũng không là một người ngăn chặn tô hồng ba người khác cũng sẽ xuất thủ cho hắn giảm bớt áp lực cơ hội đ ộ n thủ gặp hai người muốn đ ố i cứng lý văn lý võ oanh ra một đỏ một trắng hỏa long hỏa long dương nhanh muốn bớt mang theo uy thế kinh khủng hướng tô hồng gào thét mà đi tề n g u y ệ t thanh gắt gao nhìn chằm chằm tô hồng nhất cử nhất động tay của nàng đã giữ tại trên c h u i kiếm một khi tô hồng lộ ra trong nháy mắt sơ hở liền sẽ xuất kiếm thế mà một màn kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người đại nào t r o n g không chỉ thấy cái kia hai quyền chạm nhau quanh một tiếng hôm qua còn có thể miễn cưỡng cùng tô hồng đối cứng cổ tiên h phong tại lúc này liền một cái chớp mắt đều không kiên trì nổi bị một quyền này đánh cho thẳng t ắ p bay ngược hung hăng đâm vào luyện võ trường trên vết tường cái này cái gì tình huống lao cổ làm sao bị một quyền dây lý văn lý võ lộ ra khó có thể tin t h ầ n sắc khống chế hỏa long đừng phân thần tên nguyện thanh thân ảnh tại hai người bên cạnh đ ố n g nhiên lướt qua k h e n một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ trực tiếp đâm về còn chưa thu hồi n ắ m đấm tô hồng nhanh lý văn lý võ lấy lại tinh thần cũng không đoái hoài tới trong lòng kinh hãi vội vàng thôi động hỏa lòng hướng tô hồng cắn xé mà đi thế mà chỉ thấy tô hồng hai quyền đánh ra cùng bạo huyết khí hóa thành quyền ấn đem hai đầu hỏa lòng tại chỗ đánh tan vô số bạch hỏa giống cùng rực rỡ giống đẩy trời tạ mát không phải anh em một quyền dây nói b u ộ cái gì lý văn lý võ hai mắt trợn tròn xoe đầu b ó c trống giống ra hết q u y ề n tô hồng liền cảm thấy bên cạnh thân bọn tới sắc bén vô cùng kiếm ý hắn đông nhiên hướng về phía trước lóe lên né tránh t ề nguyện thành công kích về sau cũng không quay đầu lại hướng lý văn lý võ phóng đi ngoa t à o ngoa t à o ngươi không được qua đây a lý văn lý võ mặt lộ vẻ hoảng sợ một bên lui lại một bên đem hết toàn lực phóng thích thần thông hỏa long gào t h é t mà ra từng đạo từng đạo hỏa tường h ỏ a độ t nhẹ lên kết quả sau một khắc liền bị tô hồng hết thể đả diện trong t r ớ c mắt tô hồng gọi tới lý văn lý võ trên thân nắm lên hai người bả bay thì hướng vách tường hung hăng hung đi tại tám nghìn vạn cân khí lật dưới bị quăng ra hai người cơ hồ hóa thành một đạo lưu q u a n g trong trước mắt vách tường chuyển đến hai tiếng nổ mạnh thì t h ư a n g ươi tô hồng q u a y đầu lại không nói hai lời thì phóng tới tề nguyệt thanh vẹn vẹn ba mươi giây về sau tề nguyệt thanh liền bị tô hồng một bàn tay đánh bay ra ngoài vọt tới vách tường trong nháy mắt bốn người liên thủ bị tô hồng một người nhẹ nhõm đánh bại kết quả này trực tiếp cho cổ thiên phong bốn người làm trơ mặc nhìn lấy tô hồng ánh mắt lộ ra hết sức phức tạp gia hỏa này thật không phải là người đột phá một cái tiểu cảnh giới mà tôi làm sao thực lực tăng nhiều như vậy nhất là lực lượng kia ta hôm qua tốt xấu còn có thể miễn cưỡng đối cứng một chút kết quả hôm nay bị một q u y ề n thì đánh bay bốn người cái này là thật chịu phục liên thủ đánh không lại tô hồng còn có cái gì dễ nói tên nguyễn thanh trầm mặc vận chuyển linh lực hơi hơi sưng lên gương mặt nhất thời thiếu mất còn lo lắng cái gì tô hồng hướng về phía bốn người m ắ c đến tiếp tục ma sát ma sát ăn ý tiếp xuống mấy ngày bên trong đều tại lẫn nhau ma sát chi bên trong vượt qua trong lúc đó tô hồng phát hiện dần dần đã không có võ giả lại đến tri viện hắn theo đóng giữ nam phong thành các tôn giả trong miệm biết được t r ư hôm sau m luyện t võ trường tô hồng đang cùng bốn người chiến đấu thì có tiền tuyên thám báo chuyển đến tin tức thiên thần tam tộc võ giả đại quân ít ngày nữa liền đem đến nghe vậy luyện võ trường bên trong tất cả võ giả đều mặt lộ vẻ ngưng trọng tiếp tục luyện hôm nay luyện đến giữa trưa thì kết thúc về sau nghỉ ngơi thật tốt tô hồng mở miệng cổ thiên phong bốn người nhẹ gật đầu khoảng cách để thiên thành hai ngàn dặm bên ngoài hung thú nhóm trên mặt đất lẫn nhau chém rết gào ghét đột nhiên đại điệu kịch liệt chấn động lên từ n g tiếng như trống trận giống như tiếng vang theo nơi cực xa ẩn ẩn chuyển đến chính chém g i ế t hung thú b ả n có thể cảm giác được nguy hiểm lập tức chạy trốn núp ở phía xa bí mật quan sát chỉ thấy đen nghịt võ giả đại quân không ngừng theo đường chân trời cuối cùng đi tới dường như vô cùng vô tận tại đại quân phía trước nhất hai đạo hắc ảnh đứng tại to lớn chiến xa bên trên bọn hắn hơi hơi g h é mắt ánh mắt phóng qua mấy chục dặm chỗ rơi vào những cái này hung thú phía trên trong nháy mắt từng đầu hung thú hóa thành huyết vụ nổ tung tại cái này chiến xa phía sau chính là thiên thần tam tộc tôn giả thiên hoàng thiên minh ma sát thú mây bọn người đều là ở trong đó giờ phút này trông thấy đám kia hung thú liền ánh mắt đều không chịu nổi từng người từng người tôn giả ánh mắt bên trong dâng lên nồng đầm tính sợ làm cho tôn giả đều như thế tinh ý cái này hai đạo thân ảnh thân phận tự nhiên không cần nói cũng biết đều là phong vương cảnh tôn giả phía trước đã truyền đến tin tức tề thiên thành chỉ có tề thiên vương một người toa c h ấ n mặc dù người này chiến lược quả thực kinh người nhưng lần này đến đây hai vị đại nhân cũng không phải trước đây cái kêu ba vị vừa tấn cấp phong vương cảnh vương giả ngay vậy thiên hoàng ngữ hàm sắc cơ chư vị như có khả năng giúp ta đem lý thừa đạo cùng lý dương vo hết thẻ i ế t trực tiếp diện bọn hắn m ạ n h này bị lý thừa đạo cái này tên đ i ê n nhìn chằm chằm nhiều năm như vậy huyết mạch duy nhất thiên thương lại bị tô hồng giết chết hắn trong lòng tràn đầy l ử a dẫn không chỗ phát t i ế t xem như trở đến cơ hội lần này đã được đến tin tức vậy cái kêu tô hồng cũng tại trong thành mà s á t lạnh giọng nói một chiến tướng ta tam tộc thế hệ tuổi trẻ yêu n g h i ệ t giết hết hắn phải chết không tệ tô hồng cũng phải chết thiên hoàng cười lạnh nói chúng ta tam tộc lần này tập kết ba mươi tên đại tông sư thành lập săn tô tiểu đội chỉ vì giết tô hồng ta ngược lại muốn nhìn xem hắn sống thế nào nói xong thiên hoàng nghiêng đầu nhìn hướng sau lưng một tên thiên thần tộc thanh niên thiên tinh ngươi làm tộc ta đợi t r ư ớ c thiên tài bên trong k ế t xuất lần này săn tô tiểu đội từ ngươi toàn quyền phụ trách có thể ngàn vạn không để cho chúng ta thất vọng yên tâm đi chư vị đại nhân giao cho ta là được thiên tinh bình tĩnh nói ta đã đột phá tới bắt giai cao đoạn trên thân còn mang theo một môn có thể đem địch nhân ngắn ngủi kéo nhập hư không chất phát chỉ cần bị ta tìm tới tô hồng hắn thì hắn phải chết không nghi ngờ d ừ n g một chút thiên tinh lạnh lùng nói ta nghe nói lần này tề thiên thành ngoại trừ tô hồng bên ngoài còn có không ít t i ê n tài trong đó thậm chí có phong vương hậu nhân nhân tộc đã một chiến đem ta tam tộc yêu n g h i ệ t giết chết vậy thì do ta thiên tinh dẫn đội trả thù lại đợi giết chết tô hồng về sau những người này đừng bóng thoát đi một h a i chương 625, phong vương cảnh chi vi thiên điệu đội sắc đại chiến hết sức căng thẳng chương sáu i phong vương cảnh chi vi thiên đ ị a đội sắc đại chiến hết sức căng thẳng hôm sau tảng sáng thời gian chính trong phòng tu luyện tô hồng đột nhiên nghe thấy r ồ n dập kèn lệnh thổi lên đại quân tiếp cận tập hợp ngay sau đó đóng giữ nam phong thành các tôn giả thanh âm vang vọng toàn thành đại chiến muốn tới tô hồng hít sâu một hơi cấp tốc mở cửa phòng cùng hắn cách nhau mấy cái gian phòng cổ thiên phong bốn người cũng đồng thời đi ra đi với ta thành lâu làm đặc biệt hành động tiểu đội bọn hắn có tự do hành động quyền lực không cần tham dự tập hợp tô hồng dẫn đội hướng thành lâu mà đi một đường lên có đến không hết nhân tộc võ giả đang nhanh chóng bày trận liên một chút cơ h ộ i trông không đến cuối cùng toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào giao lưu chỉ có tiếng bước chân rồn rập v ă n g lên tảng sáng ánh sáng mặt trời chiếu dọi tại trên khuôn mặt của bọn họ mỗi người thần sắc nghiêm túc ánh mắt kiên nghị hiển nhiên đều đã làm xong liều chết chuẩn bị tô hồng năm người trầm mặc một hồi trong lòng rất thụ xúc động thân là thiên tài bọn hắn là hưởng thụ ưu đãi cơ bản đều là lần đầu tiên tham dự vào loại này đại chiến bên trong mà những người trước mắt này tộc võ giả cảnh giới cao thấp không đều ngũ lục gia chiếm cứ đại đa số cảnh giới xa so với bọn hắn muốn thấp nhưng là theo mỗi cái người trên người tán phát ra cái k i a cấu ngay ngắn nghiêm nghị liền có thể nhìn ra những người này sớm đã không phải lần đầu tiên tham dự chiến tranh rồi những thứ này đồng bào mới là chúng ta nhân tộc nền tảng tô hồng hít sâu một hơi thu tầm mắt lại cấp tốc dẫn đội đi vào thành lâu phụ trách đóng giữ nam phong thành mười vị tôn giả năm mươi tên bắt giai đại tông sư sớm đã chờ đã lâu nghe được c ấ p bộ đái liệt tôn giả hơi hơi nghiêng đầu tới vâng tô hồng năm người hơi hơi chắc tay các ngươi năm cái nhìn bên kia đái liệt hướng đường chân trời một chỉ tô hồng bay đầu nhìn lại chỉ thấy đường chân trời cuối cùng đã bị đếm không hết điểm đen c h i n m cứ căn bản không nhìn thấy cuối cùng vô tận tiếng bước chân ngưng tụ thành tiếng gầm như trống trận đồng dạng ẩ n ẩ n chuyển đến đến không hết võ giả bạo phát huyết khí huyết khí xông thẳng lên trời đem mẩu trời đều choáng nhuộm thành huyết sắc tô hồng năm người nhìn đến trở nên thất thần đây cũng là sẽ phải bạo phát chiến tranh quy mô đái lên gác để năm người thu hồi ánh mắt theo trên cổng thành hướng bên trong thành nhìn qua lúc này võ giả quân đội đã bảy trận hoàn tất từng người từng người thông sư ngay tại trong đội ngũ hành tàu theo những võ giả này trong tay tiếp nhận từng phong từng phong thư tín đó là lý văn thấp giọng nói di thư đái liệt bình tĩnh nói chiến tranh khai hỏa không có người biết mình là không có thể sống xuống tới khai chiến t r ư ớ c lưu lại di thư đây là thông lệ tô hồng năm người đọc dung đái liệt tiếp tục nói các người năm người thiên phú đều rất mạnh là ta nhân tộc một đời trẻ tuổi bên trong kiệt xuất chỗ lấy các ngươi thân là thất giai tôn g sư lại bị an bài vào nam phong thành đến đây là ưu đãi d ừ n g một chút đái liệt nói ta cũng không phải là tại cho các ngươi sức ép lên các ngươi có thiên phú có tiềm lực có chỗ ưu đãi đây là cần phải nhưng cùng lúc các ngươi cũng muốn rõ ràng cái này ưu đãi đồng dạng là một phần chữ nặng trách nhiệm nhân tộc tương lai thì nắm giữ tại các ngươi những thiên tài yêu nghiệt này trong tay tô hồng năm người trầm mặc nhẹ gật đầu nhất là tô hồng hắn không phải phong vương hậu nhân chỉ là lam tinh nhân tộc bên trong lớn nhất gia đình bình thường xuất thân đối với cái này cảm xúc s â u nhất nào có cái gì tuế nguyện tính hảo bất quá là có người thay chúng ta phụ trọng tiến lên t r ư thiên chiến trường chiến hỏa bay tán loạn nhưng nhân tộc lam tinh phía trên vẫn là yên ổn an bình đây chính là chứng minh tốt nhất cho năm người nhất định tiêu hóa thời gian về sau đ á i liệt mới đưa để tài chuyển tới chiến lược tới tôn giả đối tôn giả bắt g a i đại công sư đối bắt g a i đại công sư hai cái này cảnh giới giao chiến cũng sẽ ở không trung tiến hành trên mặt đất thì từ thất giai tôn g sư chỉ huy võ giả sông pha chiến đấu đái liệt nhìn hướng năm người các ngươi là đặc biệt hành động tiểu đội có thể tự do hoạt động nhưng các ngươi năm người đều có lấy cùng bắt giai đại tôn g sư chống lại năng lực chiến tranh không phải cho đùa càng không phải là trước kia dùng để luyện b i n h tiểu chiến tranh giống ta nói tới tôn giả đối tôn giả bắt giai đối bắt giai loại tình huống này chỉ sẽ xuất hiện tại song phương thế lực n ă n g nhau tình huống d ư ớ i nếu như một phương cường giả có thể đưa ra tay là sẽ xuất thủ đồ sát sơ giai võ giả nam phong thành là một m bên chết thành trì tôn giả số lượng coi như dư g i ả nhưng bát giai nhân thủ rất khẩn trương phân phối tới bát giai đại tổng sư số lượng chỉ có ba mươi người sát xuất lớn không đủ cho nên tại chiến đấu bắt đầu về sau bát giai chiến trường như là ở thế yếu các ngươi đến tìm cơ hội làm chút sự tình thậm chí nếu là có bát giai đại tổng sư chết đi các ngươi năm người nhất định phải bổ sung đến rõ chưa minh bạch ta sẽ quan sát bát giai chiến trường như có biến cố lập tức thì dẫn đội tới tô hồng mặt mũi tràn đầy chăm chú nhẹ gật đầu tốt vậy liền chuẩn bị sẵn sàng đi đúng tô hồng dẫn đội đi vào thành lâu một bên đối với cổ thiên phong bốn người chân thành nói mặt đất phía trên tối cường bất quá tôn g sư chúng ta đã có thể tự do hành động vậy đợi lát nữa đại chiến đánh tới thì cùng ta xông lên phía trước nhất trực tiếp g i ế t xuyên trận địa địch thì nhìn c h ằ m c h ằ m tôn g sư g i ế t tại cần chúng ta bổ sung b á t giai chiến trường trước có thể g i ế t bao nhiêu là bao nhiêu nhớ kỹ chúng ta mỗi nhiều g i ế t một người những thứ này đồng bào sống s ó t s á t suất thì năm thứ nhất đại học kia tô hồng nhìn hướng bên trong thành còn tại đệ trình gì thư võ giả đại quân được cổ thiên phong bốn người nghiêm túc nhẹ gật đầu cho dù là lớn nhất nhanh nhẹn lý văn lý võ lúc này biểu lộ cũng mười phần nghiêm túc theo đại quân dần dần tiếp cận bầu không khí càng áp lực dần dần không ai lại trao đổi chỉ có càng tiếp cận giống như trống trận giống như tiếng bước chân văng lên có người đang yên lặng lau sạch lấy binh khí có người đem vợ con ảnh chụp chết nắm chặt tại lòng bàn tay tất cả mọi người đang trầm mặc bên trong chờ đợi sắp đến đại chiến thẳng đến thiên thần tam tộc đại quân đi vào vài dặm bên ngoài dừng lại lúc ầm ấm liên tiếp hai tiếng như âm bạo giống như động tĩnh theo tể thiên thành phía trước chuyển đến tô hồng đống nhiên g ư ơ n g mắt nhìn lên chỉ thấy hai đạo thân hai người này liền đã đi vào trong trời cao nhìn xuống tề thiên thành tề thiên vương đi ra nhận lanh cái chết theo một tiếng cho dù cách nhau vài dặm đều khiến người ta mảng nhĩ đều tại chấn động hét to trên không trung trong đó một đạo thân ảnh thét dài ở giữa toàn thân khí huyết bạo phát sau một khắc c ó nói lên lời huyết khí như hải dương lan tràn trong chớp mắt liền triệt để bao phủ bầu trời ngăn cách ánh sáng mặt trời thiên địa lập tức thì tối xuống còn như huyết dạng ban g một tiếng giống như ở bên thai kiếm minh v ă n g lên sau một khắc tề thiên thành bên trong một đạo p ô thiên cái địa sắc bén kiếm khí thẳng phá mây xanh xé rách h ế t dạng thiên địa vị b ừ n g sáng hai đạo thân ảnh kia phía trước thư không vỡ ra đến tay cầm trường kiếm t ề thiên lung từ đó đi ra lệnh lung nói thần phong vương ma diễm vương lần này chỉ các ngươi hai cái toàn trường yên tĩnh sở hữu người ngẩng đầu nhìn lên trời nhìn lấy ba vị phong vương cảnh cường giả nói chuyện với nhau đây cũng là phong vương cảnh cường giả tô hồng hiếm thấy lộ ra một vệ mờ mịt náo hải bên trong nhớ lại vừa mới cái kia mặt chữ trên ý nghĩa g i ả thiên tế nhận huyết khí cùng cái kia sẽ rách huyết giả kiềm khí đại nào đều chống không một cái t r ớ c mắt đây là hắn lần thứ nhất trông thấy phong vương cảnh cường giả xuất thủ đưa tay ở giữa liền để thiên địa đội sắc hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đã biết phiền thoái tới lại là hai vị này đái liệt c h o mày tô hồng lấy lại tinh thần lập tức hỏi thăm cái này mới biết được cái này thần phong vương cùng ma diễm vương đều là lâu năm phong vương cảnh c ự n giả g thực lực so tề thiên vương thành danh nhất chiến ba cái đối thủ muốn mạnh hơn không ít đúng lúc này đừng nói nhảm hôm nay để vương huyết vẩy xuống nơi đây để cho các ngươi thiên thần tam tộc minh mạch dám đối ta nhân tộc xuất thủ muốn trả giá ra sao tề thiên lung chém ra một đạo kiếm khí đem thần phong vương cùng ma diễm vương bao phủ hắn thân ảnh chậm g i i hướng trên không trung mà đi lạnh lùng thành em quanh quẩn tiết vất quá một cái phong vương lông mày mấy chục năm tiểu đối mà thôi hôm nay thì hướng ngươi lời nói này sau khi ngươi chết đổ sát nơi đây lời còn chưa dứt thần phong vương cùng ma diễm vương xông lên trời sau một khắc ba người đại chiến mà lên cho dù không biết cách xa xôi bao nhiêu khoảng cách mỗi một lần đối vanh tiếng vang vẫn để mặt đất phía trên sở hữu người cảm thấy mảng nhĩ đều tại hơi hơi chấn động theo song phương phong vương cảnh cường giả giao chiến từ n g tiếng kèn l ệ n h theo mỗi cái trong thành chỉ văng lên t ế thiên thành bên trong đen nghị thân ảnh không ngừng phóng lên tận trời đều là nhân tộc tôn giả cùng bắt giai đại công sư cùng lúc đó thiên thần t a m tộc đại quân bên trong thiên hoàng ma sát thú vân chở tôn giả cùng bắt giai đại tồng sư cũng nào ảo đẳng không mà lên thiên hoàng ngươi cái này lao ấu quy có thể tính xuất hiện theo lý thừa đạo một tiếng tràn ngập tức giận hét to âm thanh t i ự u tiêu thần lôi đánh xuống hạ một khắc này đại chiến hết sức căng thẳng chương 626, đại chiến bắt đầu một người phá trận miểu sát tông sư chương 626, đại chiến bắt đầu một người phá trận miểu sát tông sư ầm ầm ngày bình thường khó gặp tôn giả giờ phút này tụ tập xuất hiện đại chiến cùng một chỗ Vô cùng tại n những lực đẩy bay trời t thứ này quân đội phía trước lần lượt từng bóng người đạp không mà lên vậy là không có tham dự chiến trường chính tôn giả cùng bắt giai đại tông sư giờ phút này một ngựa đi đầu hướng về các nơi thành trì phát động công kích đứng tại nam phong thành trên tường thành tô hồng nhìn ra xa ép thẳng tới thành này mà đến thân ảnh mi đầu hơi hơi nhữ lên mười hai tên tôn giả bảy mươi tên bắt giai đại tôn g sư đ á i liệt hít sâu một hơi nói ra tôn giả còn tốt nhưng cái này bắt giai nhiều hơn trọn vẹn hai mươi vị trư vị đ á i lào không cần nhiều lời một tên nhân tộc bắt giai đại tôn g sư khẽ cười nói chúng ta đã tới đây sớm đã làm xong tử chiến thậm chí bỏ mình chuẩn bị n g à i mấy vị một mực đi đối phó những tôn giả kia chính là những người này một mực giao cho chúng ta một đám bắt giai đại tôn sư đều là nhìn nhau cười một tiếng sau một khắc bọn hắn thân ảnh xông ra ngoài thành thẳng đến năm mươi tên bắt giai đại t ô n g sư mà đi thấy thế đái liệt cũng không cần phải nhiều lời nữa hắn ra hét dài một tiếng mở cửa thành nên địch sau một khắc hắn cùng bên cạnh chín tên tôn giả đồng loạt giết ra cùng công thành tôn giả kịch chiến tại một khối oanh trầm trọng thành cửa mở ra bên trong thành sớm đã b à y trận bó giả ngay ngắn trật tự giống như thủy triều tuân ra hướng trùng phong mà đến thiên thần tam tộc đại quân nên đón tiếp lấy đi tô hồng quát to một tiếng mang theo cổ thiên phong bốn người xông ra ngoài thành mấy cái lắc mình liền tới đến nhân tộc đại quân phía trước thẳng đến tam tộc đại quân đành tới tại bát giai chiến trường không địch lại trước đó thật khả năng giết nhiều một số tông sư tô hồng mở miệng cổ thiên phong bốn người cấp tốc lên tiếng nam phong thành tổng cộng mới năm mươi vị bát giai đại tông sư mà công thành thiên thần tam tộc lại có bảy mươi vị c h ọ n vẹn nhiều hơn hai mươi người về số lượng ở vào tuyệt đối thế yếu tô hồng trong lòng rõ ràng lưu cho bọn hắn tại mặt đất giết địch thời gian tuyệt đối không nhiều muốn đến nơi này ở trên mặt đất phi nhanh tô hồng tốc độ biểu đến cực hạ sau lưng lôi ra đầy trời cắt bàng sau lưng lôi ra đầy trời c à n l ư n bậy dám như thế lỗ mãng trung phong trông thấy lại có một tiểu đội không nao đánh tới tấn công nam phong thành đại quân bên trong vô luận là tại phía trước đi đầu trùng phong tông sư nhóm vẫn là trong đại quân chỗ phụ trách thống ngự đại quân tông sư nhóm đều nhất thời không biết nên khóc hay cười bắt g i a i sớm đã trên không trung cực chiến nói rõ cái này v ọ t tới năm người nhiều nhất bất quá thất g i a i ở đâu ra là gan thuần thuần muốn chết ừ vậy liền bắt bọn hắn năm người mệnh làm vì trận chiến này bắt đầu chờ một chút cái này xông lên phía trước nhất tựa như là nhân tộc tô hồng đột nhiên có người kinh ngạc nói tô hồng một đám tông sư vội vàng g ư ơ n g mắt nhìn lên bọn người tiếp gần một chút phát hiện vậy mà thật là tô hồng sau một khắc tiếng cười to văng lên ha ha ha tốt tốt tốt chúng ta v ậ n khí thật tốt trước đây cái này tô hồng tại tinh hải thần cung đem ta tam tộc yêu n g h i ệ t giết hết trong tộc cường giả dưới sự phẫn nộ mở ra treo giải thưởng ta giống như là giết hắn cho dù đem tài nguyên chia đều tương lai đột phá bát giai cũng có khả năng rất lớn người khác không nói chỉ là thiên hoàng đại nhân thì khẳng định không tiếp b a n thưởng chỉ huy đại quân trùng phong tông s ư nhóm ánh mắt toát ra vẻ tham lam mà phía sau tông sư tại hưng p ấ n sau đó lập tức hạ lệnh đem tin tức chuyển cho phía trước để bọn hắn không muốn k h n h thị cái này tô hồng thật không đơn giản muốn giết hắn nhất định phải toàn lực vây giết cơ hội này ngàn năm một thợ tuyệt không thể để hắn chạy mênh m ô n g trên mặt đất bùi đất tung bay từ trên cao nhìn xuống một trái một phải vô số điểm đen đang theo lẫn nhau trùng phong tuy là trùng phong nhưng song phương đều ngay ngắn trật tự thời khắc duy trì trận hình không có bối rối chút nào xem xét chính là kinh nghiệm s a trường võ giả chỉ có tại hai trong quân vị trí một chi lẻ loi c h ơ c h ọ i năm người tiểu đội thoát cách nhân tộc đại quân còn như mũi đao giống như thẳng đến tam tộc đại quân phóng đi tô hồng một bên xông vào một bên vận dụng phá vọng tâm đồng liếp nhìn phía trước ánh mắt giống như trong đêm tối lóe lên đếm không hết sơ hở hồng quang mỗi võ giả thể nội khí huyết linh lực hết thể hết thể đều bị hắn nhìn đấu căn cứ khí huyết linh lực mạnh yếu khác biệt tô hồng ánh mắt cấp tốc tìm kiếm t ô n g sư rất nhanh hắn liền phát hiện những n à y tông sư vậy mà tại cấp tốc hướng hắn cái này phương hướng vào tới nguyên một đám ẩn nặp nơi tay cầm thuẫn bài võ giả sau lưng xem xét cũng là muốn đánh lén đây là nhận ra ta rồi tô hồng hơi chút suy tư liền hiểu rõ ra bị nhận ra có thể cái kia như thế nào vất quá một đám thất giai tông sư mà thôi liết mắt bên cạnh cổ thiên phong bốn người tô hồng nghĩ, nghĩ. cái này còn thật không tốt nhắc nhở đến đổi cái phương thức sau một k h ắ c tô hồng tốc độ đột nhiên tăng tốc thoát ly bốn người một ngựa đi đầu liền sông ra ngoài giờ phút này bọn hắn khoảng cách tam tộc đại quân đã bất quá khoảng cách mấy trăm mét bảy trận nên địch tam tộc đại quân n ộ hống phía trước n h ấ t tay cầm thuẫn bài võ giả cấp tốc cầm thuẫn bài xếp tại một khối trong c h ư ớ c mắt chắc vá ra một khối to lớn thuẫn bài nồng đậm vô cùng linh lực bám vào ở trên thiên làm đến thuẫn bài phòng thủ kiên cố những võ giả này đều là lục gai trong tay t u ẫ n bài đều là a cấp hợp kìm như thế chiến trận cho dù là thất giai tông sư tới trong lúc nhất thời đều khó mà công phá thiu trong trước mắt tô hồng như quỷ mị giống như xuất hiện tại cái này thuẫn bài m ờ i em m ở có hơn hán một tay năm tay toàn lực hướng phía trước banh ra mở theo quát to một tiếng quân c u â n huyết khí ngưng luyện thành mấy chục trượng quyền ấn đông nhiên đánh vào trên tầm t r ắ n v quanh một tiếng tiếng vang bám vào ở trên khiên linh lực tính cả a cấp hợp kim thuẫn bài bản thân tại một quyền này trước mặt còn như giấy mỏng đồng dạng vỡ vụ ra cực kỳ cường han huyết sắc quyền ấn uy thế vẹn vẹn suy yếu ba phần sau mực khắc tại tam tộc võ giả sợ hãi đan sen trong hốc mắt cấp tốc phóng đại phốc phốc phốc giống như thu phong tào làm d i ệ p quyền ấn không ai cả nổi thẳng tắp giết vào trong đại quân c h ọ n b ẹ n mấy trăm võ giả bị một quyền này bánh sắt thành viết b ụ i nếu là từ trên cao nhìn qua tô hồng đạo này quyền ấn liền phảng phất một thanh tiêm đao đồng dạng đem nguyên bản bảy trận chỉnh tề đại quân cứ thế mà sẽ rách một đường v ế t rách cái này đi lực đã có vài chục tên tam tộc tông sư đổi tới chín h nút ở một bên chuẩn bị đánh lén kết quả đã nhìn thấy tình cảnh này nhất thời mộng một cái t r ớ c mắt khi phản ứng có thiên ma tộc tông sư vội vàng nổ hống động thủ tất cả mọi người động thủ cho ta hắn lời còn chưa dứt tô hồng liền như quỷ mị giống như xuất hiện tại hắn trước người sau một khắc một đạo màu đỏ thám thương ảnh liền ở trước mắt nhanh c h ó n g l ư ớ t qua phốc phốc đầu bay cao máu tươi dâng trào giết vào địch quân thứ phương đều là địch tô hồng không có không dừng tay long đảm thương tại thời khắc này giống như tử vong liêm đ a o mỗi một lần vung vẩy liền dẫn đi mấy chục đầu sinh mệnh cái này thất giai cao đoạn ma giác bị một thương m i ệ u s á t rồi không thích hợp không thích hợp nhanh, nhanh nhanh đừng phát đốc tất cả mọi người cho ta xuất thủ hét dài một tiếng làm cho tất cả mọi người lấy lại tinh thần tay cầm hợp kim binh khí tam tộc võ giả không sợ chết giết đi lên Giết. mười mấy tên tam tộc tông sư đem tô hồng hoàn toàn vây quanh đang muốn công kích lúc một tiếng kiếm ngân vang hai tiếng long âm gần như đồng thời văng lên một cố để người nội tâm phát lệnh nguy hiểm báo động tại sở hữu người trong lòng hiện hiện bọn hắn nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy đếm không hết nguyệt nha kiếm khí cùng vài đầu hỏa long theo v à o ngoài gạo t h é t mà đến phốc phốc phốc đếm không hết võ giả liền từ đều không từ ra một tiếng thì bị miễu sát tam tộc tông sư nhóm nội vàng xuất thủ trong nháy mắt không biết oanh ra bao n h i ê u công kích mới miễn cưỡng đem kiếm khí cùng hỏa long xé nát khi bọn hắn dừng tay thời điểm phát hiện tô hồng bên cạnh đã chẳng biết lúc nào nhiều hơn bốn đạo thân ảnh mỗi một cái người trên người tán phát ra uy thế đều làm người ta kinh ngạc hơn nữa nhìn đi lên đều cực kỳ tuổi trẻ mấu chốt nhất là bọn hắn vậy mà chưa bao giờ thấy qua loại này tuổi tác nhẹ nhàng liền đã là t ô n g sư yêu nghiệt bọn hắn sớm cái kia có nghe thấy mới đúng các ngươi là ai có tam tộc t ô n g sư không khỏi hỏi lực vương cổ gia cổ thiên phong hòa vương lý gia lý văn hòa vương lý gia lý võ thể thiên vương thể gia tề nguyệt thanh Bốn người liên tiếp mở miệng, tiếp mỗi một mở sau t a một t c ô n n g Sư khắc năm đạo để thất giai tôn sư đều sợ hãi uy thế bạo phát mà lên năm người thẳng đến mắt mấy chục người đứng đầu tôn g sư đánh tới chương 627, quét ngang chỉ là ba vị đại tông sư ta một người là đủ rồi chương 627, quét ngang chỉ là ba vị đại tông sư ta một người là đủ rồi d ầ m d ầ m d ầ m kịch liệt nổ đùng không ngừng vang vọng tử phương tô hồng năm người đ ộ c thân giết vào địch quân như vào chỗ không người hơn mười vị tam tộc thất giai tông sư tại trước mặt bọn hắn căn bản khó có thể chống đỡ k i ế m quang lấp lóe hỏa long gào thét huyết sát quyền ấn h à n h tạo tử phương trong trước mắt mười cái thất giai tông sư liền bị tô hồng năm người đánh thành huyết vụ cái này chiến lực bọn hắn thật là thất giai võ giả cách đó không xa mấy tên tam tộc tông sư giờ phút này cũng không dám tiến lên thân thể của bọn hắn đều tại hơi hơi phát r ù n một vệ hoảng sợ tại bọn hắn trong mắt chỗ sâu hiện hiện tuy là cùng cảnh v õ giả mà lại đối phương chỉ có chỉ là năm người mà bọn hắn số lượng lại là gấp bội có thể vừa đánh nhau hoàn toàn thì không phải là đối thủ bị triệt để nghiền ép liền tông sư đều còn như vậy tam tộc ngũ lục giai võ giả nơi nào còn có lá gan tiến lên điều này sẽ đưa đến tô hồng năm người bên cạnh xuất hiện một đạo mấy chục mét khu không người ngoại trừ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại tam tộc tông sư bên ngoài căn bản không ai dám can đảm tới gần mà vòng ngoài khu vực, nhân tộc đại quân đã cùng tam tộc đại quân binh khí ngắn g i a o phong tại một khối. nhưng là, giờ này khắc này, tất cả mọi người chú ý điểm đều tập trung ở cái kia bị trùng điệp vây quanh năm người trên thân. nhất là tô hồng, biểu hiện của hắn khoa trương nhất thất giai tôn g sư ở trước mặt hắn quả thực như là phạm nhân đồng dạng một thương đều khó mà đ o lấy. chết tô hồng một thương quất gia, vô cùng lực lượng lần nữa đem một tên tam tộc tôn g sư quất thành huyết vụ. theo tam tộc tôn g sư cấp tốc giảm bớt, tam tộc võ giả sĩ khí lại giảm. xem xét lại nhân tộc võ giả nguyên một đám càng d ũ mãnh, sĩ khí vô cùng dân trào. ha ha ha đây chính là chúng ta nhân tộc thiên tài các ngươi tam tộc có hay không dạng này thiên tài a bọn hắn tam tộc nơi nào còn có thiên tài a không phải đã sớm tại tinh h ả i thần cung bị tô hồng hết thể giết hết à? ha ha ha các huynh đệ chúng ta cũng muốn hùng khởi không thể mất mặt ta giết cho ta giết cực kỳ hưng phấn tiếng gào thét liên tiếp nhân tộc võ giả giết sắp điên cuồng đinh hai nhức g ó c tiếng la giết chuyển lên chân trời đang cùng đái liệt chờ tôn giả giao chiến tam tộc tôn giả túi nhìn phía dưới trông thấy đại quân tan tác mi đầu cao lại chật lại chậm dãi bùm ra bất quá chết đến một số tông sư thôi chết liền chết rồi tô hồng năm người r ế t đến lại nhiều cũng vô pháp cải biến cụ c t h ế bọn hắn cao đoan chiến lực vô luận là cựu giai vẫn là bát giai chiến trường giờ phút này đều đứng trên ưu thế nhất là bát giai chiến trường nhân tộc đại tông sư đã bị h i ể n lộ xu hướng suy tàn bị đệ lên đánh chỉ cần bát giai chiến trường phân ra thắng bại một khi giành tay trên mặt đất nhân tộc đại quân tiện tay có thể diệt đối tại võ giả chiến tranh mà nói chỉ có tuyệt đối cường giả mới có thể chi phối cụ thể tô hồng năm người bất quá thất giai tông sư còn không có khả năng này bát giai chiến trường đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong thắng được đến chỉ là vấn đề thời gian các ngươi phân ra mấy người đi tới mới giết tô hồng năm người có tam tộc tôn giả mở miệng đúng tam tộc bát giai có người đáp đang muốn phân ra nhân thủ ngươi dám bị áp chế nhân tộc một đám bát giai đại tông sư liên tục n ổ hống xuất thủ càng liệu mạng căn bản không để ý tới tự thân sinh tử cứ thế mà đem muốn thoát ly chiến trường mấy người ngăn lại cùng lúc đó phía dưới tam tộc tông sư đã bị tô hồng năm người triệt để giết hết theo ta đi trực đảo hoàng long đem tọa chân phía sau phụ trách chỉ huy tam tộc tông sư cũng toàn giết đi tô hồng năm người sông ngang sông thẳng thẳng đến tam tộc đại quân phía sau một đường lên người cản giết người phật cản giết phật không ai có thể ngăn cản tam tộc đại quân cứ thế mà bị năm người giết ra một đường máu lúc này trên đường chân trời tiếng giống giận dữ vang vọng từ phương、ừ. tô hồng đ n g nhiên ngẩng đầu nhìn lên khi nhìn thấy b á t giai chiến trường cục thế đã lâm vào tuyệt đối thế yếu lúc tô hồng lập tức phát ra hét dài một tiếng các tiền bối không cần ngăn cản thì thả mấy cái kêu b á t giai đại tông sư xuống tới tận có thể yên tâm bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của ta lời này vừa nói ra toàn trường giật mình thất giai muốn chiến bắt g i a i thậm chí còn muốn chiến mấy cái cái này tô hồng điên rồi phải không mà trên bầu trời tam tộc cường giảng h e vậy đều là cười lạnh nhất là tam tộc bắt giai đại tông sư có người mặt lộ vẻ hài hước dễ c ớ c nói có nghe thấy không để cho các ngươi đừng cản chúng ta đây đây là tô hồng muốn cho các ngươi làm dịu áp lực muốn không liền nghe hắn nhưng tương tự có người tức giận vô cùng chỉ là năm cái thất giai võ giả, lại dám tuyên bố giết chúng ta chờ bên này kết thúc ta muốn tự tay giết hắn phải thả người sao nhân tộc bắt giai đại tông sư cùng nhìn nhau sắc mặt có vẻ hơi do dự tô hồng năm người chiến lược bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua cùng b á t giai nhất chiến tuyệt đối không có vấn đề nhưng làm vì nhân tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong tối đỉnh cấp thiên tài vạn nhất ha ha ha đái liệt mấy người các ngươi có nghe thấy không có bản lĩnh liền để người đi qua tam tộc tôn giả nghĩa mai cười to vương liền vông thời khắc mấu chốt đái liệt quyết định thật nhanh hướng b á t giai chiến trường t r ậ n q u á t lên thả ba cái b á t giai đại tông sư đi qua nghe vậy tam tộc tôn giả khe giật mình、Tốt. gặp đái liệt mở miệng nhân tộc bắt giai đại tông sư nhóm không do dự nữa lập tức đem thế công hơi hơi thu liễm nhất thời Tam tộc tiên bắt tông ba giai cảm giác đại sư gáp lúc ự c có bất kỳ công kích nhẹ không hướng bọn họ đánh thấy họ đi, Đến tới. kỳ bất luận t Tốt, tốt, này sướng đều hơi l này cái kêu ba tên không lại bị ngăn cản tam tộc đại tông sư lại tức giận vô cùng vậy mà không ngăn chở bọn hắn ba người chẳng lẽ lại tại nhân tộc đại tông sư trong mắt bọn hắn ba người là trên trận yếu nhất cảm thấy tô hồng năm người có thể là bọn hắn đối thủ chỉ bằng cái này năm thằng m ã con tốt tốt tốt ba tên bắt giai đại tông sư giận quá thành cười đã không ngăn cản vậy liền đem tô hồng năm người giết chết lại nói ba người thân ảnh nhất thời hướng mặt đất phóng đi thấy thế tề n g u y ệ t thanh bốn người hào hào dừng bước lại làm xong nên địch chuẩn bị mà lúc này đã thấy tô hồng kinh ngạc nói các ngươi dừng lại làm cái gì nghe vậy bốn người s ư n g sở tô hồng đây là ý gì các ngươi bốn người tiếp tục đi giết đại quân phía sau phụ trách chỉ huy tôn g sư tề n g u y ệ t thanh nhịn không được nói cái này ba tên bắt giai đại tôn g sư ta là đội trưởng nghe ta là được rồi dừng một chút tô hồng ngẩm đầu nhìn lên trời thân ảnh chậm rãi đằng không mà lên đến mức đánh tới bắt giai đại tôn sư chỉ là ba người mà thôi ta một người là đủ rồi một chữ cuối cùng rơi xuống trong m n y mắt tô hồng hóa thành một đạo lưu quang hướng về chân trời gào thét mà đi nguyên địa, cổ thiên phong bốn người trong gió lộn xộn khỏe miệng có giật chỉ là ba người đại ca đây chính là ba vị thân kinh bách chiến bắt giai đại tông s ư a Đi. cổ thiên phong lấy lại tinh thần lập tức nói ra tô hồng đã dám nói thế với khẳng định có năm chắc lại không tốt l ấ y hắn chiến lực ngăn chặn ba người một lát tuyệt đối không có vấn đề chúng ta thừa cơ trước tiên đem cái kia phụ trách chỉ huy tam tộc tông sư giải quyết hết sau đó lập tức trở về giúp hắn bốn người khởi hành lần nữa giết ra một đường máu chuẩn bị trực đảo hoàng long mà cùng lúc đó trông thấy tô hồng lại một người nên chiến ba vị tam tộc đại tông sư toàn t r ư ơ n g tất cả mọi người là giật mình đây là muốn đánh ba không phải anh em ngươi điệu bộ này làm sao làm đến ngươi là bắt giai đối phương ba vị đại tông sư là thất giai giống như tiểu tử thúi này khó trách ngươi là lý thừa đạo lý dương võ cái này hai cha con một mạch đây này đều hắn n ư ơ n g là mã phu đái liệt nhịn không được chửi b m lên hắn chỗ lấy mở miệng khiến người ta không ngăn cản nữa ba vị tam tộc đại tông sư chương á i kia là muốn Tô ồ n n g g ờ i k h ố sáu trăm hai mươi tám lấy một ba đại tông sư lại như thế nào không gì hơn cái này chương sáu trăm hai mươi tám lấy một ba đại tông sư lại như thế nào không gì hơn cái này giờ khắc này máu tươi phấn khởi trên chiến trường tầm mắt mọi người không khỏi nhìn hướng cái kia đạo cực tốc hướng bầu trời phóng đi thân ảnh vạn chúng chú mục chẳng ai ngờ rằng đối mặt ba tên tam tộc đại tông sư tô hồng lại muốn một người nên chiến tình cảnh này ngoài dự liệu của mọi người các phương thần sắc khác nhau mà gặp tô hồng bay thẳng mà đến ba tên đại tông sư giờ phút này ý nguyên l ử a dẫn mốc trời chỉ là một cái nhân tộc các con lại dám như thế xem thường chúng ta muốn chết trong đó một tên thân hình khôi ngô thiên thần tộc đại tông sư quát lên một tiếng lớn sau lưng hai cánh chấn động ở giữa tốc độ đột nhiên tăng tốc đáp xuống hắn tay nắm thiên thần đao đưa tay ở giữa thì chém ra đến không hết vô cùng đ a u mang đến được tốt tô hồng liếm môi một cái trong mắt chiến ý bốc hơi cấp tốc ra thương mỗi một thương đều thẳng chạy đao mang phía trên sơ hở hồng quan mà đi theo hắn đem long đảm thương điểm ra tàn ảnh cái này đến không hết đao mang ầm vang nổ bể ra tới đúng lúc này nghe nói lực lượng ngươi rất mạnh thiên thần tộc đại tông sư đã đáp xuống tới gần tô hồng thiên thần tộc vốn là lấy nhục thân cường hãn nổi danh trên đời thúng chi là vị này đã là bắt d a i đại tông sư lực lượng mạnh mẽ cùng d a i đều khó gặp địa thủ chết đi cho ta tại sông đến tô hồng trên đỉnh đầu lúc thiên thần tộc đại tông sư trong tay thiên thần đao d ơ lên cao cao tiếp lấy bỗng nhiên đánh xuống thẳng đến tô hồng đầu mà đến muốn một đao đem hắn chém thành hai nửa một đao kia vừa nhanh vừa độc không khí đều bị chém ra như lôi đỉnh giống như văn động thanh này thiên thần đao là địa khí phẩm d a i bằng ta bây giờ có thể bóp nát huyền khí lực lượng công kích thiên thần trên đao sơ hở hồng quang có thể hay không đâm thủng nó tô hồng ánh mắt ngưng tụ đối mặt cái này phủ đầu một đao không chút do dự dơ thương nên đón tiếp lấy sau một khắc đao phong cùng m ũ i thương va chạm tại một khối v u a n h một tiếng tiếng vang một c ỗ vô hình khí thế bao phủ t ứ phương chân trời phía trên đám mây đều bị dư âm chấn động đến tiêu tán、ừ. cảm nhận được mũi thương lan truyền tới khủng bố lựa đạo thiên thần tộc đại tông sư miệng hộ tại chỗ bị chấn động đến hơi hơi n ư ớ ra một cố dòng máu từ đó tuôn ra hắn thân thể không bị khống chế hướng về sau bay ngược ra hơn trăm mét mà tô hồng không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ tình cảnh này nhìn ngây người tất cả mọi người ở đây thậm chí thì liền một bên chiến đấu một bên chú ý bên này song phương tôn giả đều thần sắc khẽ giật mình ngoa tạo đái liệt đám nhân tộc tôn giả trông thấy tình cảnh này về sau ánh mắt nhất thời trường lớn tam tộc tôn giả biểu lộ lóe qua một vệ kinh ngạc thiếp lấy sắc mặt lập tức âm trầm xuống một cái thất giai võ giả về mặt sức mạnh vậy mà thắng qua đại tôn sư thậm chí vị này đại tôn sư vẫn là thiên thần tộc võ giả c h á c không được ma phong bọn người sẽ chết trên tay hắn loại này yêu nghiệt quyết không thể để hắn còn sống rời đi nếu không hậu hoạn vô cùng t a m tộc tôn giả bên trong có người đối với phía dưới hét to bắt ra chiến trường động tác nhanh điểm sau đó các ngươi ba cái trực tiếp một cùng ra tay cho ta lấy tốc độ nhanh nhất đem tô hồng đánh giết ngay vậy t a m tộc đại tông sư nhóm theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần thế công càng mãnh liệt nhân số rõ ràng thế yếu nhân tộc đại tông sư mặc dù liều mạng nhưng vẫn bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau dần dần hiện lộ xu hướng suy tàn cùng lúc đó b ị đánh bay thiên thần tộc đại tông sư vừa ổn định vừa ổn định thân hình đang muốn nhìn hướng tô h ồ n g lúc đột nhiên một tiếng thứ dị nứt r a giòn vang vang lên hắn theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện giòn vang lại đến từ trong tay thiên thần đao khi thấy rõ thân đao nháy mắt vị này thiên thần tộc đại tông sư biểu lộ ngất trệ ánh mắt bên trong hiện ra không thể tin sát thái chỉ thấy mới vừa cùng m ũ i tương h đối cứng thiên thần đao đ à o phong phía trên vậy mà hiện ra mấy đ ạ o thật nhỏ vết rách cái này thiên thần tộc đại tông sư triệt để mộng tuy nhiên cái này vết rách còn xa xa không có đạt tới vỡ vụ trình độ nhưng hắn trong tay thiên thần đao thế nhưng là địa khí a. một cái thất giai võ giả một thương lại nhường đất khí xuất hiện nhỏ bé tổn hại thiên tu còn lo lắng cái gì tôn giả lên tiếng để cho chúng ta liên thủ g i ế t tô hồng lúc này quắt to một tiếng theo vài trăm mét ngoại truyền đến để thiên thần tộc đại tôn g sư thiên tu theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần sau một khắc hắn đã nhìn thấy hai gã khác đại tôn g sư tay cầm binh khí tướng tô hồng đánh tới thiên tu một giật mình tiếp lấy sắc mặt đ ổ i biến không tốt hắn nhớ đến cái này trong tay hai người linh binh là huyền khí liền hắn trong tay địa khí đều bị một thương công kích ra vết rách huyền khí không được t r ự tiếp nát mau lui lại t hai i vội tới miệng ê n vàng gọn tới trước, trong này muộn. Hồng n tu trước, hét to. Thế thấy mà, lúc này đã muộn. Chỉ h đã n chóng h h a t h ư ơ người điểm ra, hai tên đại hai ra, tên tông s trong tay huyền khí tại chỗ nổ bể ra tới. ra huyền nổ n g Hai khí chỗ bể ư gương mặt khó có thể tin ánh mắt bên trong hiện hiện vẻ m ở mịt đúng lúc này tô hồng nắm lấy cơ hội đưa tay cũng là một cái bá vương thương thức thứ sáu oanh quần bạo vô cùng lục linh khí dung hợp nổ bể ra đến đem hai người triệt để thôn vệ tại nổ tung trung tâm nhất âm âm nổ tung chuyển ra kinh thiên động địa linh lực cực lớn mây hình nấm xuất hiện tại chiến trường phía trên kinh khủng như vậy đ ộ n tĩnh để trên chiến trường sở hữu người vô ý thức d ư ơ n g mắt nhìn sang làm mây hình nấm chậm rãi tiêu tán lúc trung tâm vụ nổ chỗ chỉ còn lại có một đạo thân ảnh đứng lặng lấy đó là một tên dáng người thẳng tắp cầm thương thiếu niên quần áo như vải rách giống như treo ở trên người toàn thân cái kia trải rộng lít nha lít nhít tỉ mỉ vết thương nhỏ đang chậm rãi đổ máu nhìn qua rất chật vật nhưng hắn toàn thân tràn lan ra uy thế lại như cúc vô cùng lạnh thầu xương mà làm cho người ta chú ý nhất là trong tay hắn chính nắm lấy hai tấm chữ vật thần p h tô hồng hắn lại còn còn sống như vậy kinh khủng trung tâm vụ nổ hắn lại còn sống t i ế t được thậm chí còn vẫn có lấy sức đánh một trận t a tiên h cái kia hai tấm chữ vật thần phủ sẽ không phải là tộc ta hai vị kêu bắt giai đại tông sư à hai vị này vậy mà đều bị trực tiếp nổ chết rồi kết quả cái này tô hồng vậy mà còn sống hắn nhục thân đến tột cùng cường đại đến mức nào kinh h ả i thanh â m theo bốn phương tám hướng vang lên trên bầu trời chính kích chiến b ắ t giai đại tông sư nhóm đều bị hấp dẫn một điểm chú ý lực nguyên một đám nhìn đến mắt lộ kinh h ả i ha ha ha dết đến tốt không hổ là tô hồng lao giả ta khinh thường ngươi thật mẹ hắn m ã n liệt nhân tộc các tôn giả đều phân c h â n không thôi đái liệt càng là hưng ơ phấn mà phát ra hết dài một tiếng mà xem xét lại tam tộc tôn giả lúc này nguyên một đám biểu lộ đều lộ ra phá lệ ngưng trọng cũng không còn trước đó vẻ ung dung tại bọn hắn trong lòng trận này tấn công nam phong thành chiến dịch là có mười phần phần thắng tôn giả cảnh phân không ra cao thấp không có việc gì bọn hắn bắt giai đại tôn g sư số lượng chiếm cư ưu thế tuyệt đối chỉ cần chờ đợi đại tôn g sư đem nhân tộc bắt giaiết hết liền có thể phá vỡ cục diện bế tắc hình thành niên ép giống như c ụ thế nguyên bản bọn hắn căn bản không có đem tô hồng coi ra gì là yêu nghiệt lại như thế nào không cải biến được nhân tộc đại tông sư tan tác cục thế thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa nhưng bây giờ lại khác ai có thể nghĩ tới cái này tô hồng chỉ là một cái thất giai võ giả, vậy mà chiến lược mạnh thành d ạ n g này nhất là cái kia nhục thân quả thực so đại tông sư còn đại tông sư nếu để cho hắn tham dự và bắt giai trong chiến trường thay đổi cục thế không có khả năng nhưng tuyệt đối có thể lại chỉ hoãn một hồi lâu nếu chỉ có tô hồng một người thì cũng tôi đi có thể hết lần này tới lần khác trên mặt đất còn có cổ thiên phong bốn người trước đây bốn người thân phận bọn hắn cũng nghe thấy đều là phong vương hậu nhân mà lại chiến lực cũng cực kỳ không tầm thường đ ố i cứng bát giai căn bản không có vấn đề một khi bị tô hồng mang theo bốn người gia nhập bát giai chiến trường vậy thật là khó mà nói cho dù không thể thay đổi cuộc thế nhưng bằng mượn năm người này thực lực để bát giai chiến trường lâm vào cục diện bế tắc còn thật có có thể có thể làm được đối với công thành mới mà nói cục diện bế tắc cơ bản thì mang ý nghĩa thất bại đây là tam tộc tôn giả tuyệt đối tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn phải chết tam tộc tôn giả bên trong trong mắt mọi người lóe qua một đạo lãnh mang đang muốn đưa tay một bàn tay đập đi xuống giết chết tô hồng hiện tại biết gấp ha ha cho lão tử dừng lại đái liệt chờ tôn giả đánh tới đem tam tộc tôn giả còn lấy không cho mảy may cơ hội xuất thủ tam tộc tôn giả có thể nghĩ tới sự tình đái liệt bọn người tự nhiên cũng có thể nghĩ đến đáng chết c ú t ngay cho ta tam tộc tôn giả bắt đầu gấp thế mà tôn giả số lượng vốn là t r ê n l ệ không nhiều thực lực cũng cơ hồ tương xứng bọn hắn căn bản tìm không thấy cơ hội hiện tại biết gấp v ừ a m ớ i bộ kia đắc chí dạng đâu đái liệt cười ha ha một bên chiến đấu một bên hướng bắt d à i chiến t r ư ờ n g quát đều cho lão tử chịu đự kéo tới tô hồng năm người tới còn có đến đánh vâng sĩ khí bội tăng cùng lúc đó giữa không trung tô hồng bận mẹo một chút cái cổ phát ra thanh thúy khớp xương tiếng b a chạm đại tôn g sư không gì hơn cái này tô hồng lạnh lùng mở miệng hiện tại đến thiên ngươi hắn d ư ơ n g mắt nhìn lên cái kia đối với ngậm lấy nồng đậm sát khí trong con ngươi phản chiếu ra thiên tu sợ hãi đan sen tần h sắc vào bát vào bát trường. ông tô hồng thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến thiên tu đánh tới thiên tu n g ư ơ i cho ta ngăn chặn phía trên chuyển đến tam tộc tôn giả hét to âm thanh thế mà đối mặt đánh tới tô hồng thiên tu vô ý thức thì muốn lui về phía sau khi nghe thấy tôn giả thanh â m về sau sắc mặt của hắn nhất thời biến đến hết sức khó coi kéo làm sao kéo tô hồng có thể đ á n h sát hai người kia là bằng mượn lực lượng đánh nát huyền khí lúc xuất kỳ b ấ t ý chính diện đối đầu ngươi một cái bắt g a i trung đoạn đại tông sư còn kéo không ngừng hắn sao ngươi nếu là dám trốn sẽ có cái gì hậu quả trong lòng ngươi rõ ràng tam tộc tôn giả trông thấy thiên tu lại lui về sau nhất thời tức giận đến chửi ấm lên nhất là thiên thần tộc tôn giả tức giận đến mặt đều s á m g ngắt ngươi đường đường một cái đại t ô n g sư đối mặt tô hồng vậy mà sợ thiên tu lên tinh thần một chút đ ừ n g mất mặt nhi nghe vậy thiên tu mặt đen lên rừng thân ảnh nhìn qua gọn tới tô hồng ánh mắt của hắn dần dần quyết tâm đây là muốn liều mạng đương nhiên hắn chỗ lấy còn có thể có dũng khí nhất chiến nguyên nhân chủ yếu vẫn cảm thấy tô hồng có thể giết chết hai tên đại t ô n g sư là đánh n á t huyền khí lúc để cho hai người ngây người một cái t r ớ c mắt nguyên nhân và không mà nói đường, đường đại công sư cái nào sẽ đơn giản như vậy bị một cái thất giai võ giả giết chết mặc dù tô hồng là yêu nghiệt vậy cũng tuyệt đối không thể mới đúng trước đây cùng hắn đối cứng một đ a o cũng bất quá miệng hổ nhỏ đức ta không cần thắng chỉ cần kéo tới bắt ra chiến trường phân thắng bại là đủ muốn đến nơi này thiên tu hít sâu một hơi trong tay thiên thần đ a o đ ố n g nhiên chém đứng ra đón nhận tô hồng quét tới một thương vay n một tiếng tiếng vang thiên tu thân ảnh bay ngược mà ra trong miệng ho ra một miệng đại màu tươi cầm đ a o bàn tay truyền đến kịch liệt chết lặng cảm giác túi đầu xem xét chỉ nhìn miệng hổ đã đ ã n ứ t ra hơn phân nửa cái này thiên tu khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía lần nữa đánh tới tô hồng trước đó lại còn không phải ngơi tối cường lực lượng trong giọng nói của hắn tràn đầy kinh dị tô hồng ánh mắt lạnh lùng không có chút nào đáp lại ý tứ lôi đình lan tràn tại màu đỏ t h ắ m long đảm thương trên dưới một khắc nhanh chóng đâm ra hồ quan g điện lóe lên đỏ thấm thương ảnh lướt qua trời cao không khí không ngừng nổ tung một cỗ khói đen nương theo lấy rõ ràng mùi khét hiện lên dầm dầm dầm hai người kịch chiến tại một khối thân là đại tông sư thiên tu bị tô hồng đánh đến liên tục nhanh l ù i lại tình cảnh này nhìn đến không biết bao nhiêu người mỹ mắt run lên khoảng cách chiến trường cực bầu trời xa xăm phía trên tuân thủ thiên thần các chủ mệnh lệnh trong bóng tối bảo hộ tô hồng cựu hộ pháp l các chủ ánh mắt đầy đủ có thể tiểu tử này thật là một cái thấu triệt đầu đôi quái vật quá biến thái t i ể u hộ pháp phát ra từ nội tâm cảm khái nói thua thiệt hắn vừa mới nhìn rõ tô hồng một người độc chiến tam đại tông sư lúc còn theo có chút khẩn trương bây giờ suy nghĩ một chút căn bản không cần ác thì cái này chiến lược t i ể u hộ pháp cảm giác đừng nói ba cái đại tông sư cho dù là đến năm sáu cái tô hồng nắm lấy cơ hội cũng có cơ hội có thể thắng quả thực đ ố n g nhiên rối tinh rối mù cảm giác thiếu các chủ chi tranh cũng không cần chờ nửa năm sau thấy rõ ràng thì tô hồng cái này chiến lược muốn trở thành thiếu các chủ thật còn c ầ n trở hơn nửa năm sau phải biết vô tướng các thiếu các chủ chi vị ngoại trừ nửa năm sau hỗn chiến còn có một cái khác đầu quy tắc cái kia chính là đem cái khác thiên cấp thiên tài toàn bộ đánh g i ế t hoặc cái sau chủ động từ bỏ giờ này khác này nhìn lấy thiên tu khí tức dần dần suy bại cựu hộ pháp sách một tiếng hiện tại đã không phải là thiên nhất bọn người phải chăng có thể cùng tô hồng nhất chiến vấn đề mà chính là được bao nhiêu cái thiên cấp thiên tài liên thủ mới có thể cùng tô hồng đánh một trận thiên nhất ra hỏa này thất gia lúc kiểm tra thiên p h lực lượng cao đến hai nghìn năm trăm ba cân có thể nói khoa trương đến quá mức có thể cùng tô hồng so ra quả thực là đom đóm cùng nhật nguyện tranh huy đồng dạng tranh lệch dù là bao quát thiên nhất ở bên trong một đám thiên cấp thiên tài bên trong không ít người bây giờ đã là bắt giai đại tô n g sư, t hồng ậ t Tô là đến đầy đủ h đánh sao trọng yếu nhất chính là i ể u hộ pháp vô cùng rõ ràng tô hồng cái này còn không phải chân chính chiến lược đ ỉ n h phong không gian áo nghĩa trí dương tinh thần lực những vật này đều bởi vì quá nhiều người không dùng ra đến đây muốn là thay cái yên lặng trang sở cái này thiên tu đã sớm c h ế t đấu chiến dịch này kết thúc vô tướng các tô sư bảng đệ nhất đến chuyển chuyển vị trí đang nghĩ ngợi c ử u hộ pháp mắt nhìn t r ê n trường lẩm bẩm nói phải kết thúc cùng lúc đó nam phong thành phía trước bên trên bầu trời bị một thương rút ở trên người thiên tu giờ phút này nục thân đều nứt ra toàn bộ thân hình dường như sắp phá toái gốm s ứ giống như trải rộng vết rách sắc mặt của hắn trắng bệnh toàn thân khí tức suy bại tới cực điểm xem xét lại tô hồng cho dù chống đỡ được lục linh lực dung hợp nổ tung như cũ thần thái phi dương uy thế k i người h n không thấy có chút trượt dấu hiệu người cái này quái vật chết thiên tu lời nói đều chưa nói xong tô hồng một thương quét tới đem hắn m u ố n là không chịu nổi gánh nặng thân thể rút nổ tung tới thiên thần huyết đẩy trời bay tán loạn tô hồng đưa tay ở giữa chỗ có thiên thần huyết hướng hắn lòng bàn tay hội tụ cuối cùng ngưng tụ thành một đoàn huyết cầu bị tô hồng chứa vào một cái bình ngọc bên trong thu vào chữ vật thần phủ bắt giai thiên thần tộc tinh huyết đây chính là bà bối lại làm mấy dọn mang về cho tiểu hải tiểu mộc dùng cùng lúc đó trông thấy thiên tu lại ngắn phút chốc ở giữa bị tô hồng giết chết tứ phương chấn động nhân tộc bên này vui mừng con xiết trên mặt đất võ giả đại quân sĩ khí tăng gọn thì liền bắt giai chiến trường liên tục tan tác nhân tộc đại tông sư. lúc này cả đám đều như là điền cuồng giống như liều mạng tô hồng một người đều giết ba cái đại tôn g sư mà bọn hắn vẫn còn đang khổ cực các chiến quả thực là mất mặt ném quá đáng thiên tu cái này liền chết cùng đái liệt bọn người kịch chiến tam tộc tôn giả sắc mặt âm trầm xuống liếc nhìn tô hồng ánh mắt bên trong mang theo vài phần kinh hãi trước đây chết hai tên đại tôn g sư còn có thể quy tội bị tô hồng hủy đi miệt khí dựa vào lục linh lực dung hợp đánh cái xuất kỳ bất ý mà bây giờ cái này thiên tu thế nhưng là tại dưới mỹ mắt bọn hắn bị cứ thế mà đánh chết một cái đại tôn sư bị tôn sư đánh giết sao mà hoang đường đổi tại trước kia yêu nhiệt g vượt cấp đánh giết đại tôn g sư sự t ì n h không phải là không có thế nhưng là những cái kia bị giết chết đại tôn g sư đều không ngoại lệ đều là b ắ t d à i sơ đoạn mà thiên tu thế nhưng là b ắ t d à i trung đoạn mặc dù chỉ kém một cái tiểu cảnh giới nhưng thực tế chiến lược t r ê n l ệ n h cách cũng lớn đi chỉ có như vậy thiên tu lại bị mới thất d à i trung đoạn tô hồng giết chết đáng chết các ngươi còn không có kết thúc sao đang làm cái gì đổ vật tam tộc tôn giả nhìn hướng b ắ t d à i chiến trường giận d i ữ mắng mỏ tam tộc đại tôn sư ngay vậy tam tộc đại tôn sư trong lòng có khổ khói bọn hắn muốn là đều nhanh đánh thắng hết lần này tới lần khác cái này trước mắt tôn giả hô ba cái đại tông sư đi giết tô hồng cái này còn chưa tính giết người xong trở lại là được kết quả vậy mà tuần tự đều bị tô hồng giết chết trang diện này kích thích đám kia nhân tộc đại tông sư nhóm nhiệt huyết sôi trào sĩ khí tăng n h i ề u cả đám đều không muốn sống nữa mỗi một chiêu một thức đều ôm lấy cùng người lấy mạng đổi mạng lấy thương đổi thương ý nghĩ mà tam tộc đại tông sư vốn là bằng vào nhân số chiếm cứ đại ưu thế chỗ nào nguyện ý cùng người hoán m ệ n h giết người xong bị trọng thương đều không đam đến cả đám đều nghĩ đến bo bo giữ mình để cho người khác hướng ở phía trước cái này liền khiến cho nhân tộc đại tông sư nhóm nguyên bản cơ hồ muốn tan tắc thế cứ thế mà dựa vào không muốn mạng sĩ khí chống đỡ cho tới bây giờ chống đến tô hồng n g ả y xuất thủ giờ khắc này các tiền bối chịu đựng ta đến rồi tô hồng túi nhìn phía dưới chật q u á t lên tề nguyện thanh bốn người các ngươi giết chỉ làm ư ờ i mấy cái tông sư đến bây giờ còn không có giết hết đến rồi tề nguyện thanh b u ổ i kịp tại đại quân bên trong điên cùng chạy trốn bị cuối cùng tam tộc tông sư một kiếm đem hiệu sát sau một khắc liền cùng cổ tiên phong ba người phóng lên tận trời hướng tô hồng bên này vào tới tiểu bạch tiểu hắc các người lưu tại mặt đất trợ giúp nhân tộc đại quân đánh giết tam tộc võ giả tô hồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút tiểu bạch tiểu hát xuất hiện tại đầu v a i hai lửa nghe xong lập tức một nhảy ra sau một khắc h ỏ a quan g đại trán một trắng một đen chân hỏa giống như đốt lửa giống như lưu tinh hướng đại địa đợt tới ầm ầm giống như sao băng rơi xuống đến tam tộc đại quân phía sau đen trắng s o n g diễm tàn phá bừa bãi toàn trường hai đoàn thất giai vương cấp chân hỏa gia nhập vào liền tông sư đều không thừa một cái trận chiến dưới mặt đất đấu bên trong hoàn toàn là hàng duy đạc kích đến lúc này tề nhạc thanh bốn người v à tới cùng tô hồng t cho dù tại trong quân địch trực đảo hoàng long đem tất cả phụ trách chỉ huy tông sư toàn bộ giết chết lúc này bốn người như cũ long tinh hổ m á n h k h í tức không thấy mảy may ngã xuống hành hạ người mới ngược xong bắt g i a i chiến trường mới là màn kịch quan trọng cùng tàng hướng vừa dứt lời tô hồng toàn thân uy thế lần nữa biểu đến đ ỉ n h p h o n g mang theo đồng dạng uy thế kinh người t ề nguyện thanh bốn người thẳng đến bắt g i a i chiến trường mà đi chương sáu trăm ba mươi ngăn cơn sóng d ữ đại tông sư lao tử đánh cho cũng là đại tông sư các tiền bối chịu đựng chúng ta tới tô hồng năm người hóa thành lưu quang xông thẳng tới chân trời bắt dài chiến trường ngay tại kịch chiến song phương đồng thời đem ánh mắt rời đến thần sắc khác nhau nhân tộc đại tông sư bên này nguyên một đám tuy nhiên máu me khắp người nhưng sĩ khí lại vô cùng dân trào xem xét lại tam tộc đại tông sư thần sắc đều có chút nghiêm trọng còn lo lắng cái gì cho ta tận nhanh g i ế t bọn hắn trên không trung tam tộc tôn giả thanh â m tức giận như tiếng sâm giống như chuyển xuống tô hồng năm người mạnh hơn cũng bất quá thất giai các ngươi vốn là nhân số chiếm cư ưu thế tuyệt đối bọn hắn gia nhập lại có thể thế nào bất quá năm người thôi lao giả kia b ấ t nói nhảm tô hồng đống nhiên ngầm đầu nhìn thẳng trên không trung vĩ nạn thân ảnh chật q u á t lên ta liền để ngươi xem một chút chúng ta năm người có thể thế nào hoắt con muốn chết nghe thấy lao giả kia nháy mắt tam tộc tôn giả nhất thời l ử a dẫn n g ú t trời chỉ là một cái thất giai võ giả dám khiêu khích bọn hắn uy nghiêm còn không đợi bọn hắn có hành động đái liệt đám nhân tộc tôn giả liền đã cực tốc đánh tới căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào ha ha ha chửi giỏi lắm m á ngươi đó là cho ngươi mặt mũi trang thứ gì h ừ cũng liền tô hồng hiện tại là thất giai nếu là hắn c ử u giai ta nhìn tô hồng một người là có thể đem các ngươi nhấn tại trên mặt đất đánh cùng lúc đó tô hồng năm người đã đến bắt giai chiến trường giờ này k h ắ c này cả đám tộc đại tôn g sư đang bị vây công tùy thời đều có triệt để tan tác khả năng trên thực tế nếu là một chọn một cả đám tộc đại tôn g sư căn bản không giả có thể hết lần này tới lần khác nhiều địch nhân ra trọn vẹn hai mươi tôn đại tôn sư nhân số phía trên t r a n l ệ thực sự quá lớn lúc này gặp tô hồng năm người đến tam tộc đại tông sư bên trong dẫn đội thú thần tộc thú nến tao mày nói đi mười lăm cái bát dài sơ đoạn ngăn chặn năm người nói xong hắn bắt đầu điểm danh theo từng cái danh tự bị niệm lên những thứ này tam tộc bát dài sơ đoạn đại tông sư sắc mặt đều hơi đổi mười lăm người tô hồng một người có thể liền giết ba vị đại tông sư trong đó thiên tu càng là bát dài trung đoạn lại thêm bên cạnh hắn tề nguyện thanh bốn người bọn hắn mười lăm người có thể thắng sao thấy thế thú nên âm thanh lạnh lùng nói không cần thắng chỉ cần ngăn chặn mười phút đồng hồ nhân tộc đại tông sư đều là đã bị thương cho dù các người đi chúng ta bên này cũng có thể cầm xuống còn không mau đi nghe được câu này mười lăm tên bát dai sơ đoạn đại tông sư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngăn chặn mười phút đồng hồ bọn hắn vẫn là không có vấn đề sau một khắc mười lăm người lập tức thoát ra rời đi chiến trường nên tiếp tô hồng năm người thấy thế cầm đầu đại tông sư thu tầm mắt lại nhìn lấy cả đám tộc đại tông sư c ư ờ i lạnh nói một đám rất rưởi lại còn trông cậy vào năm cái thất giai võ giả tới cứu tràng một người ngươi nói ai là phế bật n h ấ t tộc một đám đại tông sư nổi giận có người lạnh giọng nói thú nến lao tử hiện tại tuy nhiên bị thường ngươi phải có loại mà nói liền đến cùng ta đ â n đấu nhìn xem ai sống ai chết đi ngươi mụ nếu không phải chiếm nhân số ưu thế thú nến ngươi cũng xứng cùng lao tử nói chuyện tới tới tới lao tử thân chịu trọng thương cũng có thể trong vòng trăm chiêu tất sát ngươi ngươi nếu không tin thì đi thử một chút cả đám tộc đại t ô n g sư mặc dù đã bị thương khi tức ngã xuống không ít nhưng ánh mắt lại càng h u n g ác b u ồ n cười thú nến chắp hai tay sau lưng nhìn xuống chúng nhân bình thản nói đây là chiến tranh đ ơ n đấu ngây thơ như vậy mà nói cũng đừng nói ra không ngại mất mặt hắn lời nói còn chưa nói xong rầm rầm rầm sau lưng đột nhiên chuyển đến liên tiếp tiếng vang sau một khắc t ừ n g tiếng gấp rút mà đến tiếng xé gió vang lên ừng thú nến đông nhiên quay đầu nhìn lại chỉ thấy vừa mới lao ra một đám b á t dài sơ đoạn đại tông sư giờ phút này toàn bộ ngược lại bay trở về thẳng đến bay ngược đến bọn hắn bên cánh lúc mới miễn cưỡng ổn định thân ảnh cứ như vậy một chút thời gian đám người này thì lộ ra đến vô cùng chật vật có người ở ngực in vườn ấn có người lồng ngực bị chém ra một đầu sâu đủ thấy xương kiếm ngân có người bị liệt diễm đốt cháy toàn thân cháy đen cái này một đám tam tộc đại tông sư sắc mặt biến hóa làm sao chỉ có mười bốn người thú nến cho mày đúng lúc này một tiếng lạnh lùng thanh â m chuyển đến b á t dai sơ đoạn cũng dám đến cản chúng ta năm người không biết sống chết thú nến b ô n g nhiên quay đầu chỉ thấy vài trăm mét bên ngoài trên bầu trời bốn tên uy thế bức nhân thanh niên đạp không mà đứng khuôn mặt lạnh lùng mà tại bọn hắn trước thân bề ngoài rõ ràng muốn so bốn người non nớt một số thiếu niên hắn mặt như lanh xương trong tay long đảm thương đem một vị tam tộc đại tông sư thật cao bước lên nhuốm máu mũi thương xuyên thấu người đại tông sư này trái tim cuồn cuộn dòng máu theo thân thương chảy xuống cái sau khi tức đã hể hoài tới cực điểm hơi thở mâm anh giờ phú này gặp thú nến bọn người trông lại tô hồng trong tay long đảm thương chấn động mạnh một cái oanh một tiếng bị t r ọ n tại đầu thương đại tông sư nhất thời hóa thành huyết vụ nổ tung cái này cực kỳ khiêu khích m ộ t màn nhìn đến thú nến bọn người vừa sợ vừa giận còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào giết tô hồng quát to một tiếng toàn thân khí huyết triệt để bạo phát uy thế tiêu thăng đến cực h ạ n cùng tê nguyện t h à n h bốn người bọn mạnh mà đến ha ha ha giết nhân tộc đại tông sư nhìn đến n h i ệ t huyết sôi trào tuy đều đã bị thường nhưng nguyên một đám sĩ khí dâng cao dọa người giết cho ta không phải liền là năm cái thất giai võ giả h đến thì đã có sao ế thế t ể g i t chết cho ta. Thú nến giữ tợn phát hét cho nến ra giữ dài m ộ tô tiếng.、Sau、một khắc, tại thú nến chỉ huy giới, tam tộc t giới, đại nến Sau huy khắc, chỉ n liền cùng g sư c một hồng c một h ư năm người tiểu đội giờ phút này buộc phát ra chiến lược để tất cả đại tông sư đều vì thế mà chấn động chỉ thấy tô hồng cùng cổ thiên phong hai người đ ẹ vào trước n h ấ t đầu cái kia kinh khủng nhục thân không chỉ có ẩn chứa lực lượng kinh người liền phong ngự lực cũng mạnh đến làm cho người kinh hãi bị hộ tại sao lưng lý văn lý võ không ngừng xuất thủ âm hỏa dương hỏa bao phủ t h i ế niệu một đám đại tông sư đều tránh không kịp tề n g u y ệ t thanh n g u y ệ t nha kiếm khí ủn đùn kéo đến l ạ n h tấu xương kiếm ý làm đến tam tộc đại tông sư ra thịt đều như là bị vô số cây kim lim đ ư ơ n g nhìn tề n g u y ệ t thanh bốn người liên thủ đều không phải là tô hồng đối thủ nhưng cái này cũng căn bản không có nghĩa là bốn người yếu ngược lại có thể tại phong vương hậu nhân bên trong được phái tới chiến trường lịch luyện tiến hành bồi dưỡng cái kia cái đều là cùng thế hệ bên trong người nổi bật một trong mỗi một cái đều là vợ ư t cấp mà chiến như là uống nước giống như nhẹ nhõm b á i vật giờ này k h ắ c này bốn người đại triển tần uy mỗi người đều lấy thất giai cao đoạn cảnh giới quả thực là kéo lại hai ba tên bắt giai đại tông sư mà xem như đội trưởng tô hồng giờ phút này biểu hiện khoa t r ư ứ n g nhất rõ ràng là trong năm người cảnh giới thấp nhất nhưng hắn này lại một người lại tại đè ép năm vị tam tộc đại tôn g sư đánh trong lúc nhất thời theo năm người gia nhập trọn vẹn hơn mười vị tam tộc đại tôn g sư bị k i ể m chế mặc dù lớn nhiều đều là bắt giai sơ đoạn cùng số ít mấy vị bắt giai trung đoạn nhưng cái này đã cực lớn hóa giải k h ẩ n trương c ũ n thế nhân tộc đại tôn g sư nhóm áp lực chật giảm cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm tô hồng năm người thì kéo lại hơn mười người đại tôn sư tuy nhiên nhân tộc tại nhân số phía trên còn ở thế yếu nhưng cái này thế yếu đã cơ hồ có thể không cần tính bị vây đánh thật lâu bọn hắn đã có thể giành tay song phương không ai từng nghĩ tới tô hồng năm người gia nhập vậy mà tác dụng to lớn như thế cứ thế mà đem cơ hồ gần như tan tắc cục thế cứu vãn trở về đáng chết đám người này tỏ các con chiến lược làm sao kinh người như thế thú nến vừa sợ vừa giận bắt giai cao đọc đâu đều theo ta xuất thủ cấp tốc đem năm người đánh chết ngay vậy một đám bắt giai cao đoạn tam tộc đại t ô n g sư đang muốn xuất thủ nhưng vào lúc này một cỗ hung lệ vô cùng khí tức đem bọn hắn khóa chặt sau một khắc lần lượt từng bóng người lượt đến mỗi một vị đều là nhân tộc bát giai cao đoạn đại t ô n g sư bát giai cao đoạn còn có mặt mũi xuất thủ đối phó lũ tiểu gia hỏa đối thủ của các ngươi là chúng ta thú nến còn có các ngươi mấy cái hán mụ không phải mới vừa rất như bước sao hiện tại lại đến cùng lão tử chó sủa hai câu thử một chút giờ phút này rốt cục nhảy xuất thủ người tộc bát giai cao đoạn đại t ô n g sư nhóm trên mặt đều hiện lên lấy dữ t ậ n vô cùng nụ cười đều tự tìm lên đối thủ sau một khắc từng tiếng nổ đùng vang vọng chân trời chương sáu t r ă t h i ê n vương thần u y cái thế tam tộc trả thù đủ để chiến tôn giả khủng bố đội hình chương sáu trăm ba mươi mốt thề thiên vương thần uy cái thế tam tộc trả thù đủ để chiến tôn giả khủng bố đội hình dầm dầm dầm nam phong thành bên ngoài trong trời cao theo tô hồng năm người gia nhập nhân tộc đại tông sư nhóm đưa ra tay cụ c t h ế dần dần sáng tỏ trở về đến thế lực ngang nhau trong cụ c t h ế tam tộc tôn giả nhìn đến muốn rách cả mi mắt đây hết thầy đều là tô hồng năm người làm được chuyện tốt nếu là không có tô hồng bọn hắn muốn cho rằng trước hết phá thành lập xuống đầu công nhưng bây giờ như bởi vì tô hồng năm người biến số này kế hoạch hủy hết a a a từng tiếng kêu thảm theo trên mặt đất chuyển đến t ô n g sư bị tô hồng năm người giết hết tam tộc đại quân giờ phút này bị nhân tộc đại quân bất ngang một đám người tộc tông sư xông vào trước nhất đầu thất giai đánh mũ lục giai võ giả hoàn toàn cũng là một trường giết chóc mà đại quân phía sau hai đoàn thất giai vương cấp chân h ỏ a ủ n ùn kéo đến hòa tan không biết bao nhiêu võ giả tam tộc đại quân hoàn toàn ở vào tan tác tình cảnh này nhìn đến tam tộc tôn giả thịt thương yêu không dứt nếu là phá thành thành công tổn thất kia lại đại cũng không quan trọng nhưng bây giờ lâm vào cục diện bế tắc tổn thất này nhưng là quá lớn đáng chết lại là cái này tô hồng đi đầu làm giờ này khắc này, tam tộc tôn giả hận không thể đem tô hồng nghiền x ư ơ n g thành cho thế thiên thành trên không trung phong vương cảnh cường giả ba chạm để phong vân biến sắc kinh khủng dư âm hướng bốn phương tám hướng bao phủ mà ra ban một đạo khó nói lên lời rộng rãi k i ế m khí dường như khai thiên tích địa giống như gào thét mà ra sau một khắc kêu đau một tiếng theo trên không trung chuyển đến ngay sau đó có máu tươi nhỏ giọt xuống vương huyết phong vương cảnh cường giả máu tươi cho dù chỉ là mấy chục giọt trong đó lại ẩn chứa khí tức kinh người dọt giọt vương huyết như vẫn thạch giống như đánh tới hướng mặt đất vênh ra mấy chục cái sâu không thấy đáy g ô to cái này hai vị vương cánh chảy máu trông thấy tình cảnh này chuyên tâm đại chiến tam tộc tôn giả sắc mặt đ ổ i biến ngầm đầu hướng trên không trung nhìn lại chỉ thấy tề thiên lung tay cầm trường kiếm thần uy c á i thế lấy lực lượng một người kiếm áp thần phong vương cùng ma diễm vương đại chiến đến bây giờ hai người trên thân đã hiện ra mấy đ ạ o kiếm ngân xem xét lại tề thiên lung trên thân vô cấu vô trần toàn thân vô thương toàn thân kiếm ý n g ú t trời ha ha ha tề thiên vương nguy v ũ nhân tộc tôn giả đều tại cười to sĩ khí tăng mạnh là chủ chiến trường tề thiên thành cuối cùng thành bại nhìn đến cũng là phong vương chiến kết quả thế thiên vương đã có thể che đậy hai người cái này cũng mang ý nghĩa lần này chiến dịch thắng lợi cơ bản đã thành kết cục đã định thiên hoàng người chạy trốn nơi đâu lý thừa đạo quát to một tiếng phất tay trí đạo lệnh tôn người đều tim đập nhanh thần lôi phút chốc ngưng tụ sau đó đột nhiên đánh xuống thiên hoàng bị oanh đến mặt mày xám xịt đầy trời tóc đen đều sủ đông phế vật cũng là phế vật co đầu rút cổ tại thiên thần tổ tinh phía trên nhiều năm càng ngày càng yếu t h i là thì là còn có các ngươi đám người này hết thể đều là phế vật còn không bằng chết kéo xuống muốn không hiện tại thì tự vẫn được tính cho chúng ta đ ộ n thủ đến thời điểm liền cái toàn thây đều lưu không xuống t a m tộc tôn giả bị kích thích đến l ử a dẫn múc trời có thể hết lần này tới lần khác thật đánh không lại nhân tộc đám này tôn giả lâu dài tại một đường tác chiến thực lực t r ậ t d ố i tinh d ố i mù mà lại nguyên một đám tới cũng là đùa với ngươi mệnh tư thế theo tôn giả đại chiến ngay từ đầu bọn hắn thì rơi vào hạ phong giờ phút này nhìn lấy đem chính mình làm cho có đầu rút cổ tổ tinh nhiều năm lý thừa đạo như thế khinh miệt nhìn chính mình thiên hoàng bị kích thích đến phun ra một n g máu tươi lý thừa đạo còn có các ngươi đám người này chớ đắc ý hôm nay có lẽ công không được cái này tề thiên thành nhưng để cho các ngươi nhân tộc nhất là ngươi lý thừa đạo đau t ê dần vẫn có thể làm được thiên hoàng lạnh giọng mở miệng cái này vừa nói nhân tộc tôn giả sắc mặt hơi đổi một chút lý thừa đạo n h a o mắt lại ngươi làm cái gì ha ha ha không cười thiên hoàng sắc mặt giữ tận nói tính t o á n thời gian cũng không còn nhiều lắm nói cho các ngươi biết cũng không sao ta tam tộc tổ chức ba mươi tên đại tông sư do trời vành đai hành tinh đội đi r ế t tô hồng hắn hẳn phải chết không nghi ngờ thiên tinh nhân tộc tất cả tôn giả sắc mặt cũng thay đổi thiên tinh tại vô tận thú vực danh tiếng cũng không nhỏ chính là đại tông sư bảng trăm người đứng đầu cường giả có thể tại đại tông sư bản g tiến vào một trăm vị trí đầu tương lai đột phá tôn giả cơ h ộ i là chuyện tất nhiên tam tộc lại để thiên tinh đi g i ế t tô hồng còn mang theo hai mươi chín tên đại tông sư ngươi cho rằng cái này kết thúc nhìn gặp nhân tộc tôn giả biểu lộ nhất là lý thừa đạo đột nhiên sắc mặt tâm trầm thiên hoàng chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng nhân tộc đám kia phong vương hậu nhân cũng cùng tô hồng tại một khối đi đừng nóng đội bọn hắn hết thể phải chết thiên hoàng n g n g đầu hướng trên không trung nhìn lại rêu rêu nói t ề thiên vương hậu nhân tựa hồ cũng ở bên kia đi không biết tể thiên vương trông thấy tề nguyệt thanh đầu thời điểm sẽ hay không tâm thần chịu ảnh hưởng có hay không còn có thể giống bây giờ như vậy đại triển thần vì đâu lý thừa đạo trong lòng vô cùng nóng nảy nhưng vẫn là cưỡng ép tỉnh táo lại nam phong thành lại không phải là không có tôn giả toa c h ấ n đáy liệt hẳn là có thể bảo vệ được tô hồng bọn người thế nào còn trông cậy vào đám tia tôn giả thiên hoàng cười như đ i ê n nói thật cho là chúng ta sẽ không tính tới cái này một điểm sao không sợ nói cho ngươi tấn công nam phong thành đại quân bên trong vô luận là tôn giả vẫn là đại tôn g sư số lượng đều so t o a c h ấ n nam phong thành nhân tộc võ giả nhiều nhất là đại tôn sư nhiều trọn vẹn hai mươi vị bọn hắn tuyệt đối nhảy không xuất thủ cứu người mà lại thiên hoàng nhìn thẳng lý thừa đạo nhìn lấy cái sau cái kia đen nhánh sắc mặt một mặt k h o e ý cười khẩy nói thiên tinh còn mang theo một cái có thể đem người kéo nhập hư không trận pháp trận pháp này cho dù là tôn giả trong thời gian ngắn đều khó mà công phá đám kia phong vương hậu nhân có lẽ có thể còn sống sót nhưng tô hồng hẳn phải chết không nghi ngờ nghe thấy lời này lý thừa đạo sắc mặt triệt để thay đổi thiên hoàng dám tại lúc này nói ra căn bản không có cần phải nói láo thiên tinh lý thừa đạo tức giận đến bàn tay đều đang phát dùn đây chính là bát giai cao đoạn xếp hạng một trăm vị trí đầu đại công sư tô hồng lại yêu nghiệt lại làm sao có thể là đối thủ của người này thống chi không vẹn vẹn có ngày tinh thiên tinh còn mang theo c h ọ n vẹn hai mươi chín tên đại tông sư kinh k h ủ n g như vậy đội hình cho dù đối lên tôn giả cũng không có vấn đề gì kết quả vậy mà liền vì giết tô hồng tam tộc quá điên cuồng thiên hoàng nụ cười điên cuồng nhìn lấy lý thừa đạo tiên t i n h thưởng thức cái sau thời khắc này biểu lộ đón lấy hắn ánh mắt lướt qua cả đám trưởng thượng người cười lạnh nói các n g ư y i n nhân tộc thật sự cho rằng tô hồng tại tinh hải thần cung giết ta tam tộc yêu nghiệt ta tam tộc sẽ không trả thù hay sao ông lúc này lý thừa đạo thân ảnh dừng lại hóa thành một đạo lưu quang lại muốn thẳng đến nam phong thành mà đi muốn đi thiên hoàng ma sát thú vân chờ tôn giả đồng loạt ra tay cưỡng ép đem lý thừa đạo ngăn lại trận chiến này chúng ta mặc dù hơi ở vào hạ phòng nhưng muốn đem bọn ngươi ngăn chặn có thể không khó khăn không tệ tô hồng dám n h ấ t chiến giết ta tam tộc yêu nghiệt hắn hẳn phải chết ai cũng cứu không được hắn lý thừa đạo phẫn nộ được sùng ái ra đều tại run dày lão tử đi không được luôn có người có thể đi nói xong lý dương võ nhìn hướng đứng trên ưu thế bắt dài chiến trường lập tức quát lên một tiếng lớn giơ mũ tại lý dương võ ngẩng đầu chưng lại làm nghe xong lý thừa đạo nói lý dương võ mãnh liệt nhìn về phía thiên hoàng nghiến răng nghiến lợi nói thổ vật, n g ư liệu sớm ngưng ta. Nói xong, ơ hít sâu một kiếm chém ra đem địch nhân trọng thường lập tức thoát ra bay tới cùng lý dương võ cùng nhau hướng nam phong thành mau chóng đuổi theo một đi thiên hoàng đang muốn xuất thủ lý thừa đạo đã mang theo căm giận ngút trời rét tới đây thử một cái b ắ t giai sơ đoạn một cái b ắ t giai cao đoạn để bọn hắn đi lại có làm sao thiên hoàng một bên t r á n h né thần lôi một bên cười lạnh nói không nói chờ bọn hắn b ổ i tới tô hồng đã chết hẳn cho dù hắn còn chưa có chết chỉ bằng hai người này lại có thể làm được cái gì vậy liền mượn các ngươi tôn giả đầu cho ta nhân tộc thiên tài trôn cùng tốt cả đám trưởng tượng h người mang theo l ử a giận cùng nhau đậu thủ đại chiến lần nữa bạo phát